tước chừng một chén trà nhỏ lúc sau phòng bếp muôn mở ra giang thừa diệp trong tay bưng thứ gì đỡ ninh tử đi ra hai người cùng thẩm nguyên huy chào hỏi liền trực tiếp đi hướng thái hậu tẩm điện thẩm nguyên huy trong lòng buồn chồn có điểm nháo không hiểu này đại buổi tối sương chính là nào vừa ra cố tình hắn lại không hảo hỏi ra khẩu dưới tình thế cấp bách chỉ có thể sai người đem bên trong hảo hảo thu thập một phen chính mình đi theo ninh tử đi tới rồi thái hậu tẩm điện nhìn bọn họ đi vào hắn liền ở bên ngoài lặng lặng chờ Giang Nôn nửa tin nửa ngờ nhìn Ninh Tử trong tay đồ vật, đây là cái gì? Ninh Tử sắc mặt đã so vừa rồi hảo quá nhiều, nàng ngâng lên mặt nhìn phía Giang Nôn, Hoàng thượng, dân phụ đã chính mình thử qua, chỉ cần thái hậu uống xong đi, ở sở chúng độc là có thể thanh trừ, sau này ở hảo hảo điều trị, liền sẽ chậm dãi chuyển biến tốt đẹp. Nghe thế phiên lời nói, Giang Nôn ánh mắt sáng lên, lại vừa thấy Ninh Tử thần sắc, tựa hồ thật là so vừa rồi càng thêm muốn tốt một chút, hắn nhìn phía Giang Thừa Diệp, giang thừa diệp nhìn Tử, trả lời. Tiểu tư đích sắc đã là thử qua, nếu là Hoàng thượng không tin, Thái Hậu có cái gì sơ suất, hết thể đều từ thần tới gánh vác. Giang thừa diệp có thể nói ra như vậy một phen lời nói, không thể nghi ngờ làm Giang nôn càng thêm yên tâm. Hắn cấp Lao Ma Ma xử cái nhan sắc, Lao Ma Ma lập tức tiến lên tiếp nhận Ninh Tử trong tay quốc, thế tử phi vất vả, này đó việc nhỏ khiến cho nô tỷ tới làm đi. Ninh Tử cũng không cùng nàng tranh này đó, thối lui một bước, đối một bên tiểu cung nữ nói, đem ống nổ dọn lại đây đặt ở Thái Hậu trước mặt tiếng một đầu tiểu cung nữ đi dọn đồ vật bên này thái hậu cũng không lớn nguyện ý uống ai ra mấy ngày nay đã uống lên không ít dược cả người đều là một cổ tử dược vị nhi ai ra không nghĩ uống lao ma ma cúi đầu nhìn nhìn cốc đồ vật thái hậu này không phải dược nghe thơm ngọt thơm ngọt ngài nếm thử vừa nghe đến không phải dược thái hậu thần sắc đổi đổi nửa tin nửa ngờ thò lại gần người người quả thật là thơm ngọt thơm ngọt lúc này mới hé miệng nếm một cái miệng nhỏ một ngụm ăn xong đi thật sự là đường Rốt cuộc này phúc thân mình làm nhi tử lo lắng hồi lâu, thái hậu cũng không hề ngượng ngùng, một ngụm một ngụm ăn xong đi. Xem giang nôn thần sắc đều giãn ra không ít, nhìn phía ninh tử trong ánh mắt thế nhưng nhiều ra vài phần cảm kích. Chỉ là đứng ở giang thừa diệp bên người nữ nhân này, tựa hồ cũng không có chú ý hắn ánh mắt, nàng từ đầu đến cuối đều chú ý thái hậu hướng đi. Giang nôn ánh mắt tạm dừng không bao lâu, đưa tới giang thừa diệp cảnh cáo ánh mắt. Giang nôn ở trong lòng cười khổ một chút, thu hồi ánh mắt tiếp tục chú ý thái hậu bên này. Ninh tử trụ này chén đường thực mau đã bị Thái Hậu ăn đi xuống, uy thực lão ma ma hưng phấn không thôi, thế tử phi thật là thần, Thái Hậu mấy ngày nay ăn dục nhiều, ăn uống đều bị ăn hỏng rồi, đây là cái gì thần vận, thế nhưng làm Thái Hậu một ngụm không phun. Bởi vì Thái Hậu ăn chậm, một lần lại ăn thiếu, như vậy một cốc ăn xong kỳ thật đã hoa không ít thời gian, lão ma ma một cái phun tự mới vừa cắn ra tới, Thái Hậu sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đúng lúc này, ninh tử tiến lên một tay đem lão ma ma kéo ra. Đem tiểu cung nữ lấy tới ống nổ đặt ở Thái Hậu trước mặt, Thái Hậu không có Lao Ma Ma chống đỡ, cả người nghiêng về phía trước, cùng thời khắc đó, vừa mới ăn xong đi kia một cốc nước canh không biết lăn lộn dạ dày thứ gì, rửa mặt đều đối phun ra. Thái Hậu, Lao Ma Ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền giang luôn đều thay đổi sắc mặt, lạnh giọng chất vấn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ninh tử vẫn luôn lôi kéo Lao Ma Ma, thần sắc bình tĩnh, đều đừng núc ních, làm Thái Hậu đem đổ vật đều phun sạch sẽ. Sở hữu không khỏe bệnh trạng, nôn mửa coi như là một loại thập phần khiến người mệt mỏi bệnh trạng, Ninh từ ghét nhất cũng là nôn mửa cảm giác, cho nên chờ đến Thái hậu phun đến cuối cùng chỉ có thể phun toàn thủy thời điểm, nàng ở lão ma ma phía trước đi lên đỡ Thái hậu, mệnh lệnh nói, lấy thủy cùng khăn, cho Thái hậu rửa sạch khoang miệng cùng xoang mũi. Thái hậu phun đến nửa cái người đều hư thoát, một phòng nô tài đều sợ hãi, nghe đến mấy cái này, chạy nhanh đi thu xếp. Giang luôn cũng đi tới ngồi ở Thái hậu trước mặt vẻ mặt quan tâm nhìn cả người đều hư thoát thái hậu sắc mặt bất thiện nhìn phía ninh tử này rốt cuộc là chuyện như thế nào ninh tử không nhanh không chấm đáp thái hậu mấy ngày này thích ăn rau cần nhưng là ở xuân thu nhị khí yêu cầu phòng bị xả trùng di tinh rừng ở rau cần thượng nếu là ăn xong đi liền sẽ gây mặt phát khánh ngực bụng trướng đau hình thành trong bụng kết khối cùng loại với rau long bệnh tật phục đường đường nhị ba chén mỗi ngày ba lần đem đổ vật đổ ra tự nhiên liền sẽ không thuốc mà khỏi cho nên nói thái hậu ăn này đó Có lẽ cũng không phải nhân vi hạ độc, mà là lầm thực mang theo những cái đó xả trùng chất lòng rau cần. Giang nôn nhíu mày, chuyện này không có khả năng. Chớ nói trong cung nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, chính là ở nấu nướng là lúc cũng sẽ phá lệ dụng tâm, sao có thể còn sẽ làm xả trùng chất lòng lưu tại đồ ăn thượng. Ninh từ lắc đầu, này đó chỉ sợ muốn cho Hoàng thượng tự mình đi hỏi một câu phụ trách nguyên liệu nấu ăn thu mua người, mà khác, về đồ ăn nấu nướng lưu trình hay không rửa theo trong cung quy củ tới làm. Có hay không người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đục nước béo cỏ, đồng dạng cũng yêu cầu đợi điều tra. Đồ ăn thu mua cùng nấu nướng vẫn luôn là quang lộc tự hòa thượng thực cục phụ trách, giang luôn sắc mặt trầm chầm, chầm, đặt ở trên đùi tay cũng gắt gao nắm tay. Trải qua này một phen ngôn luận, lao ma ma như là nhớ tới cái gì dường như, nô tỷ đã biết. Hồi hoàng thượng, này một ít rau cần đều không phải là đi theo trong cung những cái đó nguyên liệu nấu ăn cùng nhau thu mua trở về. Không phải trong cung cùng nhau thu mua. Giang luôn nhíu mày. Vậy ngươi còn không mau nói, này đó đồ ăn đều là từ đâu tới. Lao ma ma liên tục dập đầu, nói ra từ đầu đến cuối. Nguyên lai, này đó đồ ăn là lúc trước đi Hương Sơn Chùa khi, ở trong chùa ngắt lấy. Phần 172 Giang luôn nghe được Hương Sơn Chùa, tức khắc liền minh bạch. Khi đó Giang thừa diệp khải hoàn mà về, hắn mang theo văn võ bá quan dân Hương Sơn Chùa cầu phúc, Thái Hậu tự nhiên cũng đi theo đi, bởi vì tới rồi trong chùa đều phải dùng đồ chay, cho nên Thái Hậu thích trong chùa hái rau. Lúc này mới ở hồi cung thời điểm danh nhân ngắt lấy chút, làm thượng thực cục mỗi ngày đều làm một ít. Chẳng lẽ là trong chùa đồ ăn có vấn đề? Giang Thừa Diệp đống nhiên lạnh lùng nói, chính là trong chùa văn võ bá quan nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ có Thái hậu một người ăn có độc rau cần? Ý tứ này liền rất rõ ràng, mọi người đều ăn, vì cái gì chỉ có Thái Hổ một người xảy ra chuyện? Mặc dù không phải thu mua quan viên hành sự bất lực, cũng không phải đồ ăn xứng đưa chung hạ độc, chuyện này vẫn như cũ là điểm đáng ngờ thật mạnh. Lão ma ma tự nhiên biết chuyện này khả đại khả tiểu, hoàn toàn không dám giấu giếm, lão nô cũng không biết, thái hậu cho tới nay ăn uống đều không tốt, yêu cầu dược thực điều trị, bọn nô tài chỉ là nhìn thấy thái hậu đống nhiên thích ăn cái này, tổng so cái gì đều ăn không vô hảo, lúc này mới phạm vào hồ đồ, hoàng thượng thứ tội. Giang luôn trầm khuôn mặt không nói một lời, một bên linh từ lại bất kỳ nhiên đã mở miệng, là dược ba phần độc, ẩm thực điều trị có đôi khi cũng không thể đi theo đại phu tới, thái hậu hàng năm ăn những cái đó thực liệu chi vật, Như cũ là mở không ra ăn uống, đủ để chứng minh yêu cầu thay đổi phương pháp, mà không phải nhất ý cô hành tiếp tục quy dược. Ninh Tử một phen lời nói không khác là một lời bừng tỉnh người trong ngộng, Giang Nôn nhớ tới lưu các lao lúc trước đối hắn nói qua nói. Ninh Tử là cái thông minh nữ nhân, nhưng nàng chủ nghệ xa so nàng những mặt khác muốn càng thêm lợi hại. Giang Nôn trong lòng vừa động, một cái ý tưởng như vậy hình thành. Thái hậu trải qua như vậy vừa phun, cả người nhẹ nhàng không ít, sắc mặt tuy nói không có hoàn toàn hồi phục. Nhưng so với vừa rồi hiển nhiên đã nhiều chút màu sắc, Ninh Tử nói qua, thứ này còn muốn lại phục vài lần, rốt cuộc Thái hậu đã ăn lâu như vậy, thứ này ở trong bụng kết khối, thật sự là khó chịu, chỉ có phun đến sạch sẽ mới xem như chân chính khỏi hẳn, cho nên mấy ngày này Thái hậu ăn không vô đồ vật cũng không cần cơ cầu, tốt nhất là đem trong bụng quét sạch, lại hảo hảo bổ một bổ. Giờ này khác này, Giang Luân đã thập phần tín nhiệm Ninh Tử. Đêm đã khuya, Thái hậu lăn lộn lớn như vậy nửa đêm, sớm đã mau không mở ra được mắt. Lúc này thân mình thoải mái không ít, tuy rằng còn mang theo chút không khỏe, nhưng đi vào giấc ngủ là không có vấn đề. Giang luôn sai người hầu hạ thái hậu nghỉ ngơi, xoay người đem Giang Thừa Diệp vợ chồng mang đi ngự thư phòng. Hoàng thượng muốn cho ta tới chiếu cố thái hậu cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Ninh tử giống như là nghe thiên phương dạ đàm giống nhau, có chút kinh ngạc. Giang Thừa Diệp trầm khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, chính là từ hắn thần sắc liền không khó coi ra, hắn đối cái này kiến nghị cũng không cầm duy trì thái độ. Giang luôn khoanh tay mà đứng. Tựa hồ là tâm ý đã quyết, Ninh Tử, chấm tin tưởng ngươi. Mặt khác Giang Nôn ngược lại nhìn phía Giang Thừa Diệp, Trâm cũng hy vọng, hương sơn chùa sự tình, có thể giao cho Thừa Diệp tới cha. Giang Nôn một buổi tối liền giao cho bọn họ vợ chồng hai người lớn như vậy gánh nặng, tựa hồ là hạ một cái rất lớn quyết tâm. Ninh Tử chỉ là trầm mặc một lát, liền nói, Hoàng thượng, Ninh Tử bất quá là một giới thần phụ nàng nói tới đây, dừng một chút, mang này đó tự dễ yếu cười nói, không đúng. Hẳn là liền thần phụ đều không tính là ninh từ một giới dân phụ, có thể được hoàng thượng như vậy tín nhiệm đã là tam sinh hữu hạnh, chỉ là này trong hoàng cung đủ loại, ninh tử cũng không ý nguyện đi chỗ lẫn, càng không dám đem thái hậu hết thể nắm giữ trong tay. Giang nôn như mi, nhưng hắn còn không có mở miệng, ninh từ liền chuyện vừa chuyển, mang theo nhàn nhạt ý cười nói, bất quá hoàng thượng đã từng ban cho con cái nhỏ một khối ngọc bài, này ngọc bài đảo cũng phương tiện dân phụ ra vào cung đình. Nếu là hoàng thượng không chê... Ninh tử ngẫu nhiên vì Thái Hậu nấu nướng một hai đạo mỹ vị món ngon, cũng coi như là báo đáp hoàng thượng tín nhiệm. Giang luôn mày buông lỏng một ít. Nàng không muốn đem chính mình bước lên trong cung, hắn làm sao có thể miễn cưỡng. Giang luôn gật gật đầu, như vậy cũng không tồi, chỉ là muốn phiền thoái ngươi buôn ba. Ninh tử hơi hơi gật đầu, cười nhạt không nói. Cứ như vậy, sự tình cũng coi như là định ra. Giang thừa diệp phụ trách truy tra chuyện này chân tướng, mà Ninh tử phụ trách mặt sau một đoạn nhật tử Thái Hậu ẩm thực điều trị. Thời gian đã không còn sớm, như vậy một làm ở Mỹ, đại gia cũng đều mệt mỏi. Giang nôn xua xua tay, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi lui ra đi. Chỉ cần ninh tử không phải cả ngày ngốc tại nơi này, Giang thừa diệp cũng liền an tâm rồi, ít nhất nàng chính mình cũng không có nhiều không ớn, làm nàng ngốc tại trong vương phủ cũng là không lý do cùng những người đó sinh ra không mau, có chút việc làm, nàng cũng sẽ không nhằm chán. Đến nỗi những cái đó dơ bẩn hắc ám thủ đoạn, có hắn che chở nàng. Tuyệt không sẽ làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Như thế, nên dẹp đường hồi phủ. Chính là đúng lúc này, Ninh Tử bỗng nhiên thẳng tắp nhìn phía Giang Thừa Diệp, "Hoàng thượng, dân nữ có một lời chưa báo cáo." Giang Nôn nhướng mày, chẳng lẽ là Thái hậu sự tình có cái gì biến cố? "Ngươi nói?" Giang Thừa Diệp cùng Giang Nôn cùng nhìn phía nàng. Ninh Tử quay đầu đối Giang Thừa Diệp chớp chớp mắt, nhìn phía Giang Nôn thời điểm, lại là nhất phái đứng đắn, không có khác. Chẳng qua dân nữ nhiều ít cũng coi như là cứu Thái hậu. Chẳng lẽ Hoàng thượng không nên có cái gì tỏ vẻ? Giang Thừa Diệp cùng Giang Nôn đều cười. Giang Nôn biểu tình nhẹ nhàng xuống dưới, nhìn trước mặt cười rảo hoạt nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng mặc dù là tinh kế, cũng làm người nhịn không được đi đón ý nói hùa nàng. Giang Nôn gật gật đầu, hảo, hôm nay ngươi thật sự có công, nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói. Ninh Tử duỗi tay cầm Giang Thừa Diệp tay, hơi trầm mặt sau, mở miệng nói, ngày gần đây trên triều đỉnh truyền ra một chút sự tình, có quan hệ vương phủ cùng phủ thừa tướng. Mà Ninh Tử bà bà Ninh Vương Phi vẫn luôn muốn thỉnh một đạo thánh chỉ. Ninh Tử thân là con dâu, tự nhiên vì bà bà phân ưu. này đây giờ phút này, Ninh Tử muốn hướng hoàng thượng thỉnh một đạo thánh chỉ. chương 173 cả chua cá phiến đoạt cơm hương, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đêm khuya vào cung, đã khuya mới từ trong cung mặt trở về. Bởi vì hai người tiến cung thời điểm là lâm thời văn mệnh, cho nên cảnh Vương Phi không có thể có cái gì chuẩn bị, chờ đến hai người vào cung, nàng cũng chỉ có thể phái người đi vào thăm dò hai người tình huống. Chính là tin tức hồi báo Trung Quy vẫn là lạc hậu rất nhiều, hơn nữa Ninh Tử bọn họ cố ý bình lui người ngoài, cho nên cảnh vương phi mãi cho đến đi vào giấc ngủ cũng chưa có thể đạt được trực tiếp tin tức. Ninh vương thấy nàng có chút mất hồn mất vía ra ngự an ủi, nếu lưu các lao tiến cử tiểu tử, kia đứa nhỏ này tất nhiên là có chỗ hơn người, ngươi đừng lo. Hung chi còn có thừa diệp canh giữ ở bên người, ngươi vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Cảnh vương phi lược hiện ưu sầu nhìn phía Ninh vương, vì sao ngươi đến bây giờ còn không rõ Thừa Diệp đứa nhỏ này cùng chúng ta như vậy mới lạ, đến tuột cùng là bởi vì cái gì? Nếu không phải vài thập niên trước cái kia tiện nhân, Thừa Diệp lại như thế nào sẽ cùng chúng ta như vậy mới lạ? Ta đem Mẫn Như gả cho hắn, chẳng lẽ thật là ngươi tưởng như vậy là vì quyền lợi địa vị? Còn không phải bởi vì ta muốn cho Mẫn Như trở thành Thừa Diệp người bên cạnh, làm hắn cùng chúng ta thân cận chút sao? Ngươi cho rằng Ninh tử như vậy nữ tử, thật sự sẽ giống Mẫn Như như vậy hiếu thuận ôn hòa hiền hậu sao? Đủ rồi! Ninh Vương rốt cuộc nhịn không được đánh gãy cảnh vương phi. Cảnh vương phi ngốc lăng đương trường, trong thần sắc mang theo khó có thể tin, chính là nàng há miệng thở dốc, lại không có thể nói ra lời nói tới. Ninh Vương than nhẹ một tiếng, sau này nhật tử còn trường, từ trước chúng ta không có thể hảo hảo chiếu cô thừa diệp, đã là chúng ta thua thiệt, sau này con cháu sự tình, người ta liền ít đi thu xếp một ít, nhật tử tự nhiên cũng liền quá nhẹ nhàng một ít. Cảnh vương phi sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng vẫn là không có nói nhiều, hai người trầm mặc nghỉ ngơi. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp sau khi trở về, Ninh Tử trước tiên là đi nhìn nhìn ngủ say con cá nhỏ. Cũng may nhan nhất vẫn luôn thủ tại chỗ này, con cá nhỏ từ bọn họ rời khỏi sau trên cơ bản liền không có tình quá, ngủ rất là thơ ngọt. Nguyên bản là phải chờ tới Ninh Tử các nàng trở về lúc sau hảo hảo hỏi một câu ở trong cung đã xảy ra cái gì, chính là ngày thứ hai Ninh Vương cùng Vương Phi đi Giang Thừa Diệp sân tìm bọn họ khi, hạ nhân lại hồi báo hai người sáng sớm đã mang theo tiểu công tử cùng mặt khác hai vị công tử tiểu thư ra cửa. Ninh Vương biết được Tiểu Tôn Tử cùng nhau bị mang đi ra ngoài, trừ bỏ thâm sắc gian có chút tiếc nuối, cũng chưa nói cái gì. Chính là Vương Phi sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Nàng đương gia làm chủ nhiều năm như vậy, nếu là nhìn không ra cái này, Linh Tử dành trên mặt ôn nhu hòa thuận, ngầm kỳ thật căn bản là không đem nàng cái này chủ mẫu để vào mắt, nơi trốn xử tâm kế, kia nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nhìn từ từ giàn mua suy nhược Ninh Vương, cảnh Vương Phi trong mắt lo âu cũng càng thêm rõ ràng. Người nam nhân này. Ngựa chiến nửa đời, nàng cũng ái hắn nửa đời, hiện giờ còn không phải như những cái đó người bình thường ra nam nhân giống nhau, cam tâm theo năm tháng trôi đi mà già đi. Nhưng nàng không cam lòng. Nàng đánh nhau chết sống cả đời, vì chính là gia tộc sừng sững không ngã, nàng không có cách nào cho phép chính mình thỏa hiệp. Cảnh Vương Phi về tới chính mình trong viện, bốn phía yên tĩnh không người, nàng một đôi bảo dưỡng tốt hơn tay vỗ tay tâm hạ, ngay sau đó, thân xuyên hắc y đi nam nhân đã quỷ gối nàng trước mặt, thanh âm khàn khàn, Vương Phi có gì phân phó. Cảnh Vương Phi hai mắt âm hàn, tối hôm qua tình huống vì sao đến bây giờ đều còn không có một tia tin tức, Thái Hậu hiện giờ đến tuột cùng như thế nào. Nam nhân suy nghĩ một lát, đắc bình Vương Phi. Đêm qua Thế tử cùng Ninh cô nương tiến cung sau, Hoàng thượng liền đem mọi người tiềm ra tới, ngay cả nhà ta chủ tử cũng là tham được tin tức mới trước tiên làm chuẩn bị. Mặt sau tình huống, chúng ta cũng không thể hiểu hết, chủ tử nói, hiện giờ cái này Ninh từ nổi bật có chút thắng, Thế tử chiến thắng trở về sau cũng càng vì được sủng ái cũng không phải xuống tay hảo thời cơ làm càn cảnh vương phi hai mắt một lệ chẳng lẽ muốn cho bổn vương phi tiếp tục xem cái kia tiện nhân sắc mặt sao nếu là ngươi chủ tử không được bổn vương phi liền đành phải chính mình động thủ nam nhân túi đầu cảnh vương phi nhìn không tới vẻ mặt của hắn chỉ là nghe được nàng khàn khàn thanh âm nói vương phi còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy trong phủ cái này ninh tử còn thỉnh vương phi hơi thêm nhấn mại, chủ tử có biện pháp đối phó nàng có biện pháp cảnh vương phi khí cười hảo Bồn Vương Phi liền chờ xem, các ngươi có biện pháp nào tới đối phó tiện nhân này. Mà ở cùng thời khắc đó, quốc tử giám ngoại cung tường biên, ninh từ đôi tay hợp lại ở trong tay áo, bên người đứng, là nhiều ngày không thấy kỳ thiên sán. Kỳ thiên sán là 5 người giữa nhẹ công tốt nhất. Này môn hạ nữ thích khách các đều là thân nhẹ như yến tuyệt sắc mỹ nhân, 11 kỳ thiên sán cái này thái giám hóa trang thế nhưng không hề vì sao dám, cố tình chính hắn còn cảm thấy diễn rất đi tâm, giơ tay nhấc chân gian thật là 10 phần thái giám mùi vị nói như vậy, trong vương phủ đã cơ hồ không có cảm kích người. ninh tử dựa vào cung tường, nhìn bên người quyến rũ vũ mỹ kỷ thiên sán. kỷ thiên sán giơ tay xoa xoa tóc ai, ngươi đương hảo chơi sao? ngươi làm chuyện xấu, còn có thể đem làm chuyện xấu người lưu tại bên người. nhìn như là ở ngươi mí mắt phía dưới, kỳ thật nói không chừng kia một ngày liền thọc ngươi một đao tử. cho nên tốt nhất ẩn thân địa điểm, đương nhiên là làm cho bọn họ cả đời dưới nền đất hạ, còn có so cái này càng an toàn sao? ninh tử cười cười. Ngược lại hỏi, vậy các ngươi sự tình có mặt mày sao? Kỳ thiên sán lúc này không nói giỡn, tiểu tử, chuyện này rất kỳ quái, giống như chúng ta mới vừa ngay từ đầu cha, bọn họ liền thu tay lại. Phía trước chúng ta môn hạ đệ tử sôi nổi mất tích, chúng ta liền hoài nghi là bị cuốn đến cái này sát thủ tổ chức bên trong, chính là từ các ngươi tới kinh thành lúc sau, bên này liền vẫn luôn gió hem sóng lặng, có điểm không đúng. Kỳ thiên sán ngược lại tưởng tượng, lại sửa lại khẩu. Bất quá có lẽ là bởi vì chúng ta cùng môn nhân đều nói qua chuyện này có quan hệ, mọi người đều cẩn thận, cho nên liền không hề bị lừa. Ninh Tử vươn cằm nhìn thiên, thật lâu sau mới nói nói, có lẽ còn có một loại khả năng. Về Kim Ngọc mãn đường đi học sự tỉnh, Ninh Tử nhìn như không có như thế nào hỏi đến, kỳ thật đã là an bài thỏa đáng, nàng không kém tiền, phàm là sự đi học yêu cầu đồ vật, nàng đều vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết. Muốn tới nơi này đi học, đối với Kim Ngọc cùng mãn đường tới nói càng có rất nhiều vì đêm này đó mang về đông Tiểu chấn, làm quê nhà bọn nhỏ đều biết biện kinh đọc thư cùng bọn họ có cái gì bất đồng, thả từ ninh từ đối bọn họ nói qua luôn có một ngày nhất định có thể về đến nhà lúc sau, bọn họ liền nhẹ nhàng rộng rãi không ít, chỉ đem nơi này đạt được hết thể đều làm như sau này có thể mang về nhà hương đồ vật, cho nên hai người đều thập phần tích cực. Hôm nay xem như bọn họ đi học ngày thứ nhất, nhưng ninh từ không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ ở quốc tử dám gặp được Giang Húc Dương cùng Lưu Các lão Lưu Các Lao từ trước chính là đế sư, xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái, nhưng làm Ninh Tử kinh ngạc chính là Giang Húc Dương thế nhưng đều là nơi này tiên sinh. Giang Húc Dương nhìn thấy Ninh Tử bọn họ cũng thập phần vui vẻ, nói mấy câu lúc sau liền công đạo rõ ràng, hắn hiện giờ nhàn ở trong vương phủ cũng không có gì sự tình nhưng làm, cho nên hướng Giang nôn thỉnh mệnh, tới nơi này làm dạy học họa tiên sinh. Ninh Tử rất là giật mình, rốt cuộc Giang Húc Dương ở trong lòng nàng phong cách, Thế nào cũng cùng một cái nho nhã nhẹ nhàng vẽ tranh thư sinh liên hệ không đến cùng nhau, mà Giang thừa diệp phản phất biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, nhẹ giọng giải thích nói, húc dương đan thanh ở toàn bộ thành biện kinh trung đều thập phần nổi danh. Mặc xem hắn hiện tại chơi bời lêu lồng ăn không ngồi rồi giống cái tiêu giao vừa gia, ra, từ trước rửa vào cửa này tay nghề, chính là bách hoa tùng trung quá phiến diệp không dính thân chủ. Nhìn trước mặt đắc y rào rạt mà Giang húc dương, Ninh Tử chỉ cảm thấy thật là thần kỳ. Mà bên kia, chính là Lưu Các Lão Đối với lưu các lao tiến cử, ninh tử làm như ân tình hảo sinh cảm tạ một hồi, lưu các lao xua xua tay, hiền tử cười nói, thủ nghệ của ngươi bãi tại nơi đó, lao phu tự nhiên không làm cho ngươi như vậy bị mai một. Đến lúc đó bởi vì ngươi rời đi đông tiểu chấn, ta kia hai cái nhà đầu ngốc không có hảo thủ nghệ dạy dỗ, thật đúng là khổ ta cái này lao nhân. Ninh tử cười nói, các lao ơn chi ngộ, ninh tử tất nhiên muốn hảo sinh báo đáp. Nếu các lao hiện giờ đi vào biệt kinh, ninh tử tự nhiên muốn noi theo quá vãng tới cửa qua phủ đi vì các lão làm vài đạo hảo đồ ăn. Lưu các lão tựa hồ thật sự thập phần thích Ninh Tử tay nghề, cười gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Mặt sau tự nhiên là chút lời khách sáo, chính là đương Ninh Tử hỏi Lưu các lão hay không phải về nước tử giam làm tiên sinh, Lưu các lão lại là lắc đầu. Hắn lần này trở về, trừ bỏ vì Thái Hậu 60 đại thọ ăn mừng, cũng là đem chính mình nữ nhi cùng chất nữ đưa đến bên này. Ninh Tử nhớ rõ Lưu đại tiểu thư là cho phép nhân ra, Nhà chồng ở đông tiểu Trấn coi như là thư hương thế gia, trong nhà cũng có gia quy, tuyệt không đi con đường làm quan. Tựa hồ là nhìn ra ninh từ khó hiểu, lưu các lão cười giải thích nói, tiểu nữ cùng tiểu tế là bồi lao phu hồi Biện Kinh, nốc thời gian sẽ không rất dài. Tiểu tế cùng tiểu nữ đều là có tài tình người, lão phu không muốn làm cho bọn họ cả ngày bồi ta cái này lão nhân, này đây này mấy tháng ở tại Biện Kinh, bọn họ hai người cũng cùng đi vào quốc tử giám, làm một cái lâm thời dạy học tiên sinh. Chờ đến trở về thời điểm, bọn họ hai người tự nhiên sẽ cùng trở về Như thế cũng không tính đến không một chuyến Lưu Nguyệt Tiến cùng trượng phu của nàng thật là có tài tình người Hiện giờ như vậy cũng coi như là vật tân kỳ dụ Ninh tử cùng Lưu Các Lao tử cũ Biết được Các Lao hiện giờ ở tại Giang Luân Vì này an bài trong nhà Mà Lưu Mẫn Diên còn lại là về tới chính mình trong nhà Không đề cập tới Lưu Mẫn Diên còn hảo Này nhắc tới đến, xoay người liền gặp phải bạn tôn Lưu Các Lao đã đi gặp thời trước bạn tốt Giang Thừa Diệp còn lại là mang theo con cá nhỏ đi xem gì nương cùng cứu cứu đọc sách. Quốc Tử giám hành lang bên cạnh, Ninh Tử nhìn hồi lâu không thấy Lưu Mẫn Diên, Hưu Thảo cười. Lưu Mẫn Diên thích Giang Thừa Diệp, cho nên ở Đông Tiểu thời điểm mới có thể như vậy cử chỉ dị thường. Từ biệt nhiều ngày, tái kiến là lúc. Lưu Mẫn Diên trùng quy không có thể giống như trước như vậy sang sảng, cả người thoạt nhìn tú khí rất nhiều, cũng văn tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy Ninh Tử khi, thế nhưng còn thập phần thủ lễ hành lễ, thần nữ Lưu Mẫn Diên gặp qua thế tử phi. Ninh Tử ỷ ở hành lang gấp khúc biên, tươi cười nhợ nhạt, ra ngữ nhẹ nhàng tục lạc, lại trêu ghẹo ta không phải, biết rõ ta hiện giờ vẫn là cái danh không chính ngôn không thuận, hà tất nói những lời này đâu. Nàng thái độ vẫn là cùng từ trước tam tỷ muội ngồi ở cùng nhau tán gẫu thời điểm thái độ giống nhau, Lưu Mẫn Nhiên nao nao, chợt nhấp ra một cái khóc cười tới, có như vậy sủng ái, cần gì phải để ý nảy đó hư danh. Ninh Tử, ngươi không phải là người như vậy. Ninh Tử sửa sửa cổ tay áo, Dám yêu dám hận, dám nói dám đảm đương. Ngươi cũng là làm người yêu thích nữ hải tử. Lưu Mẫn Diên vẫn chưa bởi vì này phiên khen mà có cái gì đắc ý, không bị người thương ái, dám yêu dám hận, dám nói dám đảm đương, lại có ích lợi gì? Lưu Mẫn Diên biết, chính mình này phiên lộ liêu thổ lộ, nếu là đổi làm bình thường phụ nhân, chỉ sợ sớm đã tâm sinh lòng đố kỵ. Mặc dù là chính mình tỷ tỷ Lưu Nguyệt Tiên, cũng sẽ để ý nàng cùng nàng phu quân nhiều làm nói chuyện với nhau. Chính là Ninh Tử không phải Nàng từ đầu đến cuối đều là hàm chứa nhàn nhạt, nhạt ý cười, kia không phải một cái người thắng tư thái, càng nhiều, là một loại tiếp thu cùng tôn trọng. Không biết vì sao, nhìn đến như vậy ninh tử, lưu mẫn riêng thế nhưng không có lúc trước tưởng tượng quá loại nào chưa suất cùng ghen ghét, ý tưởng, nàng chỉ là thuần túy hâm mộ, thuần túy. Muốn chúc phúc. Kỳ thật, ta cũng là gần nhất mới đưa các ngươi chuyện xưa nghe xong cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Có thể mang theo một cái hài tử, khởi động một cái đông tiểu chấn. Chờ một cái vô âm vô tin nam nhân ba năm. Ninh tử, ngươi hiện giờ sở hữu vinh hoa cùng sủng địch, đều chịu chi không thẹn. Lưu Mẫn Diên nói lời này thời điểm, ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ khí nghiêm túc. Ta nhớ do đã từng ta cùng tỷ tỷ hỏi qua ngươi, vì sao tình nguyện như vậy đơn. sau lại không biết nói đến nơi nào, chúng ta đều thực vui vẻ, mà ta cũng nhớ do ngươi nói một câu. Ngươi đã nói, ngươi muốn, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đây là thật tốt đẹp sự tình, tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng. Chính là ta thế nhưng cũng bị ngươi kéo, muốn có được như vậy cả đời. Ở nhìn thấy Giang Thừa Diệp kia một khắc, ta đã từng cho rằng hắn chính là ta người muốn tìm. Chính là thẳng đến biết các ngươi sự tình, ta mới biết được hắn kia một đôi người không phải ta. Lưu Mẫn Diên trong mắt toát ra không thể che giấu thương tình, chính là nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, làm chính mình nhẹ nhàng lên, ta thừa nhận, đến bây giờ, ta muốn có được nam nhân, như cũng là hắn như vậy nam nhân. Vô tình mà thâm tình, lãnh khóc mà chân thành tha thiết, Sa trường phía trên, hắn làm mọi việc đều thuận lợi chiến thần, mà mái hiên dưới bàn ăn phía trên, hắn cũng là sủng thê ái tử, một lòng hộ gia nam nhân. Lưu Mẫn Diên nói tới đây, không khỏi nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, giải thích nói: "Bất quá ngươi nếu là cho rằng ta còn sẽ đối Giang Thừa Diệp có cái gì ý tưởng, có cái gì hành động, ngươi liền sai rồi. Ninh Tử, ta cũng có ta chính mình tôn nghiêm, ta cũng có ta chính mình tôn nghiêm. Ninh Tử thản nhiên tiếp nhận rồi Lưu Mẫn Diên sở hữu tâm tình. Trên thực tế." Từ ở Đông Kiều chấn thời điểm, nàng liền biết nàng là cái không cùng thời đại này tẳng tiểu với nhau nữ nhân. Nàng có chính mình tư tưởng, chính mình quy hoạch. Đối với tương lai mỗi một ngày, nàng đều muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Không biết có phải hay không ở thời đại này ngốc lâu lắm, thoảng qua thần tới, Ninh Tử mới phát hiện chính mình cơ hồ bị thời đại này đồng hóa. Vô luận là tư tưởng vẫn là hành vi, nàng đều càng ngày càng tuần hoàn thời đại này quy luật. Mà Lưu Mẫn Diên làm nàng đống nhiên ý thức được. Chính mình đã từng đến từ như thế nào một cái thời đại, có được như thế nào tinh thần văn minh. Cho nên, đối mặt như vậy nàng, ninh tử chỉ có yêu thích cùng tôn trọng. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Ta tin tưởng ngươi tổng có thể tìm được ngươi trong lòng người kia. Đến lúc đó nếu là yêu cầu chúng ta hỗ trợ cái gì, nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Nói khai, thái độ nói rõ xác hai người tức khắc liền cảm thấy ở chung tự nhiên đi lên. Lưu mẫn riêng một bộ tiêu tan bộ dáng rốt cuộc giống như trước như vậy. Tiến lên đây một tay đem cánh tay của nàng văn trụ, nói cười gian đã là thay đổi thần sắc hảo hảo, khác trước không nói. Ta thật đúng là thèm thủ nghệ của ngươi. Ngươi không biết, từ ngươi rời đi đông tiểu chấn lúc sau, toàn bộ đông tiểu chấn giống như là thiếu người tâm phúc giống nhau. Ta mặc kệ, đêm nay ngươi cần thiết xuống bếp, hảo hảo bồi thường ta. Phần 173 Ninh tử nguyên bản muốn đáp ứng, chính là nàng đông nhiên nhớ tới đêm nay có lẽ có càng quan trọng hoạt động, liền sửa lại khẩu quả thật ta đích xác rất muốn vì các ngươi đón gió tẩy trần nhưng là đêm nay ta đích xác có chuyện rất trọng yếu muốn đi hoàn thành ngày mai ngày mai ta làm xong sự tình liền tự mình đi bái phỏng lưu các lão ngươi trực tiếp qua đi liền hảo lưu mẫn diên lộng lấy cười liền như vậy quyết định cùng lưu mẫn diên tách ra ninh tử chuẩn bị đi tìm giang thừa diệp chính là nàng mới đưa đem xoay người liền nhìn thấy ôm nhi tử cùng nhau nhàn tản dựa vào ven tường nam nhân con cá nhỏ ghé vào giang thừa diệp đầu vai nhìn thấy ninh tử rốt cuộc lại đây nhan tiểu mày cuối cùng vương lòng ra. Giang thừa diệp vô vỗ hắn ông, đối ninh tử cười nói, đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Ninh tử những mày, các ngươi sáng sớm liền tới đây. Đợi bao lâu? Giang thừa diệp lười nhắc gửi, từ thần nữ lưu mẫn diên bắt đầu, liền tới rồi. Ninh tử ngoài cười nhưng trong không cười đi qua đi, đem giang thừa diệp trong tay con cá nhỏ ôm lại đây ngồi vào hành lang gấp khúc biên lùn giai thượng, chế nhạo nói, đều nói càng là bề ngoài lãnh đạo nam nhân liền càng là một tao, ta xem có chút người nghe tưởng Nghe rất có cảm giác thành tựu sao. Ha ha. Lời này, thật đúng là đủ toan. Giang thừa diệp đi đến mẫu tử hai người trước mặt, quy một gối xuống đất cùng bọn họ bình tề, vươn tay, một lớn một nhỏ một người trên mặt ninh một chút. Ninh tử vô rất hắn tay, thật là cái hại người rất nặng hòa thủy. Giang thừa diệp cười tiến đến nàng bên hai, vậy ngươi còn không chạy nhanh ngủ ta, ngủ ta cái này hòa thủy, ta liền không phải sạch sẽ thân mình, còn như thế nào thai hỏa người khác. Ninh tử quả thực dở dở khóc giờ cười. Còn không có tới kịp hồi hắn, Giang thừa Diệp đã một lần nữa đem Nhi Tử ôm trở về. "Hảo, đừng chậm trễ thời gian, đi trước Thái hậu bên kia đi." Kim Ngọc mãn đường hôm nay là tới quen thuộc hoàn cảnh, tiên sinh nói một hai cái canh giờ là có thể về nhà, ta biết ngươi nhất định không yên tâm, đến lúc đó sẽ đến đón đưa, vậy đơn giản không cần đi trở về." Hắn nói trở về, tự nhiên là chỉ Ninh Vương phủ. Ninh Tử cũng biết Thái hậu bên kia sự tình càng quan trọng, hai người cũng không chậm trễ, trực tiếp từ Quốc tử giám đi vòng đi trong cung. Giang Nôn cấp con cá nhỏ này khối ngọc bài, thật sự là cái thứ tốt, một đường thông hành không bị ngăn trở, người gặp người quỳ, đi đến nơi nào quỳ xuống nơi nào, thật là khí phái lại uy phong. Giang Nôn mấy ngày nay vướng bận Thái Hậu bệnh tình, đọc lại rất nhiều công sự. Ninh từ bọn họ đến thời điểm, Giang Nôn còn ở ngự thư phòng xử lý công vụ. Thái Hậu bên người lao ma ma dựa theo Ninh từ phân phó, đem đường đường cho Thái Hậu dùng. Thái Hậu từ tối hôm qua đến bây giờ, phun ra rất nhiều lần, rõ ràng không như thế nào ăn cơm Nhưng mỗi lần đều có cái gì nổ ra, nghĩ đến cũng biết những việc này trầm tích trong bụng đồ vật. Tuy rằng nôn mửa quá trình thập phần vất vả, nổ ra đồ vật lại thập phần ghê tởm, chính là vạn hạnh chính là, thái hổ khí sắc thật sự hảo lên. Lần thứ ba dùng nôn mửa sau, thế nhưng muốn ăn cái gì? Lao ma ma nguyên bản là muốn làm thượng thực cục bên kia đưa chút ăn lại đây, chính là thái hậu thế nhưng đem ánh mắt rừng ở ninh từ trên người, đem nàng chiêu qua đi. Nghe nôn nhi nói, thủ nghệ của ngươi ở Giang Nam đã là số một, Ai ra ăn quán những cái đó trong cung đồ vật, hôm nay muốn thay đổi khẩu vị, không biết ngươi có cái gì tốt tay nghề. Thái hậu tư thái thập phần thân mật, thậm chí là nắm linh tử tay nói lời này. Có mắt nô tài đều thông hiểu đạo lý, Thái hậu tựa hồ thập phần thích vị này Ninh cô nương, chuẩn thế tử phi a. Giang thừa diệp đống nhiên ở một bên mở miệng, khởi bẩm Thái hậu, nội tử ba năm trước đây bị thương tay phải, lúc sau xuống bếp vẫn luôn đều không thế nào tiện lợi, chỉ sợ nội tử chuẩn bị không lo, làm Thái hậu thất vọng. Nghe đến đó, Thái Hậu rõ ràng có chút kinh ngạc, nàng thậm chí nhặt lên linh tử tay phải gõ gõ, nhăn mày tràn đầy thở dài thần sắc, thật là đáng tiếc, tốt như vậy cô nương. Thái Hậu tuy rằng sau đó liền phải làm 60 đại thọ, nhưng là nhiều năm qua bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn cùng hơn 40 tuổi vô dị. Chỉ là này phiên tươi cười làm linh tử không khỏi nhớ tới kiếp trước bà ngoại, nhớ tới chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau, quá đơn giản nhất sinh hoạt nhật tử. Nàng cười cười, ngữ khí đều không tự giác phóng nhẹ, linh tử tay không có gì trở ngại cũng không biết thái hậu hiện tại muốn ăn chút cái gì thái hậu bất đắc dĩ cười cười lúc trước hoặc là đều là một miệng cay đắng hoặc là là phun xong lúc sau khó nghe khí vị hoặc là là trong miệng không có hương vị hiện tại ai ra cảm thấy có chút đói nhưng ngươi muốn hỏi ai ra muốn ăn cái gì ai ra cũng một chốc một lát không nghĩ ra được lôn nhi nói ngươi không chỉ có tay nghề hảo trong đầu đồ vật cũng khéo hôm nay cũng đừng khó xử ai ra một cái lao thái bà làm ai ra bất chút tâm đi như thế đến không giống như là cao cao tại thượng thái hậu, càng như là một cái người bình thường gia tổ mẫu. Ninh Tử gật gật đầu, kia thái hậu liền chờ một chút một lát, Ninh Tử lập tức liền trở về. đang nói, Giang Nôn đã từ ngự thư phòng lại đây, biết được Ninh Tử muốn xuống bếp, bận rộn hơn phân nửa ngày cũng chưa tới kịp ăn cơm, Giang Nôn tức khắc ngón trỏ đại động, nga, Ninh cô nương chính là lại muốn đại triển trung nghệ, chấm tới thật đúng là thời điểm. hắn nhìn phía một bên Giang thừa Diệp, cười nói, nếu tới, đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm đi chân cũng đã lâu không có cùng mẫu hậu ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm nghe giang muốn nói ninh tử trong lòng vừa động hơi hơi một hành lễ lui xuống ninh tử trở thành hoàng thượng khâm điểm vì thái hậu điều trị thân thể ngự chủ chuyện này ở đồng hành nghiệp chi gian truyền nhất nhanh chóng ninh tử bất quá vừa ở vào thượng thực cục phong bếp ngự thiện tam tư liền đều thu được tiếng gió ninh tử nấu ăn cũng là mấy năm nay mới có thể làm người hỗ trợ đánh trợ thủ trước kia đều là tự tay làm lấy chính là ngày gần đây nàng giống như trước giống nhau Đem tất cả mọi người lui ra tới, chỉ đem chính mình ở lại bên trong. Thượng thực cục ngoại đầu vây quanh một tầng lại một tầng người, liền thẩm Nguyên Huy cùng Liêu Thiệu Hiên đều đứng ở bên ngoài. Có một số việc luôn là thập phần mẫn cảm, liền giống như bọn họ cũng đều biết, vì Hoàng thượng Thái Hậu nấu nướng đồ ăn là ngự thiện tam tư công tác, chính là hiện giờ Hoàng thượng thế nhưng khâm điểm một cái dân nữ tới làm những việc này, không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ mặt. Hai người ở bên ngoài đứng không bao lâu, tận trời xuyên cũng đại gia Quang Lâm. Mấy năm nay tận trời xuyên thế lực tăng trưởng thực mau, trong cung tiểu thái giám chính là thấy được tận trời xuyên bên người hầu hạ thái giám đều phải ba ba thấu đi lên, nhìn đến tận trời xuyên bản nhân, càng là hận không thể kêu lên một tiếng cha. Lần này tận trời xuyên tới đây, chung quanh đều ủng nhữ lại tiểu thái giám, tám phần đều là lại đây xem náo nhiệt. Không thể tưởng được hoàng thượng khâm điểm một nữ tử tới vì thái hậu điều dưỡng đồ ăn, khiến cho hai vị đại nhân khẩn trương như vậy thẳng tắp hầu ở bên ngoài, nhà ta cái này náo nhiệt, xem thật đúng là thời điểm Tận Trời xuyên bao chùm tay áo, phản phất lại đây chính là vì xem cái náo nhiệt. Ngự thiện phòng về thượng thiện gian quản lý, cho tới nay chỉ là đỗ các chủ tử đồ ăn địa phương, giữ ấm giữ tươi, chính là gần mấy năm, toàn bộ ngự thiện phòng nên có cơ hồ đều có. Kia tư thế rõ ràng là dựa theo thượng thực cục tư thế tới. Chỉ sợ chờ đến hoàng thượng điều chỉnh ống kính lục chùa hòa thượng thực cục càng thêm thất vọng muốn chỉnh đốn thời điểm, tận Trời xuyên nên nghĩ cách hết thể thu vào trong túi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Thẩm Nguyên Huy cùng Liễu Thiệu Hiên chào hỏi liền ở không có nhiều nói, đối tận trời xuyên lời này cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, hai người càng quan tâm là bên trong chạu uống. Linh tử cũng không có làm cái gì phức tạp thái sắc, từ nàng tiến phòng bếp đến ra tới, cũng liền nửa canh giờ thời gian, nàng phía sau đi theo nô tài trong tay bưng một cái đại đại chậu, tựa hồ thập phần trầm trọng, mà một cái khác nô tài bưng một con đại sứ men xanh chén, bên trong hẳn là thịnh cháo cơm linh tinh đổ vật. Mặc dù cái cái nắp vẫn như cũng là hương khí mê người. Đương nhiên nhìn thấy bên ngoài như vậy trận trượng Ninh Tử có chút ngoài ý muốn. Thẩm Nguyên Huy cùng Liễu Thiệu Hiên xem như cố nhân, Ninh Tử cùng bọn họ chào hỏi, cười nói: Thái hậu bệnh nặng mới khỏi, thân mình thượng cần điều trị. Ninh Tử xem như đối Thái hậu thân mình hiểu biết nhiều một ít, lúc này mới bao biện làm thay, còn hy vọng hai vị đại nhân không cần chú ý Ninh Tử sử dụng đồ vật đều đã trả lại tại chỗ. Cấp đại nhân thêm phiền thoái, thỉnh xin đừng trách. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, Thẩm Nguyên Huy còn thiếu Ninh Tử một tân tình, lần này thấy nàng khách khí khiêm cẩn. Không khỏi lộ ra vài phần hổ thẹn tươi cười, hơi vừa chấp tay, Ninh cô nương tay nghề, thẩm mộ từ trước cũng đã là bội phục không thôi. Hiện giờ có cô nương vì Thái Hậu điều trị ẩm thực, mới là làm chúng ta hổ thẹn không bằng, đang ở này vị, đương chi hổ thẹn. Thẩm mộ tất nhiên phải hướng cô nương nhiều hơn thỉnh giáo, mong rằng cô nương không cần phiền chán mới là. Liêu Thiệu Hiên cũng đạm đạm cười, tiếp lời nói, bất quá này trong cung quy củ cũng nhiều, cô nương dù chưa khâm điểm, nhưng thường thường bị những cái đó âm hiểm tiểu nhân mang lên một đạo cũng chỉ có thể tức giận bất đắc dĩ. Ta cùng với Thẩm huynh thành tâm hướng cô nương thỉnh giáo, tự nhiên cũng muốn bảo cô nương ở trong cung hành sự thông thuận, nếu là sau này cô nương có bất luận cái gì ngự thiện phương diện vấn đề, đại nhưng tìm chúng ta hai người. Liêu Thiệu Hiên lời này vừa nói ra tới, một bên tận trời xuyên tươi cười cứng đờ, thanh âm tức khắc thay đổi cái mùi vị, nương nương nói, xem ra Liếu đại nhân nhưng thật ra đối này trong cung quy củ thập phần quen thuộc a, khó trách quang lộc tự gần mấy năm nửa ra hoàng gia buổi tiệc càng thêm cổ xưa cũ kỹ. Thái hậu cùng hoàng thượng tuy không có nhiều lời, chính là dù sao cũng là đại biểu hoàng gia mặt mũi. Xem ra Liễu đại nhân còn cần tốn nhiều lo lắng. Liễu Thiệu Hiên sắc mặt rét lạnh hàn, hơi vừa chắp tay tính làm đáp lại, liền một câu dư thừa nói đều không muốn nói. Không khí có chút dương cung bạc kiếm, Ninh Tử xem ở trong mắt, đống nhiên đạm đạm cười. Nghe vân tổng quản lời này, nói vậy thật sự sáng tạo một chuyện thượng nhiều có kiến giải, chỉ là đang ở này vị mới có thể mưu này chính. Ninh Tử biết rõ bao biện làm thay một chuyện đúng là không ổn giống vân tổng quản như vậy trong cung lão nhân nhất định càng thêm minh bạch. bất qua mấy năm nhân sự một phen tân một đời vua một đời thần hướng sau sẽ như thế nào ai cũng không biết vân tổng quản nói có phải thế không? ninh tử lời này liền có chút vi diệu tận trời xuyên nhìn phía nàng ánh mắt mang lên vài phần kinh ngạc nhưng hắn rốt cuộc là một cây sinh trưởng ở địa phương lao bánh quẩy nháy mắt liền khôi phục như thường bật cười thế tử phi hiểu biết chính xác không hổ là hoàng thượng khâm điểm người nói vậy hôm nay ở thái hậu trước mặt lộ phong thái. Nhà ta về sau cũng đến đi theo hai vị đại nhân cùng nhau, hướng thế tử phi. Hảo, hảo, thảo, dậy. Ninh tử hơi hơi một gật đầu, sau này lại chậm rãi lành giáo đi. Hôm nay Ninh tử vội vàng vì thái hậu đưa thiện, nếu là vân tổng quản không có khác chỉ thị, có không làm các lộ. Đại lộ như vậy khoan, nàng cố tình muốn tận trời xuyên ngường đường, Trung quanh thái giám đều hít hà một hơi, nhưng tận trời xuyên thế nhưng vẫn là cười ha hả, thật sự vì Ninh tử tránh ra một cái lộ, giơ tay chỉ về phía trước phương. Thế tử phi, thỉnh, đa tạ vân tổng quản. Ninh tử bình tĩnh nói lời cảm tạ, mang theo người rời đi. Ninh tử vừa ly khai, tận trời xuyên sắc mặt cũng thay đổi, đi. Mênh ngông quần quần người lập tức thiếu một nửa, liếu thiệu hiên nhìn rời đi người, cao mày nhìn phía thẩm nguyên huy, vì sao ta cảm thấy, cái này ninh cô nương cố ý khiêu khích tận trời xuyên. Thẩm nguyên huy cao mày, không nói gì. Hắn đông nhiên nghĩ tới một người, trong lòng ẩn ẩn có đáp án, chính là muốn đánh người kia. Ngược lại làm hắn bình ổn đã lâu tâm lại có rút đau đớn lên, hắn rũ rũ mắt, ninh tử tiến cùng không lâu. Nơi này môn đạo nàng không hiểu, người ta về sau có thể giúp đỡ, chín giúp đỡ chút. Liêu thiệu hiên nhìn bọn họ rời đi phương hướng, đông nhiên nói, mới vừa rồi kia một khắc, ta bỗng nhiên cảm thấy, mặc dù làm nàng tới làm sau này cái kia chủ trì đại của người, chưa chắc không thể. Thầm Nguyên Huy lại là cười nàng chính mình cũng nói, sau này sự tình, ai cũng nói không chừng. Vô luận Ninh Tử có phải hay không thật sự cố ý khiêu khích tận trời xuyên, hai người chi gian không hợp nhau đã là trở thành kết cục đã định. Chính là Ninh Tử cũng không lo lắng, nàng bước đi nhẹ nhàng trở lại Thái hậu cung điện, bên trong người tự nhiên đã là chờ lâu ngày. Thái hậu quen thuộc qua đi, người cũng trở nên tinh thần. Huy hoàng sán lạn đại điện, thế nhưng liền ở bên trong bày một trường tiểu xảo tinh xảo bàn tròn, tính cả Giang Thừa Diệp cùng nhau ở bên trong vây quanh bàn mà ngồi, một bộ chờ cơm bộ dáng. Nhìn thấy linh Tử trở về. Giang thừa diệp vội vàng đứng dậy đi hỗ trợ đem mặt sau hai buồn phóng tới trên bàn. Giang luôn nhứng mày, người đi lâu như vậy, chính là làm này đó. Nguyên bản cho rằng nàng lại muốn thi triển 18 ban võ nghệ thượng một ít mới lạ thái sắc, chính là cư nhiên chính là như vậy có trọng lượng hai buồn. Trong đó một con chậu thập phân đại, Linh thứ vạch trần nổi, lập tức liền có câu nhân mùi hương phía sau tiếp trước chạy như bay mà ra. Cam vàng nước canh, mang theo tươi mới thịt cá, là một chậu việc nhà cả chua cá phiến canh. Một khát chỉ chén lớn bên trong, bạch bạch mẽ bị ngao thành chùm nhu cháo trắng, cùng kia màu sắc tươi đẹp, hương vị tươi ngon cá phiến canh hình thành mảnh liệt đối lập. Ninh Tử cũng không nói nhiều, thân thủ vì Thái hậu thịnh một chén cháo đặt ở nàng trước mặt, sau đó mới nói nói, Thái hậu đã nhiều ngày liên tục nôn mửa, dạ dày tất nhiên bị hao tổn, ăn không hết kích thích đồ ăn, cháo dễ bể tiêu hóa, thích hợp Thái hậu ăn này cả chua cá phiến canh, cả chua tính bình, vị cam, toan, về gan, dạ dày, phổi kinh, có thể kiện vị tiêu thực. Tăng tiến muốn ăn. Cá phiến là cá chối phiến thành, không có loại thứ, thích hợp lão nhân cùng hài tử dùng ăn. Thái hậu thân mình bạc ngược, lại liên tiếp nhiều ngày chưa từng chính khẩn ăn cơm, cho nên thái hậu càng cần nữa ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, mỗi một cơm đều phải ăn vô kích thích tính lại kiện vị đồ ăn, như vậy điều trị, không dùng được bao lâu là có thể một lần nữa khôi phục. Càng quan trọng là, Ninh tử cười nhìn phía thái hậu cùng giang ôn, Ninh tử đến từ dân gian, trong nhà ăn cơm từ trước đến nay đơn giản. Tuy rằng người một nhà chỉ có thể vây quanh một chậu đồ ăn ăn, lại so với bất luận cái gì sơn chân hải vị đều phải có tư vị. Ninh tử trong nhà còn có như vậy một câu, cân không đoạt không hương, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, Ninh tử cả gan, làm hoàng thượng như vậy ngôi kiểu ngũ cùng thái hậu quý giá phượng thể cùng nhau ăn này đoạt thực, hy vọng thái hậu cùng hoàng thượng không nên trách tội. cân không đoạt không hương, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương. Giang luôn cân nhắc một phen, thế nhưng cười vang ra tới. Thái hậu nghe. Cũng đi theo bật cười. Đây là hai câu cỡ nào ấm áp nhân tâm nói. Thái hậu từ trước vẫn là hoàng hậu thời điểm, che chở giang nôn này một cái duy nhất nhi tử. Mặc dù hai người hãm sâu hiện cảnh, nhất gian nan thời điểm, cũng không cần phải đi suy xét tấm no vấn đề. Tương phản, những cái đó đưa lên tới mỹ vị món ngon, các nàng căn bản là không dám đi ăn. Trung quanh hết thể đều tràn ngập phong bị, làm nhân tâm hàn. Hiện giờ bọn họ một cái hoàng đế, một cái thái hậu, như cũng là sống nương tựa lẫn nhau mẫu tử. Cả đời này đều không cần đi đoạt lấy thực, nhưng cả đời này, bọn họ cũng thể hội không đến người bình thường ra cái loại này đơn giản ấm áp. Chính là ninh tử làm cho bọn họ minh bạch, trên đời này, còn có như vậy ấm. Hảo! Giang luân dẫn đầu cầm lấy chiếc búa, xem ra chấm hôm nay phải làm một hồi bất hiếu tử, cùng Thái Hậu đoạt một đoạt thực. Thái Hậu ngẩn ra, cười lắc đầu, duỗi tay điểm điểm Giang luân đầu, ngươi a, Đợi lâu như vậy, mọi người đều đói bụng. Giang luân ra lệnh một tiếng. Một đôi mẫu tử cùng một đôi phu thê hơn nữa con cá nhỏ cái này tiểu đậu đinh, liền như vậy khai ăn. Ăn xong đệ nhất khẩu, Giang Nôn cả người đều ngây ngẩn cả người, quả thật hắn không phải lần đầu tiên nếm ninh từ làm đồ ăn, nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng có ăn ít quá sơn chân hải vị. Cà chua mang theo hơi hơi khai vị toan, trang bị có thể chỉnh khối yên tâm ăn xong đi thịt cá, tươi ngon đến sắp làm người đem đầu lưỡi cắn xuống dưới. kia một khắc, Giang Nôn càng là toát ra một cái thập phần không thể tưởng tượng ý tưởng nếu là hắn mỗi ngày xử lý xong triều chính, mang theo một thân mỏi mệt trở lại tầm điện, chờ hắn là hắn mẫu hậu, hắn thế tử, cùng như vậy một bàn đơn giản lại tươi ngon vô cùng đồ ăn, cường địch nội hoạn, hắn còn có cái gì sợ quá? Ninh tử cháo ngao thật sự có trình độ, thái hậu thế nhưng trực tiếp ăn non nửa chén, một bên ăn một bên nhịn không được khen, chủ nhu hoặc khẩu, đây là ai ra ăn qua ăn ngon nhất cháo trắng? Ninh tử cười nói, chủ nhu là hỏa hậu không chế, hoa khẩu là bởi vì cháo thêm một chút du Thái hậu cũng biết, kỳ thật dân gian chân chính dùng ăn cháo, cũng không có như vậy chú ý. Thái hậu tựa hồ thập phần có hứng thú, trong tay rừng rừng, ánh mắt nhìn phía ninh tử, tựa hồ là đang chờ nàng nói tiếp, không chỉ là thái hậu, liền giang thừa diệp cùng giang nôn cũng đã quên lại đây. Ninh tử cầm một cây chiếc đua ở trong tay, cười nhạt nói, dân gian đồ ăn chỉ là vì no bụng, vô luận là vì tỉnh tuổi lửa vẫn là tỉnh dầu muối, đều sẽ không có như vậy chú ý diễn xuất. Dân gian ăn cháo, kỳ thật gọi là cháo Cháu cùng cháu nhìn như cùng loại cách nói, kỳ thật lại có khác nhau. Ninh tử duỗi tay đem chiếc đũa cắm vào chính mình trong chén, chiếc đũa thẳng tắp đứng lặng ở nơi đó, cũng không có ngã xuống. Ninh tử tiện đà nói, "Cháu nhập đũa tức đảo, Cháu đặc sệt, nhập đũa không ngã." Nếu là người tỷ vị bị hao tổn, thân thể vận thủy năng lực liền sẽ giảm xuống, cho nên ăn cháu ngược lại bất lợi, chỉ có hơi nước gai đúng châu ngứa cháu, mới là chân chính có lợi tiêu hóa. Cho nên thái hậu sau này muốn ăn cái này cần phải làm đầu bếp hảo hảo nắm giữ hòa hậu đây là thái hậu lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận thế nhưng nghe được thập phần nghiêm túc giang nôn nhìn phía ninh tử ánh mắt dần dần thâm thúy thật lâu sau hắn cười khẽ ra tiếng không thể tưởng được hôm nay bất quá một đốn chuyện thường ngày ninh tử ngươi ngược lại làm châm thụ giáo thái hậu cười nhìn phía giang nôn hoàng đế có gì thụ giáo giang nôn dụ mắt nhìn hướng về phía trong chén cháo cười nói chấm vẫn luôn cho rằng chính mình là cái minh quân đại chu dân phong vật phụ đủ để lệnh biệt quốc hâm mộ Nhưng hôm nay chấm mới cảm thấy, chân chính vật phụ dân phong, là muốn cho ba tánh không hề tỉnh kia một sai mở ru, có thể ăn thượng lợi cho tỷ vị, nhập đua không ngã cháo. Thái hổ ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, giang thừa diệp cùng linh tử liếc nhau, trong lòng đều hơi hơi có chút chấn động. Có lẽ đây mới là một triều thiên tử. Trên người hắn lưng đeo, là vạn dân hạnh phúc căng khang. Châu nay cơm, đại khái là thái hổ mấy ngày nay tới giờ ăn nhất vừa lòng một đốn. linh tử cáo lui thời điểm. Thái hậu trực tiếp lôi kéo nàng giàn giò, muốn nhiều hướng trong cung đi lại. Giang Luân tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đối Thái hậu nói: Mẫu hậu, lúc trước cảnh Vương phi từng tiến cung nói qua sự tình, mẫu hậu đã đáp ứng rồi. Chỉ là nhi thần hiện giờ cảm thấy. Thái hậu lại là cười, Ai Ra lại không phải vua của một nước. Mới vừa rồi Ai Ra còn cảm thấy hoàng đế có vua của một nước rất ngộ, sao quay người lại liền nổi lên hồ đồ tới? Giang Luân hiểu rõ, tiện đà không người nói, kia. Nhi thần nơi này một đạo thánh chỉ. Thái hậu đối một bên ninh từ cười cười, thâm sắc gian mang lên mỏi mệnh, hoàng đế làm chủ đi. Ai ra hồi lâu không có ăn như vậy thoải mái, hiện tại muốn đi tiêu tiêu thực. Đúng vậy. Giang nôn cung kính mà lui ra, liên quan giang thừa diệp một nhà cũng đi theo ra tới. Giang nôn mang theo bọn họ một nhà ba người đi tới rồi ngự thư phòng, lấy thánh chỉ giao cho bên người bên người thái giám. Cuối cùng, hắn đối với ninh từ đạm đạm cười, trong thiên hạ Dùng một đạo cả chua cá đổi thái hậu một cái đổi ý, chỉ có ngươi một người. Ninh tử cười mà không nói, Giang Thừa Diệp vẻ mặt tự hào. Trên đường trở về, đi theo công công quả thực khách khí không thể lại khách khí, kiên trì không dám cùng thế tử ra một nhà cưới cùng chiếc xe ngựa. Ninh tử cũng không miễn cưỡng, cùng Giang Thừa Diệp lên xe ngựa. Hôm nay món này ăn thập phần vui vẻ, Giang Thừa Diệp cùng con cá nhỏ đều tiến đến Ninh tử bên người. Con cá nhỏ ăn no liền muốn ngủ, lúc này đã ghé vào Ninh tử trên người ngủ rồi. Giang Thừa Diệp thưởng thức nàng tóc, ôn thanh nói, sau này 10 ngày đều ăn món này đi. Ninh Tử bài rớt hắn tay, hỏi lại là một cái khác vấn đề, dùng bữa không thành vấn đề, bất quá, ngươi liền không có một đinh điểm luyến tiếp. Giang Thừa Diệp tươi cười tiệm thầm, duỗi tay ôm nàng, hôm nay cái kia cái gì Lưu Tiểu Thư không phải đã đối với ngươi trình bày ta làm người sao? Cái gì có bỏ được hay không? Trước nay liền không nghĩ tới tốt. Phần 174. Lưu Tiểu Thư nói gì đó? Vô tình mà thâm tình. Ninh Tử bị hắn không biết xấu hổ cho cười, dựa gần nhi tử ở chỗ này, Giang Thừa Diệp không có biện pháp tiến thêm một bước động thủ, chỉ có thể nhìn xuống. Xe ngựa thực mau liền đến Ninh Vương Phủ, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp tiên tiến phòng thông chi Vương ra cùng Vương Phi. Cảnh Vương Phi còn đang suy nghĩ Hoàng đế Thánh Chỉ vì sao còn không đến, nghe được tiền viện thông báo, nàng lập tức tinh thần chấn động, Thánh Chỉ rốt cuộc tới rồi. chương 174 ngoại ý muốn Thánh Chỉ chọc ra bạo. Thánh Chỉ rốt cuộc tới. Cảnh Vương Phi đối một bên nhân đạo, thế từ đâu? Tiêu Thế Tử cùng Dương cô nương tiến đến tiếp chỉ. Đạo Thánh chỉ tứ hôn này nàng đợi lâu như vậy, hiện tại tuyệt đối không thể lấy ra một chút đường rẽ. Hạ nhân trả lời, Vương Phi, Thế Tử cùng Thế Tử Phi đã ở sảnh ngoài hầu chỉ. Cảnh Vương Phi trong lòng vừa động, nói như vậy, Ninh Tử cũng cùng Giang Thừa Diệp ở bên nhau. Nàng không có khả năng không biết đạo ý chỉ này là vì cái gì, chẳng lẽ nàng đã có thể tiếp nhận rồi. Cảnh Vương Phi cùng Ninh Vương đi đến sảnh ngoài, Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử quả nhiên đã chờ ở nơi đó. Một bên chuyển chỉ chính là hoàng đế bên người Cao Công Công, bọn họ ra tới khi, Cao Công Công tựa hồ đang ở cùng Ninh từ bọn họ nói chuyện với nhau cái gì, biểu tình thái độ đi lên xem, thế nhưng là thập phần cung kính có lễ. Ninh Vương cùng Cảnh Vương Phi ra tới, một bên cũng có người đem dương mẫn như thỉnh ra tới, Cảnh Vương Phi cười đem dương mẫn như nắm cùng tiếp chỉ. Không bao lâu, Triệu Vân Hoa cũng đẩy Giang Thừa Hàng ra tới. Ninh từ nhìn Giang Thừa Hàng cùng Triệu Vân Hoa liếc mắt một cái đông nhiên cảm thấy hai người kia ở trong phủ còn thật sự là du du trong nhà, mặc dù giang thừa hàng hiện giờ chịu trách nhiệm một cái quan văn chi trước, chính là ở trong phủ cũng thực sự quá điệu thấp. Tiếp thánh chỉ là một chuyện lớn, hơi có vô ý chính là khinh nhần hoàng ân, hiện giờ người đã đến đông đủ, cả nhà đồng thời quỳ xuống, chờ đợi thánh chỉ. Cao công công thong thả ung dung triển khai thánh chỉ, tiêm tế thanh em bắt đầu tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe triệu thừa tướng chi nữ dương mẫn như thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu. Phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cùng châm cung nghe chi cực duyệt. Ninh Vương phủ cùng phủ thừa tướng nhiều thế hệ giao hảo, hoàng thúc Ninh Vương ngựa chiến nửa đời, càng vất vả công lao càng lớn, dưới gối con nối roi điêu tản, quả thật tiếc nuối, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị dương thị mẫn như đái vũ khuê trùng, cùng Ninh Vương có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân chi mỹ, đặc đem nhựa đính hôn Ninh Vương vì chắc phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng khâm thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Bố cáo trung ngoại, hàm xử nghe chi. Khâm thử. Cao công công khép lại thánh chỉ, đối với Ninh Vương đạm đạm cười, Ninh Vương Điện Hạ, nô tài chúc mừng Ninh Vương Điện Hạ chuyện tốt gần, thỉnh Ninh Vương. Tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ. Không ngừng là Ninh Vương, trừ ra Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp ở ngoài, ở đây người cơ hồ không có một cái không phải trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Vì cái gì dương mẫn như thế gả cho Ninh Vương? Rõ ràng. Rõ ràng là phải gả cho Thừa Diệp mới đúng. Cảnh Vương Phi phút chốc ngẩng đầu, cũng biết đặt câu hỏi, Cao, Cao Công Công, này thánh chỉ có phải hay không ra cái gì sai? Như, như thế nào khả năng? Vương Phi, Cao Công Công mặt lộ vẻ không vui, thanh nhi từ tiêm tế trở nên quyến rũ chấm thấp, Hoàng thượng Thánh Minh, săn sóc ninh vương nhiều năm qua dưới gối con nối roi điêu tản, trong vương phủ lại ít người quẳng cung ẽ, lúc này mới nghĩ phải vì ninh vương vị này hoàng thúc thêm vài vị chi kỷ người hầu hạ bên cạnh. Huống hồ nô tài tới xem cao công công nhìn cảnh vương phi cùng dương mẫn như, cười cười. Vương phi cùng dương tiểu thư đảo cũng là hợp ý thực, vì ninh vương thêm một người, cũng làm cho vương phi bớt chút vất vả. Này, cũng là thái hậu cùng hoàng thượng săn sóc, tại sao lại như vậy? Sao có thể? Này quả thực là thiên hạ đệ nhất chế cười. Dương mẫn như là phải làm nàng con dâu người, như thế nào đột nhiên liền thành cùng nàng hầu hạ một người nam nhân tỷ muội, chính là chân chính kinh ngạc đến ngây người làm sao ngăn là cảnh vương phi. Dương mẫn như mặt như tờ giấy bạch, run rẩy môi đỏ nhìn Cao Công Công, Công Công. Này, này có phải hay không ra cái gì sai, có thể hay không là hoàng thượng. Lớn mật, Cao Công Công tiên đọc thánh chỉ lại chậm chạp đợi không được người tới đón, đã có chút bất mãn, hiện tại đối mặt này đó tràn đầy nghi ngờ người, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút không kiên nhẫn, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng nói là hoàng thượng hạ sai rồi ý chỉ. Cao Công Công nhìn lướt qua trên mặt đất người, hư nói lúc trước chẳng lẽ không phải vương phi tiến cung hướng hoàng thượng cùng thái hậu đưa ra ý tứ này sao? hoàng thượng cùng thái hậu kính trọng ninh vương nhiều năm qua vất vả ứng hạ, hay là vương phi hiện giờ lại đổi ý? vương phi này cử nhiều ít liền có chút trêu đùa thánh thượng chi ngại? không phải? không đúng? cảnh vương phi chỉ cảm thấy hai nhi ầm ầm vang lên, nàng rõ ràng là muốn thỉnh chỉ làm hoàng thượng đem dương mẫn như đính hôn cấp giang thừa diệp, thái hậu rõ ràng đã ngầm đồng ý, vì thánh chỉ gì thế xuống dưới, lại thành dương mẫn như gả cho ninh vương. Này rưỡi nhất định có cái gì không đúng. Nhất định có người động tay chân, nàng tuyệt không có thể tiện nghi ninh tử cái kia tiện nhân. Ninh tử. Cảnh vương phi trong lòng cả kinh, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía quỳ gối một bên ninh tử. Không biết là vừa khéo vẫn là cô ý, ninh tử cũng ngẩn đầu cho bên này một ánh mắt. Nhưng mà cái này ánh mắt liền phức tạp nhiều. Mang theo chút ý cười, còn mang này đó đắc ý, càng nhiều, là khiêu khí. Ninh tử nhìn sắc mặt thảm bại vương phi liếc mắt một cái câu ra một cái nhợt nhạt cười ôn nu nhắc nhở vương phi mâu thân ít ngày nữa trước còn ở đối ninh tử nói ngài hiện giờ muốn nhất chính là này phong thánh chỉ hiện giờ thánh chỉ tới lại không tiếp chính là kháng chỉ không tôn ninh tử nói tới đây lại chuyện vừa chuyển, bất quá mâu thân từ trước đến nay dịu dàng hiền thụ cùng mẫn như tỷ tỷ cũng là tình cùng tỷ muội ninh tử xem ra vương phi mâu thân nhất định là hỉ đến rồi còn thỉnh cao công công xin đừng trách cảnh vương phi giờ phút này đã hận thấu nữ nhân này hiện tại liên tưởng lên hết thể liền nói thông, bọn họ suốt đêm tiến cung, bên ngoài nhất thời nửa khắc căn bản tìm hiểu không đến tin tức, nhất định là Ninh Tử, nhất định là Ninh Tử tiến cung động tay động chân. nhưng vì cái gì nàng chỉ là hơi tiến cung khiến cho Hoàng thượng cùng Thái hậu thay đổi tâm ý, nữ nhân này, rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, chính là hiện tại lại có thể như thế nào? lúc trước vô luận là người khác khẩu nhi tương truyền nhắn lại vẫn là Hoàng thượng Thái hậu ngầm đồng ý, không có kia một phong thánh chỉ giải quyết dứt khoát, liền vĩnh viễn chỉ là cái lời đồn đại. Chính là hiện tại bất đồng. Thanh chỉ đã xuống dưới, nếu là không đi vâng theo, liền tất yếu gánh tiếp theo cái kháng chỉ không tôn tội danh. Thấy bọn họ không có phản ứng, Cao Công Công lại lần nữa tạo áp lực, Ninh Vương, Vương Phi, còn không mau tiếp chỉ. Ninh Vương mày nhữ chặt, Vương Phi phản phất đem cuối cùng một tia hy vọng đều dừng ở hắn trên người. Sẽ không, hắn nhất định sẽ không cho phép chắc Phi vào cửa, hắn hứa hẹn quá nàng, cả đời này đều chỉ biết có nàng một người. Sẽ không, Vương gia sẽ không đồng ý. Chính là Ninh Vương chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, thế nhưng chậm rãi vương tay, thần. Tiếp chỉ. Giang Túc Chi. Cảnh Vương Phi đột nhiên đứng lên, tựa hồ là động tác quá lớn, bên người dương mẫn như bị nàng đâm phiên trên mặt đất, vô lực lệnh qua trên mặt đất, tái nhợt sắc mặt giống như không có sức sống giống nhau. Giang Túc Chi. Người quên người đáp ứng quá ta cái gì sao? Hôm nay người nếu là tiếp thánh chỉ, từ đây Ninh Vương trong phủ liền không hề có ta cảnh huyền hoa. Cảnh Vương Phi chưa từng có trước mặt người khác thất thố. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đều có trước mặt người nam nhân này che chở, ái, nàng chưa bao giờ sẽ thất thố. Chính là hiện tại không giống nhau, hắn thế nhưng muốn cưới chắc phi. Hắn cũng dám cưới chắc phi. Một bên triệu vân hoa cao mày, tựa hồ là tưởng tiến lên Trần An, chính là thủ đoạn lại bị giang thừa hàng một phen giữ chặt. Giang thừa hàng đối nàng đưa mắt ra hiệu, triệu vân hoa tuy rằng cao mày nhưng cũng không hề nói nhiều, ngoan ngoãn đứng ở hắn phía sau. Như vậy cho khôi hải, không hề nghi ngờ là làm người ngoài chế dễ ước. Ninh Tử nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, lại phát hiện Giang Thừa Diệp cũng không coi trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Hắn ánh mắt thực bình tĩnh, giống như nơi này phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn quỳ gối bên người nàng, vẫn luôn nắm tay nàng, không nhẹ không nặng, giống như là năm cái gì bảo bối giống nhau. Nhưng mà Ninh Vương Trung Quy vẫn là tiếp chỉ. Cao Công Công xem một cái lệnh qua trên mặt đất dương mẫn như, không mặn không nhạt nói, nô tài còn muốn đi Dương Thừa tướng trong nhà tuyên chỉ, liền không hề ở lâu. Ninh Vương giơ tay đưa công công nhìn cao lớn nam nhân đưa cao công công đi ra ngoài cảnh vương phi cả người giống như là bị triệu linh hồn nhỏ bé giống nhau vô lực lui về phía sau vài bước ở suýt nữa trang thượng thân sau chân bàn khi bị triệu vân hoa kéo lại đỡ lấy giờ này khắc này cảnh vương phi lại xem dương vẫn như đã lại không có lúc trước cái loại cảm giác này nữ nhân này không hề là nàng con dâu mà là muốn trở thành cùng nàng cùng thờ một chồng nữ nhân sao lại có thể nàng sao lại có thể làm loại sự tình này phát sinh Ninh Vương đi ra ngoài, Vương Phi thất hồn lạc phách, Giang thừa hàng vợ chồng trầm mặc không nói, toàn bộ sánh ngoài, giống như trong lúc nhất thời đều không có một cái có thể làm chủ người. Ninh Tử nhìn trên mặt đất Dương mẫn như, đồng nhiên đi qua đi đem nàng đỡ lên, đối với một bên nhà đầu nói, sau này đây là Vương Phủ Chắc Phi, mau mang theo Dương, cô nương đi nghỉ tạm. Chắc Phi hai chữ thật sâu đau đớn cảnh Vương Phi. Chính là Ninh Tử tựa hồ hồn nhiên bất giác, ánh mắt nhìn phía một bên Giang thừa hàng vợ chồng đại ca cùng đại tẩu cũng mệt mỏi đi, đại buổi tối còn cho các ngươi này phiên buôn đầu, hiện nay không có gì sự, đại ca đại tẩu vẫn là mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Vân Hoa có chút không yên tâm nhìn thoáng qua cảnh Vương Phi, cuối cùng vẫn là bị Giang Thừa Hàng gọi lại, vợ chồng hai người từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì lời nói, tới thời điểm điệu thấp trầm mặt, trở về thời điểm cũng chưa từng kinh động người khác. Sành ngoài bên trong, đông nhiên cũng chỉ dư lại cảnh Vương Phi cùng Giang Thừa Diệp vợ chồng. Một bên còn Quỳ Nô Tài, Chính là Ninh Tử cũng không bình lui, nàng chậm rãi đi đến nàng trước mặt, biểu tình tự nhiên, ngự khí hòa thuận. Vương Phi Mẫu Thân, Giang Dương hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, đang ở hoàng thất quý tộc, có rất nhiều sự tình đều là không thể nơi hà. Dương cô nương là Dương Thừa Tướng Hòn Ngọc Quý trên tay, ta cùng với Thừa Diệp đều hy vọng Vương ra bên người có thể thêm một cái người diệu nhân làm bạn, cũng làm cho chiếu cô Vương ra nhiều năm Vương Phi Mẫu Thân có thể chân chính hảo hảo tính dưỡng. Ninh Tử không nhanh không chấm nói. Cảnh Vương Phi sắc mặt đã khó coi không thể lại khó coi, chính là Ninh Tử cũng không có dừng lại, vô luận là ra thất vẫn là tu dưỡng, Dương Cô Nương tuy rằng so Ninh Tử mạnh hơn gấp trăm lần, lại không kịp Vương Phi như vậy tướng môn thế ra, chính là Dương Cô Nương có một chỗ hảo, đó chính là nàng cũng không để ý cùng người khác chia sẻ một cái phu quân, có thể thấy được Dương Cô Nương tình cảm chi cao khiết, mặc dù sau này vào cửa, cũng nhất định là đem Vương ra cùng Vương Phi mẫu thân, cùng nhau phụng dưỡng hảo. Ninh tử biết vương gia cùng vương phi kiêm điệp tình thâm, chỉ là hiện giờ hoàng thượng cùng thái hậu muốn thành toàn vương gia cùng dương cô nương, liền vương gia chính mình đều tiếp chỉ, vương phi mẫu thân cùng với sinh khí, chi bằng đem này đó làm như phúc phận. Nếu cảnh vương phi đến bây giờ còn nghe không ra, Ninh tử lời này, là đem mấy ngày trước đây nàng đối nàng nói kia phiên lời nói còn nguyên còn trở về, kia nàng liền thật sự bạch bạch sống lâu như vậy. Nữ nhân này, một chút cũng không đơn giản, không chút nào khoa trương nói, Cảnh vương phi cả đời xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ 20 năm trước kia chuyện, nàng cơ hồ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không ngừng là bởi vì nàng nhà chồng thực lực hùng hậu, càng là bởi vì nàng gả người nam nhân này đối nàng sùng ái dung túng, mặc dù là lúc trước cái kêu mỹ nhân, ở nàng trước mặt đều hoàn toàn không đứng được góp chân. Ninh tử Ninh tử là cái thứ nhất dám như vậy trực tiếp song xuôi khiêu khích nàng người. Như vậy nữ nhân, cố tình là nàng thân sinh nhi tử yêu nhất nữ nhân. Người tiện nhân này An tĩnh ngoài, cảnh vương phi bỗng nhiên quầng táo hô một tiếng, dương tay liền cho ninh từ một cái tát, nàng sinh ở tướng môn thế gia, trên người sẽ như vậy một chút công phu đấy, chỉ là nhiều năm sống trong nhung lụa, chưa bao giờ yêu cầu nàng đọc thủ, tới rồi hiện giờ, cũng chỉ có nảy bàn tay ra mau. Chính là nàng mau, có người so nàng càng mau. Nàng bàn tay ly nàng chỉ có tức hứa là lúc, ninh từ toàn bộ thân mình đều sau này mở dựa cảnh vương phi bàn tay chụp cái không, dương mắt vừa thấy mới biết được là Giang Thừa Diệp đem người ôm ở trong lòng ngực. Rõ ràng là thân nhi, lại giúp đỡ người ngoài, cảnh vương phi cảm thấy nàng cả đời này bất hạnh tựa hồ đều ở hôm nay đã xảy ra, nàng hai mắt đỏ bừng chỉ vào Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp, ta là mẫu thân ngươi, thân sinh mẫu thân. Đừng nói ta giáo hơn nàng, chính là ta giáo hơn ngươi, kia cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân này tổn hại lập pháp, ba lần bốn lượt đối ta cái này mẫu thân vô lễ, ta hôm nay nhất định phải giáo hơn nàng. Giang Thừa Diệp trầm khuôn mặt, trầm mặc một lát sau, hắn bỗng nhiên giơ tay đem ninh Tử kéo đến chính mình phía sau, ngựa khí nhạt nhẽo, nếu ngươi nhất định phải đánh người mới có thể thuận khí, vậy đánh ta. Thừa Diệp Ninh Tử có chút ngoài ý muốn nhìn phía trước mặt đem chính mình hộ hảo hảo nam nhân, trong lòng đông nhiên thực thực hững. Cảnh Vương Phi hôm nay thẹn quá thành giận, nhìn thấy Giang Thừa Diệp như vậy không hề cố kỵ tương hộ, nàng giận cực phản cười, "Hảo. Hảo. Ta thành toàn ngươi. Hơn 20 năm ta không có thể giáo huấn ngươi." Hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo hơn ngươi, làm ngươi mang như vậy một nữ nhân trở về. Bang! Một tiếng, cảnh vương phi bàn tay vương chắc đánh vào giang thừa diệp trên mặt. Thừa diệp! Ninh tử kêu sợ hãi ra tiếng, bắt lấy cánh tay hắn liền phải sau này xả, làm hắn né tránh bàn tay. Chính là Ninh tử xả bất động. Hắn rõ ràng có thể né tránh, lại thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như bàn thạch giống nhau lù lù bất động, vương chắc tiếp được cảnh vương phi bàn tay. Thanh thuỷ tiếng vang cùng bàn tay thượng truyền đến đau đớn tựa hồ ở trong nháy mắt nhảy lên vương phi mũ căn điên cuồng thần kinh, nàng hồng mắt cười hai tiếng, lại lần nữa rơi lên tay. Trong chớp nhoáng, Ninh tử đã vọt tới giang thừa diệp trước mặt, dùng hết toàn lực đem hắn sau này đẩy, bởi vì phát sinh quá nhanh, cảnh vương phi kia một cái tát rơi xuống, đánh vào Ninh tử trên mặt. Ninh tử, giang thừa diệp cả kinh, rối tay liền đem bị đánh có chút vượng linh tử kéo đến trong lòng ngực, nhìn phía cảnh vương phi ánh mắt lần đầu tiên mang lên hận ý. Ha ha ha ha. Hào một cái thâm tình không thay đổi. Cảnh vương phi chỉ cảm thấy đệ nhị bàn tay so đệ nhất bàn tay muốn càng thêm sảng khoái. Tiện nhân này chính là như vậy ái làm bộ làm tịch. Nàng như vậy đối thừa diệp, căn bản chính là coi trọng vương phủ tài sản cùng địa vị. Nàng tuyệt không sẽ làm nàng thực hiện được. Nàng không phải muốn làm tiểu thế sao? Nàng không phải muốn che chở thừa diệp sao? Kia nàng hôm nay liền thành toàn nàng. Cảnh vương phi ánh mắt thoáng nhìn, thấy được đặt ở một bên bình hoa trổi lông gà. Nàng vài bước qua đi rút ra, đánh với ninh tử lạnh lùng cười, ngươi không phải muốn chắn sao. Vậy cho ngươi chắn cái đủ. Dứt lời, tay nàng đã lại lần nữa dưng lên. Dưng tay. Một con lược hiện ra nùa tay một phen cầm cảnh vương phi tay, ninh vương trầm khuôn mặt, rõ ràng vô dụng cái gì sức lực, liền đem cảnh vương phi trong tay chổi lông gà đoạt xuống dưới, hướng bên cạnh vung. Lấy chổi lông gà đánh tới bình hoa thượng, liền nghe thấy một tiếng văng lớn, bình hoa thế nhưng đã toàn thoái thật lớn động tĩnh là mấy dục điên cuồng vương phi bình tĩnh xuống dưới, bởi vì mấy phen đại động, nàng châu hoa vai trên người xem y thì cũng yếu, cả người đã không có ngày thường ung dung hoa quý, trang bị kia nước mắt cùng đỏ bừng hai mắt, cả người liền giống như một cái bà điên. cho ta đi hậu viện đốc, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra viện muôn nửa bước. Ninh đi. vương lần đầu tiên đối một con dốc lòng chiếu cố hắn vương phi nói lời nói nặng. này đối cảnh vương phi tới nói, không khác cọm rơm cuối cùng để chết con là đà, nàng tuyệt vọng nhìn Ninh vương. Nói, Giang Túc Chi, ngươi cưới ta quá môn thời điểm đáp ứng quá ta cái gì? 20 năm trước ngươi quỷ gối ta trước mặt thời điểm lại đáp ứng quá cái gì? Ngươi nếu là vi phạm lời thề, ta chính là chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Một cái chết tự, Ninh Vương ánh mắt giảm đạm vài phần, chính là hắn cũng không có thay đổi quyết định, đem Vương Phi đưa tới hậu viện, hảo hảo chiếu cố. Nếu là có nửa điểm sai lầm, bổn Vương liền phải các ngươi bồi mệnh. Lời này là đối với bọn nô tài nói. Đêm này đàn bọn nô tài sợ tới mức cả người phát run, một đám cung kính mà linh mệnh, đưa Vương Phi rời đi. Cảnh Vương Phi hung hăng mà ném ra người khác nâng, cuối cùng đối với Ninh Vương tuyệt vọng cười cười, tiện đà lại lấy một cái oán độc ánh mắt nhìn Ninh từ liếc mắt một cái, ánh mắt kia trung phản phất bao hàm hết thể hận ý căn nguyên, cũng chỉ là như vậy liếc mắt một cái, nàng liền xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đi xem giang thừa diệp. An đánh hai vợ chồng đều khẩn trương nhìn đối phương. Nếu nói Ninh Tử nhìn phía Giang Thừa Diệp trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng đau lòng, như vậy Giang Thừa Diệp trừ bỏ khẩn trương cùng đau lòng, còn có phẫn nộ. Nàng đương đây là cái ngốc nữ nhân. Ninh Vương ở sảnh ngoài yên lặng mà đứng trong chốc lát, nhìn Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử hồng hồng sân mặt, như có như không than nhẹ một tiếng. Phần 175. Tứ hôn sự kiện bỗng nhiên thay đổi, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không đoán không ra này trung gian biến cố. Ninh Vương nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói, "Thừa Diệp ngươi đi dược phòng lấy dược. Tiểu tử, ngươi cùng ta lại đây. Trước 175 con dâu công công đầu tâm sự. Giang Thừa Diệp biết Ninh Vương đây là ở chi khai hắn, chính là Ninh Tử nhéo nhéo hắn tay, ngươi về trước phòng chờ ta, ta lập tức liền tới đây. Nàng một bên sườn mặt đã đỏ, Giang Thừa Diệp xem ở trong mắt, nhấp môi đi dược phòng lấy dược. Bên này, Ninh Vương xuyên qua này, trước đó không lâu mới ồn ào náo động tạp nháo quá xa ngoài, nhắm thẳng hậu viện đi. Ninh Tử không nói một lời đổi kịp. Từ phía sau đánh giá Ninh Vương bóng dáng. Người nam nhân này, từ trước cũng là kiêu dung thiện chiến dũng sĩ, đại chu nửa giang sơn, đều có hắn tham dự mới đánh xuống dưới, chính là hiện giờ, hắn lại có thể cam tâm buông tay buông ra, chẳng quan tâm, giang luôn đối hắn có điều cố kỵ, đối cảnh gia có điều cố kỵ, thậm chí đối giang thừa diệp cùng nàng, đều có điều cố kỵ. Hắn hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mới ở bị thương lúc sau dứt khoát không để ý tới chính sự sao. Ninh Vương đi đến hậu viện một phương bàn đá biên, Nhẹ liêu và táo ngồi xuống, đối với còn đứng ở một bên ninh tử đạm đạm cười, lại đây ngồi đi. Hắn cười thanh nhã thông rong, hoa khí cấp bại hoại cảnh vương phi quả thực là hoàn toàn bất đồng. Ninh tử nắm quyền, đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Thực mau, hạ nhân dâng lên trà nóng, ninh vương nâng lên một con cái ly, nhéo cái nắp quét quét nổi tại mặt nước lá trà, nhẹ nhàng hạp một ngụm. Tựa hồ là nhuận biết hầu, mới không nhanh không chậm nói, cái này thánh chỉ, là người làm ra tới. nay không phải cái hỏi câu mà là cái câu chân thuật. Ninh tử đơn giản cũng không hề giấu giếm, nàng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại nói, vương phi có vương phi muốn thủ đồ vật, ninh tử cũng có ninh tử muốn bảo vệ. Ninh tử sẽ không giết người phóng hỏa làm nghịch thiên hành trình, khá vậy sẽ không ngồi chờ chết tùy ý người khác tới an bài chính mình. Nàng nói tới đây, đồng nhiên dừng một chút. Như vậy đối chính mình công công nói chuyện, đừng nói là trong vương phủ, mặc dù chỉ là tầm thường ba tánh ra, kia cũng là có chút ngỗ nghịch trí tứ Ninh Tử đánh giá Ninh Vương liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn một chút ít đều không có muốn tức giận bộ dáng, đều nói Ninh Vương sùng ái Vương Phi, nhiều năm qua một cái chất phi đều không có, ngay cả năm đó tiên Đế ban mỹ nhân đều là như vậy kết cục. Này giữa không phải bởi vì cảnh gia thế lực có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì hắn là thiệt tình ái nữ nhân này, chính là hiện tại Thánh Chỉ đã hạ, hết thể đều trở thành không thể xoay chuyển chi cục. Ninh Vương liền nửa điểm trách cứ cùng không vui đều không có. Ninh Tử trong lòng căng thẳng chẳng lẽ ngoại giới đồn đãi đều là giả thiên hạ quả đen giống nhau hắc mặc dù hắn đã từ từ ra đi nhưng cũng nhịn không được trong lòng vượt qua muốn nạp cái này chắc phi ninh vương trong tay vẫn như cũ phùng chén trà hắn ngẩng đầu nhìn nhìn chân trời ám nguyệt trong chốc lát đống nhiên nói tiểu tử kỳ thật ngươi hiện tại cùng tuổi trẻ thời điểm vương phi quả thực là không có sai biệt ninh vương ra ngữ kinh người ninh tử có chút không phản ứng lại đây đây là có ý tứ gì nàng cùng vương phi không có sai biệt ninh vương lại không có xem nàng Hắn như cũng nhìn chân trời kia một vòng án nguyệt, phản phất là thấy được dấu ở đèn tối âm nhưu chung những cái đó hồn nhiên tốt đẹp qua đi, khỏe miệng thậm chí mang lên một tiêu ý cười, mang theo chút giàn nua thanh âm chậm rãi nói, giống nhau ghét gai ác như kẻ thù, dám yêu dám hận, tác phong hành sự gian, có nam nhi đều khó có thể với tới tiêu sái bờ bãi, trong lòng có tàn nhẫn, lại cũng không phải chân chính tàn nhẫn độc gác, Người, cũng là linh động thực. Ninh tử bưng chén trả tay suýt nữa có chút không xong, như vậy trình bày Thả bất luận nàng chính mình đến tuột cùng có phải như vậy hay không, nàng càng tò mò là hiện tại cái này sống trong nhung lụa ung dung hoa quý, vì quyền lực địa vị không ngừng tính kế hạ độc thủ Vương Phi, thật sự là Ninh Vương theo như lời như vậy. phảng phất là cảm giác được Ninh từ nghi ngờ, Ninh Vương cởi buông chén trà, từ trong tay áo lấy ra một khối đã thập phần bóng loáng viên Lưu Ngọc Bội. Như vậy Ngọc Bội, cần đến là hàng năm nắm trong tay thưởng thức mới có, giống như là Giang Húc Dương đưa cho con cá nhỏ kia khối noãn ngọc giống nhau. Người có đôi khi rất kỳ quái, thật giống như một cái người tốt, bởi vì bất đắc dĩ mà trở thành một cái ác nhân, đương hắn nhìn thấy những cái đó hành thiện tích đức người lương thiện khi, tổng hội khịt mũi coi thường, chê cười bọn họ thiện, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình không được chết giả. Huyền hoa từ trước cũng là cái làm người mê muội nữ nhân. Nhiều năm như vậy, vô luận buồn vương là vinh là suy, nàng đều tận hết sức lực làm bạn ở bên người, có lẽ nàng thay đổi, liền nàng chính mình đều chưa từng phát giác. ở trong lòng nàng. Chỉ là cảm thấy chính mình đi mỗi một bước đều nói có sách mách có chứng. Ninh Tử cười, Ninh Vương ra, ngài có thể nói cho ta, cái gì gọi là nói có sách mách có chứng sao? Ninh Vương giật mình, không có trả lời vấn đề này. Linh Tử đứng lên, đĩnh bạt lưng làm nàng cả người đều mang lên chút lenh túc, nàng bình tĩnh nhìn Ninh Vương, gàn từng chữ, chân chính dựa vào một viên sơ tâm đi làm việc người, lại có mấy cái sẽ để ý chính mình hành động hay không có bằng chứng chống đỡ. Tương phản. Mặc dù người này có thể lấy ra một vạn kiện bằng chứng chống đỡ chính mình hành vi, chẳng lẽ nhân tâm đều là chết sao? Đối nhân tâm tới nói, ngươi rất tốt với ta, ngươi đó là thiện, ngươi đối ta tàn nhẫn, vậy ngươi đó là ác. Đây mới là bọn họ phán đoán thiện ác tiêu chuẩn, không phải xem những cái đó hành vi hay không có lý theo chống đỡ, mà là xem chính mình tâm, có thể hay không, có nguyện ý không đi tiếp thu. Vương ra, Ninh Tử cho rằng ngài là cái minh bạch người, chính là hiện giờ mới phát hiện, ngài cũng bất quá như thế. Vương Phi buồn cười vì chính mình hành vi tìm được chứng minh nàng hết thệ đều là hy sinh phụng hiến chứng cứ, ngài cũng cảm thấy làm như vậy chính là thỏa đáng sao. Ngài hôm nay cùng ta nói này đó là vì cái gì? Vì nói cho ta Vương Phi chỉ là nhất thời hồ đồ vẫn là như thế nào? Che chở chính là che chở, không có như vậy nhiều lý do thoái thác, Vương ra khi nào gặp qua thừa diệp bá đạo hộ Ninh từ sau, còn cần cái gì giải thích cái gì cách nói? Ninh từ thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng trầm xuống dưới, Vương ra. Che chở cũng không phải cái gì ngập trời tội lớn. Chính là biết rõ là sai, còn muốn một mặt che chở, càng là hy vọng người khác có thể vô điều kiện nhận đồng các ngươi, vậy quá buồn cười. Ninh Vương há miệng thở dốc, chính là Ninh Tử kế tiếp nói, làm Ninh Vương á khẩu không trả lời được. Từ trước ta không có đã làm mẫu thân, cho nên khi ta biết một người nam nhân từ nhỏ cùng người nhà thất lạc, ta chỉ có đồng tình. Chính là khi ta trở thành mẫu thân, nhìn đến một cái một cái khác mẫu thân đối chính mình thân sinh nhi tử như vậy lãnh đạm xa cách. Thậm chí lợi dụng nhiều quá yêu thương, trừ bỏ đồng tình, ta càng thêm tò mò. Bởi vì này không phù hợp một cái mẫu thân tấm cảnh. Vương gia, chẳng lẽ ngài còn không có nhìn ra tới? Mặc dù Vương Phi mẫu thân như vậy đối Đại Thừa Diệp, Thừa Diệp tuy rằng đối nàng lãnh đạo, chính là dưới đáy lòng vẫn luôn đem nàng làm như mẫu thân sao? Thái hậu bệnh nặng, Hoàng thượng hoài nghi cùng Thái hậu từng có tiếp xúc người đều có khả nghi, đương thừa Diệp biết cảnh Vương Phi cũng ở bị hoài nghi hàng ngũ chung, theo bản năng sẽ vì nàng giải vây. Mới vừa rồi ở sánh ngoài, một phong thánh chỉ làm vương phi giận cho đánh mèo với ta, nếu là thừa diệp là chân chính bất hiếu tử, lại như thế nào sẽ bạch bạch đứng ở nơi đó bị đánh. Vương gia, ngài rốt cuộc hiểu hay không một cái nhi tử tâm. Ninh vương tay run lên, vô ý đụng phải ly, phát ra một tiếng tranh vang. Ninh tử bình tĩnh nhìn lược hiện hoảng loạn Ninh vương, đông nhiên cười, vương ra yên tâm, có một số việc, Ninh tử cũng không muốn cho thừa diệp biết. Nơi này là hắn từ trước liền vẫn luôn hướng tới ra. Hắn có thể từ bỏ ở trên giang hồ hết thảy, trở thành ninh vương phủ một phân tử, càng có thể vì toàn bộ vương phủ mặc giáp ra trận, anh dũng giết địch. Hắn trong lòng, kỳ thật vẫn luôn đều đem các ngươi làm như thân nhất cha mẹ. Hắn trong lòng rõ ràng khát vọng các ngươi, lại bởi vì các ngươi xa cách nguyên nhân là cái gì, ta tưởng ta không cần nhiều lời. Ta tử tiến vào ninh vương phủ bắt đầu, liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở chỗ này được đến cái gì, danh hiệu, vinh hoa, sở hữu hết thảy đều không thể so hắn ở ta bên người đem ta che chở. Vương gia có lẽ sẽ trách tội Ninh tử vô lễ, chỉ là hôm nay nếu đã nói khai, kia may mà tiếp tục nói tiếp, ta có thể theo Thừa Diệp trở về, tự nhiên cũng có thể mang theo hắn rời đi. Nếu là các ngươi còn như vậy đối lại hắn, vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con trai này. Ta cùng một nặc, sẽ đem hắn làm như trên đời thân nhất người, sẽ cho so các ngươi càng thêm yêu hắn. Tiểu tử Ninh Vương đôi mắt đốm như đỏ run nhẹ nhẹ thanh âm đem hắn trong lòng phiền loạn cảm xúc bại lộ. Hắn sờ soạn chén trà, trong tay ôm chén trà lại không có uống xong một miệng trà. Ninh tử không có lại lên tiếng, toàn bộ sân cũng trở nên an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Ninh Vương bỗng nhiên cười khổ ra tiếng. Hắn nhìn phía Ninh tử trong ánh mắt, lần đầu tiên mang lên khâm phục phóng nhãn toàn bộ đại chu, chỉ sợ không có người giống ngươi như vậy, như vậy. Che chở chính mình trợ phu. Không phải tiểu gia nhà nghèo ôn nhu hiền phụ, mà là có thể giống như nam tử che chở nữ tử giống nhau, đứng ở thừa diệp phía trước. Vì hắn chắn đi những cái đó không mau việc. Ninh tử rũ mắt, thừa diệp đối chúng ta mẫu tử, cũng là toàn tâm toàn ý. Ninh vương cười xua xua tay, thôi, ngươi ý tứ, buồn vương minh bạch. Đây là có kết thúc đề tài ý tứ, chính là ninh tử cũng không có rời đi. Ninh vương nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh ninh tử, tiện đa nói, đến nơi chắc phi sự tình, bổn vương trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Nếu ninh vương đã như vậy tỏ thái độ, ninh tử cũng liền không hề vô nghĩa, cáo lui về tới chính mình sân. Nhưng nàng mới đưa đem bước vào sân, dương mẫn như đã vẻ mặt nước mắt vọt đi lên, phía sau còn có dương phủ cùng nhau lại đây nha đầu, trên người treo tay mải liên tục đuổi theo nàng chạy, tiểu thư. Tiểu thư ngài chậm một chút, gặp được ninh tử, dương mẫn như cả người đều hận ngứa rằng, ninh tử, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi, là ngươi vào hoàng cung động tay động chân, ngươi cái này đố phụ, là ngươi trong lòng ghen ghét vương phi muốn đem ta hứa cấp thế tử ra, cho nên ngươi mới mọi cách cản trở. Thậm chí nghĩ ra như vậy hạ tam lạm chiêu số Người sẽ gặp báo ứng Ninh tử khép cười một tiếng Dương cô nương nói gì vậy Hay là trở thành vương phủ người không phải cô nương cho tới nay tâm nguyện sao Gả cho thừa diệp là gả Gả cho vương gia đồng dạng là gả Nói nữa Ta xem dương cô nương ngày thường cùng vương phi nói nói cười cười Vốn tưởng rằng các ngươi hai người tình nghĩa thâm hậu Chính là dương cô nương cùng ninh tử cùng nhau Liền hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn cọ sát Hiện giờ như vậy an bài Không phải càng tốt làm Dương Cô Nương cùng Vương Phi tiếp tục tăng tiến cảm tình sao Ninh Tử chậm rãi dừng lại, cười như không cười nhìn Dương Mẫn Như. Vẫn là nói Dương Cô Nương cùng Vương Phi bất quá là gặp dịp thì chơi, kỳ thật Dương Cô. Nương đấy lòng đều không phải là thiệt tình cùng Vương Phi giao hảo. Ngươi! Dương Mẫn Như nhìn Ninh Tử ánh mắt liền kém muốn đem nàng ăn xong đi, nhưng Ninh Tử cũng không có đem nàng để vào mắt, lướt qua nàng liền phải chuẩn bị về phòng. Ninh Tử! Ngươi sẽ hối hận. Dương Mẫn Như oán hận nhìn Ninh Tử ánh mắt là chưa bao giờ từng có đoán độc. Dương Mẫn Như cùng ngày liền trở lại tướng phủ, phòng trừng tướng phủ bên kia cũng là một mảnh long trời lở đất. Ninh Vương tựa hồ là muốn đem chuyện này khiêng xuống dưới, Ninh Tử cũng liền không chuẩn bị lại nghĩ nhiều. Chính là vấn đề là, liền tính không có Dương Mẫn Như, còn sẽ có Ly Mẫn Như, Trần Mẫn Như, căn bản vấn đề không có giải quyết, hết thảy đều là uổng phí. Ninh Tử nghe tiền viện truyền đến động tĩnh, một mình đứng ở trong viện đái trong chốc lát. Trên vai bỗng nhiên bị phủ thêm một kiện áo choàng, Ninh Tử quay đầu, Liền thấy Giang Thừa Diệp không biết khi nào đã đứng ở phía sau Hắn đối với nàng đạm đạm cười duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo Nói cái gì cũng chưa nói Liền như vậy mang theo nàng hướng phòng phương hướng đi Chính là bất quá đi rồi hai bước Giang Thừa Diệp bước chân đột nhiên cứng lại Ánh mắt cũng nhìn phía một bên một mảnh đen nhánh chỗ Chỉ nghe đến một trận ảo hào thanh Đông nhiên liền vang lên một nữ nhân thanh âm Ninh tử cũng theo tiếng nhìn lại Liền thấy nhan nhất đã mang theo một nữ nhân từ bổn hoa mặt sau vượt qua lại đây Đại t Ninh Tử hơi hơi nhướng mày, đối triệu Vân Hoa bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. Triệu Vân Hoa cùng Giang Thừa Hằng sân ly bên này có chút khoảng cách, cũng là vì Giang Thừa Hằng cùng Giang Thừa Diệp bất hòa có quan hệ. Từ Giang Thừa Hằng cùng Triệu Vân Hoa ngừng nghỉ lúc sau, ở toàn bộ Vương phủ đều rất điệu thấp. Hiện tại Triệu Vân Hoa xuất hiện ở chỗ này, hành vi cử chỉ có chút khả nghi. Triệu Vân Hoa bị nhan nhất sách theo, có chút chật vật, chính là ánh mắt giằn cũng không có cớ nào lập lòe, ngược lại giống cái bị hủy khuất tiểu tức phụ chắn môi nhìn Linh Tử em dâu Giang Thừa Diệp đối Nhan Nhất đưa mắt ra hiệu Nhan Nhất buông ra Triệu Vân Hoa Triệu Vân Hoa sửa sửa chính mình xem y dị làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật lúc này mới không chút hoang mang hơn một ngàn đối với Giang Thừa Diệp hành lễ Đại Tẩu như vậy vẫn lại đây có chuyện gì sao Triệu Vân Hoa cùng Dương Mẫn như bất động Linh Tử biết nặng nhẹ đảo cũng là miễn đi nàng bộ dạng khả nghi thản nhiên hỏi một câu Linh Tử không nghĩ tới nàng thản nhiên Triệu vân hoa so nàng càng thản nhiên, nàng đạm đạm cười, nói, còn có thể vì cái gì, hôm nay trong nhà như vậy làm ở mỹ, chỉ sợ phụ thân cùng mẫu thân mấy ngày nay đều không được căn bình. Thưa hàng hiện giờ yêu cầu tu sinh dưỡng tính, không hảo bởi vì những việc này, trong nhà tổng phải có người có thể chủ trì đại cục, ta biết ta một người đàn bà làm không được cái gì, chỉ là Dương, cô nương bên này, mặc dù chúng ta không bận tâm chính mình, cũng muốn bận tâm đến Dương thừa tướng mặt mũi. Ta biết các ngươi cùng chúng ta mặt cùng tâm không hợp. Cho nên không nghĩ quấy dày các người, chỉ là không biết nhị đệ cùng em dâu sân người thủ vệ nghiêm ngặt, vẫn là quấy nhiều đến các người. Triệu vân hoa vẫn luôn đều bình tĩnh tự nhiên, nhìn không ra thật sự nói dối, cái này làm cho Ninh Tử cảm thấy nàng sẽ ở giang thừa hàng bên người, làm giang thừa hàng tính tình từ táo bạo cho tới bây giờ chấm tĩnh, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Ninh Tử gật gật đầu, kỳ thật hoàng thượng cùng Thái Hậu ý chỉ, lại sao lại thế này chúng ta này đó thần phụ tả hưu, tẩu tử trong lòng thức đại thể cùng Ninh Tử bất đồng, gọi được Ninh Tử hổ thẹn. Triệu Vân Hoa lại là lúc đầu, chính là hiện tại Dương Cô nương đã rời đi, chỉ sợ đem phủ cùng Dương phủ, lại có một đoạn nhật tử muốn xấu hổ. Nàng ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía Ninh Tử, nếu đã không có chuyện của ta, ta liền đi về trước. Ban đêm hàn khí trọng, các ngươi vẫn là sớm chút trở về phòng nghỉ tạm đi. Nhìn Triệu Vân Hoa rời đi bóng dáng, Giang Thừa Diệp đột nhiên nói, Giang Thừa Hàng hiện giờ là càng thêm có thể nhịn. Chương 176 Ninh Tử suy đoán chân tướng. Giang Thừa Diệp cùng Giang Thừa Hằng này hai huynh đệ, xem như đại chu quan hệ nhất xấu hổ hai huynh đệ. Rõ ràng không thân chẳng quen, chính là Giang Thừa Hằng Lăng là cướp đi bổn ứng thuộc về Giang Thừa Diệp sùng ái giải đến hơn 20 năm. Mà nay chính chủ quý vị, hắn vẫn chưa giao ra nguyên bản hẳn là thuộc về Giang Thừa Diệp hết thảy, như cũ ở cái này trong vương phủ chiếm cứ một địa vị, càng là đã chịu vương gia cùng vương phi nhiều phiên chiếu cố, hiện giờ còn có một cái triệu vân hoa làm bạn tại bên người, hắn cả đời này đã lại không có nỗi lo về sau. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đại, nhưng tại đây trong vương phủ sống yên ổn đến lão. Từ trước Ninh Tử Đích Sắc không hiểu, nàng không rõ vì cái gì vương phi đối thân sinh nhi tử cùng không có huyết thống con nuôi sẽ có lớn như vậy khác biệt. Lui một vạn bước tới nói, nàng hoàn toàn có thể lý giải vương phi nhiều năm qua đem sở hữu tâm huyết đều đặt ở Giang Thừa Hằng trên người, đem hắn làm như vương phủ tương lai chống đỡ tâm tình, càng có thể hiểu biết Giang Thừa hàng bởi vì thượng chiến trường mới bị thương thành phế nhân lúc sau vương phi ưng có vô cùng đau đớn cùng gấp đôi triều cố chính là này đó hành vi cũng không sẽ cùng đồng thời đối giang thừa diệp hảo tương xung đột ba năm trước đây giang thừa diệp chính mình tìm trở về đến tột cùng là ai cho hắn nhắc nhở ninh tử loáng thoáng cũng chỉ có thể đoán ra như vậy vài người chính là mặc dù lúc trước vương phi là bởi vì cùng giang thừa diệp chi gian có ngăn cách hiện giờ đều đã đã bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không có thể từ mất mà tìm lại khiếp sợ trùng khôi phục lại một cái thất lạc nhiều năm thân sinh nhi tử một cái âm mưu chân tướng đại bạch lúc sau hẳn là cực lực bồi thường nhi tử Chân chính được đến chính là cái gì? Ninh tử không thể không thừa nhận, Giang Thừa Diệp người này ngoài lạnh trong nóng, nhìn như đối cái gì đều không quan tâm, chính là một khi bị hắn nhận định, đó chính là phong tới trong lòng, tựa như nàng cùng con cá nhỏ, tựa như phụ thân hắn cùng mẫu thân. Chính là vương phi đối đại Giang Thừa Diệp, lại là như thế nào một phen thái độ? Hắn lúc trước vừa hồi vương phủ, nàng thái độ là khách khí xa cách, nếu nói nàng thân phận cao quý không hiểu đến là mẹ người ôn hòa kia đối đại giang thừa hàng thời điểm ấm áp tinh tế đã cho thấy nàng thật là đối giang thừa diệp thân thiện không đứng dậy. Chính là vương phủ trước sau yêu cầu một cái trụ cột, từ từ ra cả ninh vương cũng yêu cầu một cái người nối nghiệp, tới đón cấp dưới với bọn họ một đời vinh hoa, kéo dài con cháu. Chính là chờ giang thừa diệp chiến trường phong xoáy khải hoàn mà về sau, cảnh vương phi lại là cái gì bộ dáng. Muốn tới gần, lại luôn là không được này môn mà nhập, thế cho nên cỏ sát thật mạnh, mâu thuẫn không ngừng. Ninh tử có đôi khi tưởng có lẽ cảnh vương phi chán ghét, có một bộ phận là bởi vì nàng vô pháp tiếp cận nhi tử lại bị chính mình dễ như trở bàn tay được đến vốn dĩ mẹ chồng nàng dâu giang chính là đấu tranh không ngừng, nàng cũng không trông cậy vào vương phi có thể đối nàng đánh đáy lòng yêu thương chính là vương phi cùng giang thừa diệp ở chung hình thức trung quy vẫn là kỳ quái chút giang thừa diệp đã từng đưa cho nàng một phen trâm bạc tử làm đính ước tín vật kia đem trâm bạc tử đã từng là chiếu cố hắn lao ma ma đồ vật thế cho nên giang thừa diệp vẫn luôn cho rằng lao ma ma là hắn thân nhân. Cho nên mới sẽ như vậy bà bối. Chính là sau lại, hắn nơi địa phương, bị một phen lửa đốt quang, mà hắn cũng ở may mắn còn sống sau lưu lạc giang hồ, trở thành hôm nay giang thừa diệp. Ninh tử tiến vào vương phủ nhiều ngày, hiện giờ mấy năm nay tuổi lão Ma Ma ở 20 năm trước cũng còn tuổi trẻ. Chính là nàng nhiều phiên ở trong phủ động tác, này đó lão Ma Ma hành vi cử chỉ chính là cùng những cái đó tuổi trẻ tiểu nha đầu nhóm bất đồng. Bọn họ càng vì lão luyện, càng hiểu được làm người xử sự, sự, nhất mấu chốt. Là các nàng rõ ràng xem đến minh bạch thế cục ở đâu một phương, nhưng đều là tâm ý kiên định. 20 năm sau ngay cả như vậy, 20 năm trước lại sẽ có cái gì khác biệt? Trâm bạc hoa là năm đó vương phủ mua trở về, cho ở vương phủ có chút tư lịch lão nhân, kêu những người này như thế nào đều nên là vương phi bên người biết lánh biết nhật người. Theo nàng biết, năm đó cái kêu mỹ nhân bất quá là thánh thượng ban cho ninh vương một cái ngoạn vật. Mặc dù là hiện giờ hoa tàn ít bướm vương phi, đều có thể bằng vào cảnh gia kiên cường lại bá đạo kia đặt ở 20 năm trước rực rỡ niên hoa, thật sự có thể có dùng người khí độ. Mà một cái vừa mới vào cửa mỹ nhân, làm sao có thể có như vậy đại thế lực đối nàng động thủ. Cuối cùng càng là dùng một cái vương phủ lão nhân tới nuôi nấng giang thừa diệp, tới rồi cuối cùng lại giết người diệt khẩu đâu. Lao ma ma nuôi nấng, chân bạc hoa vì tín vật, đột nhiên xuất hiện sát thủ muốn diệt khẩu, đồng dạng là phóng một phen hỏa. Ninh tử nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một trái tim băng giá kết luận. Có lẽ 20 năm trước trận tướng căn bản là không phải ninh vương phi cấp ra cách nói, không phải lòng mang oán hận mỹ nhân đem nàng hài tử đổi thành giang thừa hằng. có lẽ chân chính vứt bỏ giang thừa diệp chính là cảnh vương phi. cái này ý niệm cố nhiên làm linh tử cảm thấy hoang đường cũng không dám tin tưởng, chính là thật sự từ cái này phương hướng tưởng đi xuống, có rất nhiều vấn đề liền đều có thể suy nghĩ cẩn thận. bởi vì hạ định rồi nhất tâm, cho nên giang thừa hằng đối nàng tới nói, chính là một cái căn bản không cho chính mình để đường rút lui lựa chọn. liêu Miêu đổi thái tử tiết mục. Mặc dù nàng là vương phi, chân chính lạc tội trong người thời điểm, kia cũng là chạy không thoát chịu tội. Bởi vì là nàng thân thủ vứt bỏ Giang Thừa Diệp, cho nên đương nàng nhìn đến nhiều năm trôi qua chính mình tìm tới môn thân sinh nhi từ khi, tất nhiên là kinh hoàng nhiều quá mức vui sướng. Cùng Giang Thừa Diệp ở chung, nàng đoán không ra tâm tư của hắn, cũng liền không hảo biết hắn có phải hay không đã biết chút cái gì. Nhưng mà ý trời trêu người, một lòng tài bồi Giang Thừa hàng thành phế nhân. Cái này làm cho nàng không thể không thuận nước đẩy thuyền làm giang thừa diệp tới kế thừa này hết thảy, kéo dài vương phủ vinh hoa. Chính là một cái cùng nàng không chút nào thổ lộ tình cảm như tử, thành nàng tâm bệnh. Nàng một phương diện muốn thân cận hắn, làm hắn cùng hắn cái này mẫu thân thân hậu, một phương diện rồi lại lo lắng giang thừa diệp bởi vì biết chân tướng mà đối nàng trả thù, đối vương phủ trả thù. Ninh tử duy nhất không hiểu chính là cảnh vương phi năm đó vì cái gì muốn vứt bỏ giang thừa diệp, rồi sau đó nàng không những không có bổ cứu. Càng là đối hắn hạ tàn nhẫn tay Hồ Độc còn không thực tử Lại là cái gì làm nàng hạ như vậy nhẫn tâm Ngoài ra Vô luận là 20 năm trước vẫn là 3 năm trước đây Đều từng có một đám sát thủ phái ra Ninh từ làm kỷ thiên sán bọn họ Từ vương phủ xuống tay Chính là vì từ vương phi nơi này Tìm được một cái đột phá khẩu Nếu trong chiều quyền quý ngầm đều có chính mình sát thủ Như vậy cảnh ra như vậy Bối cảnh cho vương phi như vậy chống đỡ Nàng có thể hay không cũng ở trong tối dưỡng sát thủ Từ đông tiểu trấn mang về tới kia phê sát thủ đã bỏ mình, mà bỏ mình thời gian lại là như vậy kỳ quặc. Đại lý tự Khanh Chu Sùng Phương tuy rằng hướng Giang luôn thỉnh tội, chính là chuyện này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, đến tột cùng là cái này Chu Sùng Phương cùng bọn họ là một đám, vẫn là bọn họ sáng sớm liền đoán được, mặc dù động thủ, Chu Sùng Phương mất trước, chuyện này Giang luôn cũng sẽ không náo đại. Nếu thật là như vậy, có thể hay không? Giang luôn kỳ thật cũng dưỡng đồng dạng sát thủ. Nếu thật sự muốn miệt mài theo đuổi, có lẽ nên vô cùng vô tận. nhưng mà giờ này khắc này, Ninh Tử chỉ biết không thể làm Giang Thừa Diệp biết chuyện này. năm đó vứt bỏ sự kiện, bất quá là nàng suy đoán, vô luận chuyện này là thật là giả, tất nhiên sẽ làm Giang Thừa Diệp trong lòng có dao động. hắn trên mặt nhất định sẽ không hiển lộ cái gì, chính là cuối cùng hoặc thương tâm hoặc khổ sở, nhất định vẫn là hắn. hắn kỳ thật so với ai khác đều khát vọng có một cái yên ổn ấm áp gia, nàng muốn cho hắn như vậy an tâm ổn định, liền tuyệt không có thể cho hắn biết chuyện này. Giang Thừa Diệp đem Ninh Tử đỡ trở về phòng, con cá nhỏ bọn họ đã ngủ say. Hạ Nhân bưng nước gấm lại đây, Giang Thừa Diệp không nói một lời tiếp nhận, Bình Lui Tả hữu, trực tiếp bưng buồn đi đến Ninh Tử trước mặt, hắn không lương bưng chậu, thuận thế đem chính mình và táo nhét vào đai lưng, lộ ra hai điều thẳng tắp chân dài. Ngay sau đó, hắn quỳ một gối xuống đất, rối tay liền cầm Ninh Tử ăn mặc dậy theo chân nhỏ. Người Ninh Tử có chút giật mình, theo bản năng liền phải xúc. Chính là Giang Thừa Diệp tuy rằng vô dụng lực đạo nhưng cũng không có làm nàng thành công chạy thoát. hắn ngẩng đầu đối nàng đạm đạm cười, khẩn trương cái gì, phao cái chân, buổi tối ngủ thoải mái. Ninh Tử nhìn hắn đạm nhiên thông dong mỉm cười, trong lòng chi giác vì cái gì người nam nhân này có thể tốt như vậy. Trước nay đến nơi đây bắt đầu, hắn liền vẫn luôn che chở nàng, che chở nàng hài Tử, che chở nàng đệ muội, ôn nhu tinh tế, săn sóc chú đáo, cho nên nàng cũng muốn gánh vác khởi hắn hạnh phúc. Giang Thừa Diệp vì nàng cởi dây vớ, nhẹ nhàng đem nàng chân phóng tới nước ấm. Bởi vì tay cùng chân xúc cảm bất đồng, hắn thật cẩn thận hỏi nàng, năng không năng? Chẳng sợ đã từng có thân mật nhất quan hệ, đã có hải tử. Chính là đối mặt như vậy săn sóc tiếp xúc, ninh tử vẫn là không thể tránh khỏi cảm thấy tim đập ra tốc, một loại ước chế không được khẩn trương cùng hoảng loạn đón nhận trong lòng, cùng cái 16-17 tuổi tình đầu sơ khai tiểu cô nương dường như. Loại cảm giác này làm ninh tử chính mình đều cảm thấy dở khóc dở cười. Chính là giang thừa diệp tựa hồ hoàn toàn không để bụng nàng phản ánh. hắn chỉ là cúi đầu thực nghiêm túc vì nàng rửa chân. Ninh tử cảm giác được hắn khắc thường, chợt rối tay kéo lại hắn tay. Giang thừa diệp động tác bởi vì nàng mà hơi hơi cứng lại, hắn cao mày mang theo dò hỏi thần sắc ngẩng đầu, vẻ mặt đều là nghiêm túc bị đánh gây sau nghi vấn. Phần 176 Ninh tử đáy lòng mỗ một chỗ mạc danh chính là mềm nún Nàng may mà rối tay đem hắn cùng nhau kéo đến bên người, làm hắn rửa gần nàng ở mỹ nhân trên giường ngồi xuống. Trắng non chân nhỏ tương tương trậu thủy, nàng cười mềm nhẹ, thủy còn năng ngươi cùng ta cùng nhau phao. nàng nói tới đây, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nhiều lời một câu. ngươi có đôi khi ban đêm cũng ngủ không tốt, ngươi ngủ không tốt, ta liền đi theo ngươi ngủ không tốt, cho nên vấn đề vẫn là đến ngươi ngủ hảo. Giang Thừa Diệp rõ ràng ngẩn ra, chính là hắn còn không có phản ứng lại đây. Ninh Tử đã xoay người lại bắt hắn ăn mặc vân đùn chân. bắt được. Ninh Tử đang muốn cởi giày, đột nhiên động tác một đốn, đối với Giang Thừa Diệp xấu xa cười, xú không xú. Giang Thừa Diệp liên tiếp ngẩn. Chờ đến hắn nhìn cái kia cười rào hoạt nữ nhân, trong lòng có kỳ quái hỏa bắt đầu hướng lên trên mạo thời điểm, nàng đã cười ha hả vì hắn tởi dày vỡ, còn sát có chuyện lạ nghe nghe, cuối cùng vui mừng mà nói, còn hảo còn hảo, phu quân của ta là cái ái sạch sẽ, dẫn ngươi cùng nhau phao. Nói, đem hắn chân hướng trậu thả đi xuống. Lòng bàn chân xúc cảm là nàng hoạt nộn mu bàn chân, ninh tử dịch ra một cái bản chân vị trí, rất hào phóng đôi hắn nói, tới, vị trí này cho ngươi. Ngay sau đó. Là hơi hơi nóng lên nước gấm mạn qua mu bàn chân cảm giác. Một con thau đồng, hai người, bốn chân. Ninh tử giống như phát hiện cái gì thực hảo ngoạn trò chơi, ở giang thừa diệp trên chân giống hai hạ, lại thực mau lùi về đi. Hai người kê tại cùng nhau dựa vào, nàng nhìn tao đồng một lớn một nhỏ hai hai chân, đúng như nói, trước kia ta cùng bà ngoại ở cùng một chỗ, khi đó trong nhà thiêu than tổ ong. Liền! Liền cùng các ngươi nơi này tuổi lửa giống nhau. Vì tỉnh một chút một hồ thủy chúng ta có thể dùng tới một ngày buổi tối thời điểm ta cùng bà ngoại liền dùng một chậu nước cùng nhau phao chân ninh tử tựa hồ là nhớ lại kia đoạn cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau nhật tử nàng hơi hơi dơ lên đầu nhìn gỗ đỏ sáng ngang chậm rãi nói ta còn nhớ rõ bà ngoại mu bàn chân thực thô ráp mà ta khi đó rất nhỏ luôn là ghét bỏ nàng chân sẽ cụm đến ta chính là bà ngoại luôn là cười ha hả. chờ chúng ta phao xong chân bà ngoại sẽ xuyên hồi dày vỡ mà ta liền lười biếng xúc ở ghế trên bất động chờ bà ngoại đem ta hoặc ôm um hoặc bối vận đến trên giường. Ta ở trên giường lăn qua lăn lại chờ bà ngoại thu thập thứ tốt lại đây, khi đó, nàng sẽ cùng ta kể chuyện xưa, sẽ cho ta cả ngứa. A. Ninh tử còn chưa nói xong, cả người đều ngang trời dựng lên. Giang Thừa Diệp để chân trần đứng ở trên mặt đất, đem nàng bế ngang, hơn chạy bộ đến giường số biên, đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường, hắn từ một bên trên giá đi làm khăn, phân biệt bao lấy nàng hai chỉ chân nhỏ, vì nàng lau khô mặt trên thủy. Hắn để chân trần đi trở về đi, lại lần nữa ở chậu rửa sạch sẽ chính mình, mặc vào giày, đổ nước giang thao đồng đặt ở một bên, còn đem trên mặt đất bởi vì hai người hai hai chân bắn ra tới thủy cấp lau sạch sẽ, lúc này mới ở ninh từ trong ánh mắt trở lại giường sụp biên ngồi xuống. Sau này, ngươi vẫn là có thể cùng ta cùng nhau phao chân, ghét bỏ ta chiếm vị trí, sau đó lười biếng không mặc giày, làm ta đem ngươi ôm đến trên giường, cho ngươi sát chân, thu thập hào hết thảy Giang thừa diệp nói thực nghiêm túc. Hắn tươi cười nhạt nhạt, tới rồi cuối cùng thế nhưng mang lên vài phần hài hước, bất quá, ta sẽ không kể chuyện xưa. Nếu là làm ta cho người gãi ngứa, ta không cam đoan ta sẽ không ngược lại bắt đầu làm chuyện khác. Giang thừa diệp đem ninh tử kéo đến trong lòng ngực ôm lấy, hắn cầm đỉnh ở nàng đỉnh đầu, lời nói Giang là chưa bao giờ từng có ô nu, nếu ninh tử ngầm đầu, liền nhất định có thể từ hắn trong mắt nhìn ra ít có mong đợi. Hắn nói, chờ chúng ta đi trở về, cả đời này cứ như vậy quá. Hán, Hắn nói trở về, trở về, là chỉ đông tiểu trấn, là chỉ trong thôn. Không biết có phải hay không vì làm nổi bật giờ khắc này ấm áp, một bên con cá nhỏ đống nhiên trở mình, mông nhỏ giật giật, phốc phốc phốc liên tiếp thả ra thật nhiều cái xú thí. Hào xú, mau qua đi, linh tử che miệng, thế nhưng bật cười. Giang thừa diệp cũng cười, đem nàng chặn ngang bế lên ôm tới rồi một bên Mỹ nhân dường. Đáng thương con cá nhỏ ở hắc ngọt quê nhà hoàn toàn không biết chính mình đồng thời bị phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau ghét bỏ. Hắn ban ngày đến tuột cùng ăn cái gì? Thế nhưng phóng như vậy số thí. Về sau có thể hay không không có nữ hải tử thích hắn? Ninh tử khoa trương che lại cái mũi, khó được treo gẻo khởi chính mình nhị tử. Trên eo tay bông nhiên nắm thật chặt, Ninh tử còn không có nhận thấy được nam nhân biến hóa, duỗi tay vô vô hắn tay, đừng lạc ta à. Nam nhân đáp lại, là lớn hơn nữa sức lực. Có phải hay không? Có chỗ nào không đúng? Ninh tử nhìn hai người tư thái, Giang Thừa Diệp ngồi ở Mỹ nhân rừng biên, mà nàng hoành ngồi ở hắn trên đùi, bên hông hoành hắn bàn tay to, giờ này khắc này, cặp kia không thành thật tay đã hoặc nhẹ hoặc trọng xoa bóp nàng vòng eo, mang lên một loại ái muội mời. Giang Thừa Diệp ở Ninh tử trên người thật sâu một người, người nói, người như vậy hương, an có thể hay không phong xú thí? Thật là, hảo đánh mất đối thoại. Nàng mới không cần cùng hắn nói những chuyện nhảm chán đó hảo sao? Ninh tử xoắn thân mình liền phải trốn. Nghề hàm một cái trời đất quay cuồng, trên người trầm xuống, nàng đã bị xoay người mà thượng nam nhân vững vàng mà ngăn chặn. Giang thừa diệp nguy hiểm tới gần, phu nhân, ta muốn ăn. Trưng 176 chua chua ngọt ngọt bánh canh. Đối với nam nữ việc, Ninh Tử cũng không phải kháng cự. Chỉ là nhìn thấy động dục thời điểm giống như tiểu man tiểu thú giống nhau, vì ăn đến thậm chí không tiếc vừa đấm vừa xoa nam nhân khi, Ninh Tử trêu đùa chi tâm chiếm thượng phòng, như thế nào cũng không chịu cấp cái thông khoái. Giang thừa diệp trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể thật sự đem nàng lớn ngay tại chỗ tử hình. Hắn biết chính mình có đôi khi lực đạo đại, cho nên sợ ngộ thương. Chính là liền như vậy bị trao ma, hắn lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là Sống không bằng chết. Ngươi không phải đau nhất ta sao? Ta hiện tại liền muốn cho ngươi như vậy đau ta, như vậy cũng không thể sao. Ngươi tay có thể không cần đánh ta mà sao? Thật vất vả hành sự một nửa, thở hồn hển thở hồn hển nam nhân đống nhiên ngừng lại hai mắt thanh hồng với liên tục hôn môi chung ngẩng đầu không hài lòng lên án, Ninh Tử đã sắp hóa thành một bãi thủy, nàng chống Giang Thừa Diệp tinh trắng ngực cũng đã phát thực, Giang Thừa Diệp, hiện tại ngươi thật sự minh bạch, rốt cuộc ai tương đối đau không? Giang Thừa Diệp ta ta cười, tiếp tục làm việc, ngươi đau ta, ta thương ngươi, như vậy mới có thể cả đời, phu nhân, duy độc điểm này, phu quân của ngươi ta nhưng không phải do ngươi, chịu, thật là, đủ rồi, cứ như vậy. Mơ ước đã lâu, nam nhân rốt cuộc được như ý nguyện. Chính là sau nửa đêm bởi vì ngủ say nhi tử muốn buổi tối đoan nước tiểu cc si xen si, vào làm cha mẹ ý thức trách nhiệm dưới, hai người không thể không tiếp nối kết thúc. Cuối cùng Ninh Tử hô hô ngủ nhiều, Giang Thừa Diệp mang theo đầy người chưa phát tiết xong sức lực, cấp nhi tử đoan nước tiểu, vì tiểu đệ đệ, khổ đại đệ đệ. Nay một đêm Ninh Tử ngủ đến cực hảo, đại khái là bởi vì mệt. Ngày hôm sau thế nhưng trực tiếp ngủ tới rồi giờ tị mạn. Tỉnh lại thời điểm. Buồn hẳn là ngủ ở bên người hai cái lớn nhỏ nam nhân hết thể không thấy, nàng phương vừa rời giường, bên ngoài nghe được động tĩnh nha đầu đã ngoan ngoan vào được, thanh âm điểm mỹ, động tác mềm nhẹ, quan trọng nhất chính là, thanh âm kia thế nhưng vô cùng quen thuộc. Thế tử phi, ngài tỉnh, nô tỉ vì ngài mặc quần áo rửa mặt trải đầu đi. Ninh tử nhìn bỗng nhiên xuất hiện nha đầu, hơi hơi mị mắt, đào hoa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Đào hoa là nàng ở đoan dương thành liên phủ khi mang theo trên người nha đầu. Cũng thật là Ninh Tử nhiều năm như vậy tới dùng nhất thuận tay một cái nha đầu, chính là theo lý mà nói Đào Hoa hiện tại hẳn là đi theo liên thành dục bên người, mà không phải xuất hiện ở Ninh Vương Trong Phủ, trong tay cầm nàng siêm ý thì phải vì nàng mặc quần áo quen thuộc. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Tử thậm chí có chút hoảng thần, có lẽ là bởi vì bên người không có Giang Thừa Diệp, nếu không phải phòng bài trí, nàng suýt nữa có chút phân không rõ này rốt cuộc là ở Biện Kinh vẫn là ở Đoan Dương Thành. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ninh tử một bên ăn mặc xiêm ý gì một bên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đào hoa đạm đạm cười, thế tử phi, nô tỳ là trước đó vài ngày hưởng ứng lệnh triệu tập vương phủ nha đầu kia một đám bên trong, thế tử ra thấy nô tỳ sinh cơ linh, lúc này mới đem nô tỳ điều đến thế tử phi bên người hầu hạ. Ninh tử cau mày, còn tưởng đặt câu hỏi, đào hoa đã để sắt vào, nhỏ giọng nói, cô nương, tam gia làm nô tỳ nhắc nhở cô nương, ngài đáp ứng giúp hắn sự tình, còn thỉnh lại mau một ít, mau một ít. Cùng ngày liên thành dục sảng khoái bông ra đối nàng dây dưa, càng là lấy sức người sức của to lớn tương trợ, vì là hy vọng nàng có thể giúp nàng làm một chuyện. Hôm nay đào hoa xuất hiện tới nhắc nhở nàng, hay là... là hắn chờ không nổi nữa. Từ từ, Giang Thừa Diệp chẳng lẽ không có gặp qua đào hoa. Ninh từ lúc này giống như không lớn xác định Giang Thừa Diệp đến tột cùng có biết hay không đào hoa thân phận, đào hoa nói nàng là phụng liên thành dục mệnh lệnh ẩn vào vương phủ tới tiếp ứng nàng. Mà Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái liền chọn chúng nàng tới Ninh Tử bên người hầu hạ, tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Ninh Tử trong lòng không khỏi cả kinh, nếu Giang Thừa Diệp là cố ý hỗ trợ, kia hắn có phải hay không đã biết chút cái gì? Cái này ý tưởng làm Ninh Tử lần đầu tiên có chút bất an, nàng vội vàng rửa mặt trải đầu qua đi muốn đi tìm Giang Thừa Diệp, chính là hạ nhân lại nói, hôm nay sáng sớm, thế tử gia tự mình cấp hai vị tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư chuẩn bị đồ ăn sáng, lúc sau liền đưa bọn họ đi học đi, nga. Tiểu thiếu gia cũng bị Thế tử ôm, hai người đều ra cửa, Thế tử ra nói, trở về thời điểm còn muốn đi Thái y y viện một chuyến, đến nơi đi làm cái gì, hạ nhân liền không được biết rồi. Ninh Tử thật sự là ngoài ý muốn lại kinh hỉ, Giang thừa diệp, đây là ở giúp nàng mang hài tử sao? Chính là lấy hắn tính tình, nếu hắn thật sự đã biết cái gì, hẳn là không phải là như vậy bình tĩnh thông dong có hứng thú mang hài tử làm cơm sáng đưa bọn họ đi học đi. Ninh Tử nguyên bản chịu trách nhiệm tâm lại dần dần rộng thùng thình xuống dưới. Bên người nhiều đào hoa như vậy một cái thân cận người bồi, nàng cũng nhẹ nhàng không ít, nàng biết đào hoa sẽ âm thầm cùng liên thành dục bọn họ liên lạc, cho nên nàng trực tiếp nói cho đào hoa sẽ mau chóng giải quyết. Bởi vì còn muốn vào cung đi gặp thái hậu Trạng huống, Ninh Tử vội vàng xử lý xong chính mình, liền cơm cũng chưa đi ăn, trực tiếp ra cửa. Chính là hôm nay vừa ra khỏi cửa, bên ngoài toàn bộ cảm giác đều không giống nhau. Tựa hồ là cảm giác được Ninh Tử ngoài ý muốn, đưa hắn ra cửa quản gia cười nói, thế tử phi quên mất sao? Thánh thượng hạ lệnh làm vài vị đại nhân chủ trì cả nước chủ nghệ chân tuyển lúc sau, hoàng bảng sớm đã phát đến cả nước các nơi, nói vậy ở các nơi đã tiến hành rồi sáng chọn hiện giờ không sai biệt lắm là bọn họ đi vào biện kinh lúc. Ninh tử gật gật đầu, thượng quản gia tiền phái lại đầy xe ngựa. Thứ hôm qua bắt đầu, vương phi liền đóng cửa không ra. Chỉ sợ hôm nay bắt đầu, chiều dạ trên giới đều nên biết dương mẫn như hứa cấp ninh vương làm chắc phi sự tình. Chính như cảnh vương phi lúc trước chính miệng theo như lời, thánh chỉ chính là giải quyết dứt khoát. Không thể nghịch sửa, mặc dù là giang nôn bản nhân, nếu là nói không giữ lời mấy phen sửa chữa, cũng sẽ mất quân uy. Mà làm linh tử cười khổ không được chính là, ngay cả chiều lời đồn đại trung, theo khuyết tán phạm vi càng ngày càng quảng, sáng lập tân cách nói cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói dương mẫn như ngay từ đầu liền thích ninh vương, cũng có người nói là dương thừa tướng vì mượn sức ninh vương, không tiếc vốn gốc làm chính mình nữ nhi gả qua đi, cho hắn nhi tử thổi bên gối phong tự nhiên không có tự mình ở bên thai hắn thổi bên gối phong tới có hiệu suất. Càng có khoa trương, là nói vương gia cùng vương phi nhìn như ân ái, kỳ thật đã là bằng mặt không bằng lòng, không có gì cảm tình. Vương phi dưới sự tức giận liền môn đều không hề ra, cùng năm đó phong hoa liễm diễm vinh sủng thêm thân so sánh với, làm người nhịn không được nhớ tới 30 năm hà đông 30 năm hà tây những lời này. Chính là cuối cùng một cái phiên bản, liền có chút mơ hồ. Có người nói này nguyên bản dương gia tiểu thư là muốn hứa cấp ninh vương phủ thế tử gia, như thế nào sẽ trong một đêm liền biến thành ninh vương cái này lão tử chắc phi. Này thật sự là quá kỳ quái. Mà thiên hạ không có không lọt gió tưởng, linh tử vì thái hậu điều trị thân mình sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị truyền khai, như vậy liên hệ ở bên nhau, có người liền làm lớn mật suy đoán, chẳng lẽ là cái này chuẩn thế tử phi động tay chân, là nguyên bản là phải cho chính mình tướng công nữ nhân biến thành công cộng nữ nhân cái này cũng thật xem như đại chu kỳ văn dị sự, con dâu đem tình địch đẩy cho công công, này nên muốn cỡ nào đại bản lĩnh cùng dũng khí a, mà mấy ngày nay ninh tử tiến cung đều là ban ngày thoải mái hào phóng, ở thái hậu tẩm điện phụng dưỡng cung nữ nói, thái hậu chính là cực kỳ thích cái này chuẩn thế tử phi, này đây cuối cùng một loại suy đoán, càng thêm truyền khai, không ít người lại nhìn đến ninh tử đều không cảm thấy này chỉ là cái ở nông thôn cô nương, theo giang thừa diệp vào kinh bay lên cảnh cao biến phượng hoàng tới. Thái hậu thân mình bởi vì đem trong cơ thể trầm tích đồ vật hết thể phun ra cái sạch sẽ, hiện giờ đã đánh hảo, chỉ là đối kia rau cần cũng coi như được với là vừa yêu vừa sợ, mặc dù cảm thấy hương vị ngon miệng, cũng quả quyết không dám lại ăn, chính là thực mau, thái hậu lực chú ý đã bị ninh tử làm được đồ vật cấp hấp dẫn. Bánh canh coi như là bình thường nhất nhân ra ăn đồ ăn, chính là ninh tử mang sang tới này một chén, cố tình làm thái hậu yêu thích không buông tay, tuy nói như cũng là ăn văn nhã tinh tế. Chính là tới rồi phía sau lăng là liền canh cũng chưa thừa, cùng từ trước sức ăn ăn uống so sánh với, quả thực là tốt không thể lại hảo. Một bên lão ma ma cũng cười, từ trước thật dài cái bản bãi một tầng lớn, Thái hậu mỗi điệp nhìn đến một ngụm, hiện giờ một chén bánh canh, đến là làm Thái hậu ăn vững chắc. Ninh tử cười cười, Thái hậu thiên kim phượng thể, mỗi một đốn tự làm đều hẳn là ăn tận thiên hạ mỹ vị, nhiên tắc đồ ăn giàn cũng có tương sinh tương khắc chi lý, đồ ăn cùng người chi dàn cũng có tương dung tương cự là lúc. Thái Hậu mỗi một cơm đều có vô số thái sắc, mặc dù mỗi loại ăn một ngụm, cũng coi như là đọc lại đồ ăn, chính là cũng dễ dàng áp thực không tiêu hóa. Hiện giờ tuy rằng mỗi ngày ăn giống nhau, lại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hảo hảo ăn xong đi, thân thể cùng đồ ăn chi dàn cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn cùng mâu thuẫn. An thật no, thân thể có nhiệt năng, liền sẽ không tay chân lạnh lẽo, rồi sau đó những cái đó ích khí bổ huyết dự thiện, cũng có thể càng tốt phát huy tác dụng. Nếu là giống như vậy hảo hảo quy luật tăng cơm, Lại ở sau khi ăn xong nhiều hơn hoạt động một ít, làm đồ ăn tiêu hóa, đối thái hậu cũng là thập phần có bổ ích. Thái hậu nghe tươi cười không ngừng, ngươi nói chính là, thường lui tới mỗi dạng ăn một ít, ăn xong rồi ngược lại không có như vậy nóng hổi sức mạnh, hướng kêu bước lên một dựa đó là một cái buổi chiều, cả người cũng chưa tinh thần. Hôm nay ai ra ăn thoải mái, cũng thật là có chút chướng, tiểu tử, ngươi bồi ai ra đi ngự hoa viên chung đi vừa đi đi. Đúng vậy, Ninh Tử đứng dậy. Nhìn thấy thái hậu bên người lao ma ma sủng nàng chấp chớp mắt, chật nhường ra chính mình bên người vị trí, ninh tử thực mau hiểu ý lại đây, túi đầu đi đến lao ma ma vị trí đỡ thái hậu, mặt sau lại là một đám mênh ngông quần quần cung nhân, liền như vậy từ đại điện đi ra ngoài, quải đi ngự hoa viên tản bộ tiêu thực. Mà liền ở bên này rời đi không lâu, tầm điện một bên càng ra một đạo minh hoàng sắc thân ảnh. Giang luôn khoanh tay mà đứng, nhìn một bộ hoàng váy ninh tử đỡ thái hậu chậm rãi đi vào sau giờ ngọ ấm dương trùng, kia hình ảnh. Thật sự là yên lặng lại tốt đẹp. Ngươi biết, chớ hôm nay tưởng cùng ngươi nói cái gì đó sao?" Giang luôn quay đầu, đối với một bên Giang Thừa Diệp hỏi. Giang Thừa Diệp nhìn chậm rãi đi sang người, trầm mặc không nói. Hắn sang sớm lên, biết nàng hôm qua vất vả, liền muốn làm nàng ngủ nhiều một ít. Thu xếp xong con cá nhỏ cùng Kim Ngọc mãn đường sự tình, bởi vì con cá nhỏ cùng Giang Húc Dương chơi ở bên nhau chơi vui vẻ vô cùng, Giang Thừa Diệp đơn giản liền chờ ở quốc tử giám, hắn biết Ninh Từ hôm nay còn muốn vào cung tới cho nên đã làm tốt chờ hầu hạ thái hậu dùng bữa xong liền cùng nhau hồi phủ chính là tới rồi giữa trưa an quốc tử giáng bên trong cơm bọn họ người một nhà đều có chút về vải giang húc dương có chút khinh bỉ bọn họ nhìn một hai ba bốn cái hữu khí vô lực chọc chính mình vào cơm hừ hừ nói các ngươi nhược thế ăn không quen nơi này đồ ăn vẫn là đừng tới nơi này hảo rất sợ người khác không hiểu được nhà các ngươi có cái lên được phòng khách hạ phòng bếp đấu được bà bà chỉnh linh vương đại bà bối thích làm này phó biểu tình là muốn kích thích ai sau đó giang thừa diệp đã bị kích thích nàng là hắn thế tử hắn đại bảo bối hiện giờ đại bảo bối phóng hắn muôn đáng thương phụ tử hơn nữa một đôi đệ muội mặc kệ lại phải cho nam nhân khác mẫu thân nấu cơm có thể hay không cái này không biết xấu hổ nam nhân còn muốn đê tiện chạy tới cọ cơm làm cái này tốt đẹp giữa chưa biến thành hắn đại bảo bối lại là nấu cơm lại là bồi bọn họ mẫu tử ăn cơm tường mở giang thừa diệp giống như trong chảo cào tâm tối hôm qua truyền miên mang đến vượt qua còn không có hoàn toàn tiêu tán Hắn cảm thấy hắn không có thuốc nào cứu được, chỉ là tách ra một chút thời gian, cũng đã tưởng nàng, giống như nhìn không tới nàng, liền cảm thấy tâm tình khó ăn. Cho nên, Thừa Diệp con cá nhỏ cùng Giang Húc Dương chơi chính vui vẻ, Giang Thừa Diệp đi tới rồi Thái Hậu tẩm điện trở ninh tử. Chính là cung nhân nói cho Giang Thừa Diệp, Thái Hậu cơm chưa dùng có chút vãn, cho nên Thế Tử Phi còn ở thượng thực cục bên kia chuẩn bị cơm chưa. Giang Thừa Diệp cơ hội là không chút do dự đi tới rồi thượng thực cục, chính là hắn không nghĩ tới chính là... Thượng thực cục ngoại mặt mỗi người đều cúi đầu sợ hãi lui tán ở một bên, im như ve sầu mùa đông. Mà liên ở phòng bếp cửa chính ngoại, một người mặc minh hoàng sắc long bào nam nhân, đang đứng ở bên ngoài trộm mà hướng trong xem. Giang Thừa Diệp đống nhiên liền búp lên một cổ tử hỏa, chẳng sợ Giang Nôn cái gì cũng chưa làm, thậm chí căn bản không có quái giày đến linh tử, hắn vẫn là không thể chịu đựng được, được. Nhưng mà, ở Giang Thừa Diệp còn không có tới kịp tìm Giang Nôn phiền thoái, Giang Nôn đã phát hiện hắn, hơn nữa đem hắn ngăn lại tới. Giang luôn thon dài ngón trỏ để ở bên môi, ý bảo hắn cấm thanh, sau đó chỉ chỉ bên trong. Giang thừa diệp không biết hắn ở út út mở mở cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo cảnh cao hắn. Chính là nhìn Giang luôn chỉ là lược một động tác, liền tiếp tục nhìn phía bên trong, hắn cũng không tự chủ được nhìn đi vào. Bên trong người ăn mặc màu vàng váy áo, bên ngoài tay áo rộng áo khoác đã bị một bên đứng tiểu nha đầu ôm ở trong tay. Nàng trước mặt vây quanh nàng chính mình tự mình thiết kế xinh đẹp tiểu tạp dề, tay áo vẫn khởi. Lộ ra trắng muốt tố cổ tay. Nàng tay phải đích xác bị thương, chính là tiểu biên độ động tác cùng sự tình vẫn là có thể làm. Nàng bắt tay nhẹ nhàng phúc ở thỉnh thủy chén biên, chỉ là cảm thụ một chút, liền nhàn nhạt nói, nàng, lại lệnh một chút. Tiểu cung nữ theo lời tiếp tục bưng kia chén nước chịu. Nàng ngược lại ước lượng một bên giao phê, tựa hồ là có chút trọng, lúc này mới thay đổi tay trái. Chính là tay trái hoàn toàn không có bất luận cái gì không có phương tiện, một bên đã coi chuẩn bị tốt hành gừng tỏi. Nàng lại khăng khăng tự mình chọn mới mẻ, dao nhỏ mau làm người hoa cả mắt, chỉ nghe được một trận đốc đốc đốc thanh âm, mới mẻ gia vị liền chuẩn bị tốt. Kế tiếp là hành gừng mạt làm thơm chảo, lại đem cắt xong rồi lớn nhỏ cân xứng cả chua ném ở bên trong phiên xào, chỉ chốc lát sau liền một quá cam hồng nhan sắc, xinh đẹp cực kỳ, mà thiết đinh phiên xào cả chua tựa hồ cũng bởi vì dung nước sốt mà càng thêm tiểu khối, phảng phất là muốn hòa tan ở bên trong này giống nhau. Cuối cùng, Ninh tử lấy ra một cái tiểu bình Từ bên trong múc ra một loại hồng hồng tương. Này, đây là cái gì? Ở thượng thực cục làm việc tiểu cung nữ còn chưa từng nhìn thấy quá cái nào đầu bếp dùng quá như vậy nước chấm. Ninh tử nhìn nàng một cái, dùng chiếc đũa chọn chút cho nàng, nếm thử. Tiểu cung nữ kinh sợ tiếp nhận, cẩn thận nếm nếm, ánh mắt nhi tức khắc sáng ngời, chua chua ngọt ngọt, an ngon. Ninh tử cũng không nói nhiều, tiếp tục nấu đồ vật. Một bên nước gấm ôn hảo, Ninh tử muốn tiểu hỏa, tiếp nhận chén tới đảo vào đường đầy bột mì nồi. Thủy thêm đi vào tựa hồ là thiếu, còn có tảng lớn bột mì khô cằn không có sống ở cùng nhau. Phần 177 Có một cái tiểu cung nữ tiến cung phía trước ở nhà ăn qua mặt ngợt đáp, nàng hảo tâm nhắc nhở, thế tử phi, lại thêm chút thủy đi. Như vậy nhìn liền không đủ, nô tỉ mẫu thân đều thêm một chén nước lớn, chờ rào đến mặt sau, tự nhiên liền làm. Ninh tử cười cười, xem ra ngươi muốn kêu ngươi nương lần sau thiếu thêm chút thủy. Đừng cảm thấy này thủy thêm thiếu, này bột mì cũng đủ cùng cân xứng. Nàng tay phải đoan chén, tay trái cầm chiếc đuôi quái, hình như là hảo thuật dường như. Nguyên bản bởi vì thủy quá ít mà khô cần bột mì nháy mắt đều bị quấy đi vào, chờ đến quấy hảo, liền thành từng viên móng tay thân sắc lớn nhỏ ngớt đáp. Thái hậu thân mình không tốt, nếu là giống ngươi nương làm như vậy ra tới mặt ngớt đáp, lớn nhỏ không đồng nhất, cục bột nhi rắn chắc, thuộc trình độ cũng không giống nhau. Ninh tử chỉ là dăm ba câu, tiểu cung nữ liền minh bạch. Như vậy quấy lớn nhỏ không sai biệt lắm tiểu ngớt đáp, chờ phóng tới kia nước canh bên trong một nấu. Trực tiếp là có thể ăn canh thời điểm uống xong đi, cũng càng thêm tiến mùi vị. Chờ đến nồi đều là một mảnh hồng lượng sau, Ninh Tử gia nhập tiểu ngật đáp nhóm. Một nồi đáng yêu tiểu ngật đáp vui sướng nhảy vào nước canh, theo lộc cục lộc cục phao phao, thực mau liền nhiễm kia hồng lượng nước canh, dính dính hồ hồ từng cái từng cái ghé vào cùng nhau, dính lũi vừa phải, nhìn miễn bản nhiều có muốn ăn. Cuối cùng, Ninh Tử đem rất tốt trứng gà đều tốc đảo vào nồi, nguyên bản hồng lượng nồi nháy mắt nhiều một mạt mạt kim hoàng, sau một lát Trứng dịch tất cả đều thành lá mỏng trạng, phiêu tại đây bánh canh phía trên, đẹp cực kỳ. Liên như vậy nấu trong chốc lát, thịnh lên ở trong chén, trung gian điểm xuyết xanh miết rau thơm, thật sự là sắc hương vị đều đầy đủ. Làm tốt cơm trưa, Ninh Tử cho Thái Hậu tặng đi. Mà Giang Thừa Diệp cùng tránh ở một bên Giang Nôn vào phòng bếp, ở một phòng sợ ngây người cung nhân trong mắt, Giang Nôn cầm lấy một con chén đối với Giang Thừa Diệp cười nói, muốn hay không tới một chén. Cuối cùng cuối cùng. Hai cái thân phận tôn quý nam nhân lần đầu tiên như vậy cùng nhau hoa ở thượng thực cục phong bếp, ăn xong rồi dư lại sở hưu bánh canh, tới rồi cuối cùng, hai người vì kia cuối cùng một uống, suýt nữa vung tay đánh nhau. Ăn uống no đủ, Giang luôn một mặt miệng, thật sự là cơm không đoạt không hương. Giang thừa diệp không nói thêm cái gì, rồi sau đó, Giang luôn liền mang theo hắn cùng đi tới rồi thái hậu tầm điện, chính là hai người lại không đi vào, chỉ là đứng ở cửa nghe bên trong ninh từ ôn nhu tinh tế thanh âm. Giang luôn hỏi hắn, Hắn có biết hay không hôm nay phải đối hắn nói cái gì đó? Giang Thừa Diệp ngốc ngốc nhìn đi xa Ninh Tử, hắn cảm thấy, hắn khả năng biết. chương 177 nàng nhất muốn làm đến sự. Giang luôn hỏi Giang Thừa Diệp có biết hay không hắn muốn hỏi hắn chút cái gì? Giang Thừa Diệp cảm thấy, chính mình hẳn là minh bạch. Hai cái nam nhân đi theo kia một đám cung nhân phía sau, đồng dạng chậm rãi đi vào Ngự hoa viên. Hôm nay thời tiết cực hảo, tuy nói thời tiết lại quá không lâu nên khô nóng lên. Nhưng hôm nay như vậy xuân về hoa nở gió nhẹ phơ phất thời tiết, thật sự thực thích hợp, chiếm địa cực đại ngự hoa viên trung, ẩn ẩn còn có thể nghe được thái hậu tiếng cười cùng linh từ nói chuyện thanh âm. Nếu là mẫu thân thân thể khỏe mạnh chất dinh dưỡng sung túc, kỳ thật hài tử vẫn là ăn sữa mẹ càng tốt, cứ như vậy, mẫu thân đối hài tử cảm tình cũng sẽ càng thêm phía sau, tuy nói thuộc phi nương nương hiện giờ nhũ thiếu lại hoặc là vô nhũ, kỳ thật điều dưỡng một phen cũng sẽ có điều hiệu quả. Thái hậu tựa hồ thập phần vui mừng, Này đó hài tử đều kiểu khí thực, cũng không yêu uống thuốc, ngươi chính là có cái gì tốt món ăn. Ngươi này tay nghề ai ra nhưng thật ra rất thích thú, nói vậy các nàng cũng sẽ thích, ai ra cũng hy vọng hoàng gia bên trong, có thể càng nhiều một ít cốt nhục thân tình. Này đó hài tử trong lòng, hẳn là cũng là hy vọng chính mình tới cho ăn này đó hài tử. Thục phi là giang ngôn hiện giờ sủng phi, vừa mới sinh hạ long tử, nổi bật chính thịnh. Chính là thục phi từ sinh hài tử lúc sau liền vẫn luôn bất hạnh chính mình thân mình không hảo khôi phục lo lắng thất sủng cho nên đem chính mình thân mình lăn lộn hảo một thời gian, lăn lộn đến bây giờ như vậy kỳ cục bộ dáng. Thái hậu thật là không có hướng Ninh tử thuyết minh tình huống, nàng như vậy dăm ba câu, chỉ đem này trong cung nhu hòa tốt đẹp một mặt biểu hiện ra tới, làm Ninh tử cảm thấy nàng bất quá là cái vì bọn tiểu bối nhọc lòng lao nhân. Chính là giang nuôn ở một bên nghe, chỉ cảm thấy châm chọc mà buồn cười, cố tình mẫu thân đối diện nữ nhân biểu tình nghiêm túc, tươi cười tốt đẹp, chỉ là tinh tế suy tư một phen liền mở miệng nói, món ăn đều không phải là không có giống vậy kim châm hầm thịt rong biển phật thủ tương còn có quất diệp vô lại móng heo canh này đó đều đối hậu sản tuyên núp thông nũ thập phần hữu hiệu các nương nương chia ra dùng tự nhiên có thể đem chính mình dưỡng hảo hảo thái hậu cảm thấy ninh tử cái này nha đầu thật sự là hiểu nhiều lắm đặc biệt là tay nghề phương diện này đề cập đến dưỡng sinh vấn đề càng là không chút nào hàm hồ quả thực là hạ bút thành văn có đôi khi cùng nàng tùy ý liêu thượng vài câu càng là có loại thể hồ quán đỉnh bế tác giải khai cảm giác mà Ninh Tử càng là chỉ ra nàng từ trước ở ẩm thực thượng cùng sinh hoạt thượng không tốt thói quen. Nghe Thái hậu liên tục gật đầu mỉm cười, càng là làm một bên Lão Ma Ma cẩn thận dùng giấy bút ký hạ, thiết không thể có sai lầm. Ninh Tử nhìn Lão Ma Ma trong tay bận bận rộn rộn ký lục, cười nói, Thái hậu đừng nội, nếu là Thái hậu yêu cầu, Ninh Tử. Nàng nói một nửa, đống nhiên không có nói tiếp. Thái hậu cùng đang ở chép sách Ma Ma đều nhìn phía rõ ràng có chút ngốc lăng Ninh Tử, cho rằng nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Chính là Ninh từ giờ phút này nhìn trầm trầm lao ma ma trong tay vợ, trong đầu trong nháy mắt có thật nhiều đạo thiểm điện phách quá. Lúc trước biết được Thái hậu Nguyên nhân bệnh, kỳ thật là nàng từ trước ở sư phó trong thư phòng nhìn đến quá một quyển sách, kia quyển sách tự từ văn ôn, nàng căn bản là nhất thời nửa khắc xem không xong, mà sư phó thư phòng còn không có ủy quyền đến nàng có thể tùy thời tiến vào tùy thời lấy vật vì có thể có càng nhiều cơ hội đi xem kia vốn không có ký tên thực kinh, nàng lăng là dùng giấy bút từng câu từng chữ sao xuống dưới cuối cùng dùng văn ngôn từ điển tra từ phiên dịch, còn phiên. Dịch lung tung rối loạn, bị sư phụ biết lúc sau, sư phó cười thật lâu, chính là cũng là từ khi đó bắt đầu, nàng có cái gì không hiểu địa phương, sư phụ sẽ trực tiếp giáo nàng, luyện thư pháp tập viết, xem sách cổ thực kinh, xem như đền bù nàng bởi vì trong nhà khốn cùng vô pháp đi học đọc sách. Rồi sau đó, nàng toàn bằng toàn thân tâm đầu nhập cùng chăm chỉ, thế nhưng cũng luyện ra vài phần thiên phú, này lúc sau, chính là càng thêm loang loang loa mắt. Ninh Tử vẫn luôn không biết kia bổn thực kinh đến tuột cùng xuất từ nơi nào. Lúc ấy nhìn đến Thái hậu bệnh trạng, nàng cũng chỉ là trong đầu đống nhiên liền nhảy ra xuân, thu hai mùa, hẳn là dự phòng có gián độc, độc trùng di tinh, không cẩn thận ăn sẽ khiến người tay mặt phát thanh, ngực bụng chứng đau, hình thành trong bụng kết khối hình dạng cùng loại với giao long bệnh tật. Phục đường đường nhị ba chén, mỗi ngày ba lần, nôn mửa có thể khỏi hẳn như vậy câu chữ. Mới vừa rồi nhìn lão ma ma chấp bút trong nháy mắt kia, nàng có loại linh quang hiện ra kích động. Nàng hiện tại hoàn toàn nhưng viết chính tả ra quyển sách này tới, nếu thế gian sự tình đều có nhân quả, kia nàng có thể hay không chính là chính mình nhân quả. Sao dừng lại? Thái hậu nghe đúng là nghiêm túc, thấy nàng đột nhiên ngơ ngác, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng nhịn không được hỏi một câu. Ninh từ nở nụ cười, hình như là như vậy trong ngáy mắt, trong đầu một cây huyền bị kích thích, toàn bộ âm luật cũng đều thông giống nhau, nàng con ngươi lượng lượng, tự tin nói, nếu là thái hậu yêu cầu nói. Ninh Từ Đại Nhưng trực tiếp trở về đem những cái đó ẩm thực điều trị viết cho Thái Hậu, Thái Hậu tại đây hậu cung nếu là rảnh rỗi không có việc gì, Đại Nhưng chính mình đi theo trở mình một phen, sau này ẩm thực điều trị thượng, chính mình cũng có thể có cái số. Thái Hậu nghe vậy lại Hỷ, lời này thật sự. Nếu là thật có thể đi theo ngươi hảo hảo học một hai chiêu. ta này hoàng nhi cũng có lục ăn. Ninh Tử nghe ra Thái Hậu ý tứ, Đại Khái không chỉ là muốn học một ít dưỡng sinh chi thức, còn muốn học lưỡng đạo đồ ăn. Nàng còn không có đáp lời, thái hậu đã dẫn đầu thở dài một hơi, ta cái này hoàng nhi, sớm chút năm đi theo ta như vậy cái mẫu hậu, qua không ít khổ nhật tử, hiện giờ thành hoàng đế, như cũ quá khổ nhật tử, vội liền bóng người đều đều không thấy. Thái hậu nói âm còn chưa lạc, phía sau đông nhiên liền nhớ tới nam nhân trong sáng tiếng cười, giang luôn phụ xuống tay bước đi vững vàng đã đi tới, mẫu hậu đối hải nhi thật đúng là quan tâm, nếu là hải nhi hôm nay còn chưa tới nhìn xem mẫu hậu, chỉ sợ mẫu hậu thấy một lần phải nói một lần. Hoàng đế đột nhiên xuất hiện, Thái hậu có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, Ninh Tử càng là lập tức đứng dậy muốn hành lễ, mà ở Giang Nôn phía sau Giang Thừa Diệp đã dẫn đầu một bước đi ra, đem nàng đỡ lấy. Giang Nôn nhướng mày nhìn bọn họ hai phu thê liếc mắt một cái, khỏe môi một câu, hảo hảo, không cần đa lễ. Ninh Tử tựa hồ có chút tò mò Giang Thừa Diệp bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Giang Thừa Diệp chỉ là cùng nàng liếc nhau, liền cười nói, ta tử quốc tử dám lại đây, thuận đường cùng ngươi cùng nhau trở về. Hắn như vậy vừa nói, Ninh Tử nhớ tới buổi sáng hắn sáng sớm liền biến mất sự tình. Thái hậu cùng hoàng thượng tự việc nhà, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy. Giang thừa diệp ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ninh Tử nhìn nhìn vui mừng khôn xiết Thái hậu cùng vẻ mặt còn mang theo mọi mệnh hoàng đế, gật gật đầu, chúng ta trở về đi. Ninh Tử cùng Giang thừa diệp tố cáo lui, bên này Thái hậu cùng Giang nôn nhìn theo bọn họ hai người rời đi, Thái hậu đông nhiên than nhẹ một tiếng, nếu là ai ra bên người cũng có như vậy một cái khả nhân nhi. Thật là tốt biết bao. Giang nôn rũ mắt cười cười, không nói gì. Thái hậu nhìn nhi tử biểu tình nhiều một tia rủ lòng thương, ai ra đến là chưa bao giờ gặp qua người như vậy phóng thấp tư thái, hôm nay ở cửa đứng, nhưng chạm thoải mái. Đây là nàng một tay mang đại nhi tử, lại khó lại hiểm thời điểm, bọn họ đều cùng nhau đã đi tới, hiện giờ con trai của nàng đã là trở thành một viên tre trời đại thụ, thiên hạ danh giới, đều ở hắn dưới chân. Chính là chính là như vậy cái hài tử, nguyên bản có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa Lại như vậy đứng ở ngoài cửa nghe góc tưởng, cái này làm cho nàng một cái làm mẫu thân, trừ bỏ ngoài ý muốn ở ngoài, càng nhiều, là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Chờ đến sứ giả cùng chân tuyển sự tình kết thúc, châm sẽ hạ chỉ làm cho bọn họ thành hôn. Giang Nôn nâng lên mắt, trong ánh mắt một mảnh ăn hòa, tựa hồ cũng sao có cái gì khác thường. Thái hậu nhìn Giang Nôn, hơi hơi nhíu như mày, nhưng cũng không hề nhiều lời mấy vấn đề này, nàng vô vô bờ vai của hắn, thục phi hậu sản, thân mình vẫn luôn có chút không tốt. Ngươi nếu là rảnh rỗi, vẫn là đi coi một chút nàng. Giang luôn gật gật đầu, nhi tử đã biết. Bên này, Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử cùng nhau đến quốc tử giám đi tiếp ba cái hài tử, chỉ là không dự đoán được mới vừa vừa bước vào quốc tử giám, mới biết được bên trong đã xảo phiên thiên. Bọn học sinh đều xem diễn dường như đứng ở một bên, một tầng vây quanh một tầng, mà đám người trung gian, thình lình chuyển ra hai cái bén nhọn thanh em tới. Lưu mẫn riêng ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Ngươi lại nhiều mắng một câu bổn vương liền tự mình làm ngươi biết cái gì gọi là tốt xấu. Quen thuộc thanh âm đến từ Giang Húc Dương, giờ này khắc này, đứng ở đám người ở ngoài, ninh tử còn có thể nhìn đến trong đám người thình lình dơ lên một bàn tay, cái tay kia còn bắt lấy một chiếc bút, tựa hồ bởi vì lực độ quá lớn, bay vài giọt mực nước ra tới, chợt vang lên chính là một cái bén nhọn giọng nữ. À, Giang Húc Dương ngươi tên hôn đàn này, chính ngươi kỹ không bằng người họa miêu cầu đi tiểu hỏng bét còn không được người ta nói sao, ngươi. Ngươi ngươi, ngươi cư nhiên dám làm dơ bổn tiểu thư xem y thiề, ngươi quả thực hỗn đàn. Rùa đen vương bắt đàn, Lưu Mẫn duyên tuổi hồ bị cái gì đại ủy khuất, giận không thể át lên án. Ha! Ha! Ha! Lưu tiểu thư, ngại như vậy uyên bác, kia hoàng thượng vì sao không mời ngài đảm đường thi họa tiên sinh? Bổn vương xem ngươi chỉ thiên họa địa khoa tay muối chân nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, cũng không biết cầm bút còn hiểu không hiểu được rùa đen vương bắt trông như thế nào. Ngươi ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Ta xem ngươi là nhìn cái gì cái gì cũng không biết. Ninh tử cũng là hôm nay mới hiểu được Giang Húc Dương cũng có như vậy độc miệng thời điểm, cả người phản phất nuốt 10 viên thuốc nổ giống nhau, đối với một nữ hài tử, thế nhưng cũng là chút nào tình cảm đều không lưu. Không khí có như vậy trong nháy mắt lặng im, ngay sau đó, lưu mẫn riêng tựa hồ là khó thở, Giang Húc Dương. Có bản lĩnh cũng đừng lấy thân phận áp người, buồn tiểu thư muốn cùng ngươi một mình đấu. a chọn cái gì chọn, theo hoa thẳng vẫn là chọn xấu hổ châm Bồn vương loại này cao thượng người cũng là người một cái hoàng bao nha đầu có thể chọn động. Thanh thành, chúng ta hôm nay cái cũng xảo đủ rồi, bọn học sinh còn chưa hạ học, ngươi ngừng nghỉ chút. Giang Húc Dương vẫn là biết đại cục, tựa hồ là muốn xong việc. Ừ, người muốn chạy. Không có cửa đâu. Ngươi cũng biết bọn học sinh đều ở một bên nhìn sao. Ngươi cũng biết thua mất mặt sao. Ta nói cho người Giang Húc Dương, hoa kém chính là hoa kém, bộ tiểu thư hoạ so ngươi hảo chính là so ngươi hảo, cái gì quốc tử dám sư phó. Đó là bổn tiểu thư không muốn làm. Nếu là bổn tiểu thư điểm cái đầu, ngươi liền chờ hổ thẹn không bằng xấu hổ và giận dữ mà chết đi. Bên này hổ nào đến thật sự là lợi hại, kia một đầu, Lưu Các Lao đã mang theo Lưu Nguyệt Tiến liên can người lại đây. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp lướt nhau, cũng đi theo đi qua. Con cá nhỏ cùng bị Kim Ngọc cùng mãn đường che chở, tránh cho ương cập cá trong chậu hậu quả. Nhìn thấy Ninh Tử các nàng trở về, ba người đều vui tươi hớn hở chạy tới. Giang Thừa Diệp ánh mắt từ kia đối nam nữ trên người thu hồi tới là lúc bất kỳ nhiên đụng phải Lưu Mẫn Diên ánh mắt chính là Giang Thừa Diệp lăng là liền đỉnh cũng chưa đỉnh nhìn chính mình nữ nhân cùng hài tử duỗi tay hái được con cá nhỏ trên đầu mũ nhỏ vì hắn sửa sửa tóc lúc này mới đem mũ mang về bọn họ làm sao vậy Ninh Tử tò mò hỏi Kim Ngọc cùng Mãn Đường Kim Ngọc tựa hồ là nén cười nhìn nhìn chiến hỏa chưa tắt kia một đầu thanh âm giòn giòn nói là cái dạng này mới vừa rồi Lưu các lão lại đây. Bên người còn theo Lưu đại tiểu thư cùng nàng phu quân, Lưu đại tiểu thư phu quân cũng am hiểu vẽ tranh, thật nhiều các sư huynh đều bắt đầu thét to, muốn cho Liễu phu tử cùng Vương gia phu tử đồng thời vẽ tranh, tới nhìn một cái ai bản lĩnh càng cao. Chờ đến hai người vẽ tranh ra tới, đại gia vẫn luôn bình luận, cảm thấy Vương gia họa đến càng tốt. Nguyên bản việc này qua đã vượt qua, liền lưu các lão bọn họ đều đi rồi, nào hiểu được vị này, Lưu tiểu thư bỗng nhiên vọt trở về, đối với Vương gia liền nói, nhất định là đại gia kiêng kỵ Vương gia thân phận cho hắn mặt mũi mới phán định hắn thắng, đơn giản là bởi vì nàng tỷ phu không có quan lại bối cảnh cũng không có hoàng tộc huyết mạch, lúc này mới làm vương gia nhặt cái phế ước. Ninh Tử cười, chẳng lẽ hai người liền vẫn luôn xảo đến bây giờ? Mãn Đường nhưng thật ra cảm thấy như vậy tựa hồ không lớn thỏa đáng, còn không phải sao, bọn họ đều là đại nhân, gọi được chúng ta này đó bọn nhỏ đi theo chế giới ước, như vậy cũng thật không tốt. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp liếc nhau, hai người trong mắt đều có ý cười. Lại nhìn phía kia một bên, Lưu Các Lao đã qua tới làm chuyện gì già rồi? Hắn dù sao cũng là Lưu Mẫn Diên trưởng bối, tự nhiên đầu tiên là đem Lưu Mẫn Diên quát lớn một đốn. Lục Vương gia thi họa ở toàn bộ Biện Kinh đều là số một, ngươi ngày thường ở tỷ tỷ ngươi trước mặt hồ nháo cũng liền thôi. Hôm nay thế nhưng đối Vương gia như vậy vô lễ bất kính, thật sự nên phạt. Ngược lại lại đối Giang Húc Dương liên tục xin lỗi, Lục Vương gia, chất nữ Mẫn Diệu niên thiếu khí thịnh, cũng có chút tùy hứng không hiểu chuyện, nếu là có chỗ nào va chạm Vương gia địa phương còn thỉnh vương ra không lấy làm phiền lòng. Giang húc dương muốn không phải cái gì dễ dàng trí khí người, hôm nay như vậy thở phì phì cùng nữ nhân cãi cỏ, đến là ninh từ đầu một hồi nhìn thấy. Lưu các lao cái này bậc thang cũng coi như là cấp thực thỏa đáng, chính là Giang húc dương hôm nay như là ăn hỏa dược giống nhau, hừ hư một tiếng, tự phá đắm dài, các lão đều không phải là buồn vương không muốn cùng các lão mặt mũi, chỉ là hôm nay tình huống, ngài cũng nhìn thấy nếu là cứ như vậy hiểu biết. Sau này bọn học sinh thật sự cho rằng ta cái này lao sư là lãng đến hư danh, hôm nay chuyện này cần thiết đến có cái cách nói. Lưu Mẫn Diên cũng không đành lòng khí im hơi lặng tiếng, thử, ta xem ngươi là chết sĩ diện khổ thân, như thế nào, ngươi còn tưởng tái chiến một hồi. Tả hưu những người này đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng, như thế nào so kết quả đều giống nhau. Câm miệng, liền Lưu Nguyệt Tiễn đều nhìn không được, nhìn không được quát lớn Lưu Mẫn Diên một tiếng, mà một bên nàng hôn phu giáo dưỡng thập phần hảo. Nghe vậy cũng chỉ là khiêm tốn nói, hôm nay tỷ thí, thật là tại hạ ký kém một bậc, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Kỳ thật vô luận như thế nào, mọi người đều chỉ là vì làm bọn học sinh học được đồ tốt nhất, sau này có thể vì đại chu hiệu lực. Thật sự không hẳn là ở như vậy chuyện nhỏ thượng vì bản thân tư dục tranh chấp. Mẫn diều, ngươi thật sự chuyện bé xé ra to. Lưu mẫn diên khí đỏ mặt, ninh tử xem ở một bên, đối giang thừa diệp nói, này quốc tử dám ít nhất uy nghi vẫn làm ớn, ngươi qua đi nói hai câu đi. Hắn đi nói, Giang Thừa Diệp có chút khó hiểu nhìn Ninh Tử, Ninh Tử cười xấu xa nhìn hắn, Lưu mẫn Diên không tin người khác, là bởi vì nàng cảm thấy người khác là bởi vì Giang Húc Dương thân phận mới có sở cố kỵ. Chính là ngươi đối nàng mà nói, là mọi việc đều thuận lợi chân chính đại anh hùng, ngươi như vậy không mộ danh lợi người, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bận tâm, hành động suy nghĩ lời nói, đều là phát ra từ bản tâm. Ngươi nếu là không nghĩ lại nhìn trò khôi hài tiếp tục đi xuống, liền đi nói hai câu đi. Đây là có ý tứ gì? Giang thừa diệp vẻ mặt vô tội, có điểm không vui, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là hoài nghi tâm ý của ta đối với ngươi? Ninh tử, ngươi nếu là lại lấy khác nữ tử kích ta. Chúng ta hắn trong mắt hiện lên ánh sáng, chúng ta đêm nay liền tiếp tục cùng nhau phao chân, vì phu thích thượng phao chân, phao thượng một đêm đều thích. Bên kia trò khôi hải cùng ta có quan hệ gì, ta không nghĩ làm nó dừng lại. Thật là, ninh tử khí cười, chính là ta muốn cho nó dừng lại. Học sinh như vậy xem tiên sinh chế cười, giống dạng sao? Hào đi. Giang Thừa Diệp vô điều kiện thỏa hiệp, liền như vậy ôm Nhi Tử đi qua. Giang Thừa Diệp một mở miệng, tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt. Nguyên bản Linh Tử chỉ là hy vọng hắn răng ba câu làm lưu mẫn duyên tin phục, do đó hóa giải này đó xấu hổ trò khôi hài, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Giang Thừa Diệp tựa hồ thật sự rất hiểu tranh. Giang Húc Dương họa nơi nào chân chính linh động, nơi nào bút pháp chân chính là đại gia phác họa trí bút, đều nói mạch. Mà liệu công tử có chỗ nào hảo nơi nào không tốt, đến tuột cùng là kém ở nơi nào, cũng nói được giành mạch. Liên ở Ninh Tử cảm thấy Giang Thừa Diệp nói thêm nữa một câu, một bên Giang Húc Dương nên đi lên ôm hắn hung hăng thân thượng một ngụm thời điểm, lưu các lao đông nhiên nở nụ cười. Không thể tưởng được Giang Nguyên Xoay chiến trường giết địch vô số, làm đều là hào khí can vân việc, nhưng khởi khôi giáp, tại đây thi hỏa phía trên, thế nhưng cũng có như vậy tạo nghệ. Nguyên Xoay nói không tồi, Lục Vương ra thi hỏa thật là thập phần về đến nhà Một bên Lưu Mẫn Diên cũng đã sớm bị thuyết phục, hơn nữa hiện tại nàng nhìn Giang húc dương thi họa, thật đúng là cảm thấy chính là hắn nói như vậy. Chính mình tỷ phu họa tác thật là kém chút hỏa hậu. Kết quả là, như vậy một hồi trò khôi hài liền như vậy kết thúc, chính là đại gia lại không nổi vã tan đi. Lưu Các Lão nhìn Giang thừa diệp bên người Ninh Tử, cười đỡ đỡ chồng dâu, hôm nay nếu không có các ngươi phu thê hai người, chỉ sợ này tranh chấp còn phải tiếp tục. Ninh Tử Ngươi không phải đã nói muốn tới trong phủ vì lao phu làm chút mỹ vị ngon miệng đồ ăn sao. Hôm nay Mẫn Diểu cũng coi như là đắc tội Lưu Vừng ra, tuyển nhật tử không bằng sung đột tử, không bằng đêm nay các ngươi liền đến trong phủ tới ăn một bữa cơm đi. Lưu Mẫn Diên giờ phút này đã tiểu ra Bích Ngọc đứng ở phía sau, Giang Húc Dương tưởng ném một cái đắc ý người thắng ánh mắt cũng chưa người tới đón. Hắn cảm thấy có điểm không thú vị, chính là nghe được Lưu các lao kiến nghị, hắn liền vui vẻ, cái này chủ ý hảo, các lao vào kinh nhiều ngày. Bổn vương cũng chưa từng qua phủ thăm. Hôm nay là cái ngày lành. Một bên Lưu Nguyệt Tiễn lại là cười, các vị chính là không biết, phụ thân chỉ sợ là thêm ăn. Rõ ràng đã gả làm người phụ, hành vi cử chỉ gian thế nhưng cũng lộ ra chưa xuất các tiểu nữ hài nghịch ngợm. Lưu Nguyệt Tiễn nhìn Lưu Các lão, giả vờ giận dữ, xem ra phụ thân này, đó nguyệt An ta cùng mẫn diều tay nghề, thật đúng là nhịn hồi lâu, cái này ủy khuất thật là so thiên con đại. Nay một câu, làm người chung quanh đều cười, cuối cùng Đại gia ánh mắt dừng ở Ninh Tử trên người. Hiện giờ Ninh Tử là Ninh Vương phủ chuẩn thế tử phi, thân phận bất đồng, cũng sẽ có không giống nhau cố kỵ. Chính là Ninh Tử đáp ứng sẵn khoái, nếu Lưu Các lão đều mở miệng, Ninh Tử làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nhưng thật ra đại gia đêm nay, nhưng đến đêm trong bụng cấp rộng mở, đừng ăn một lát liền no rồi. Hai câu nhẹ nhàng nói đem không khí trở nên hòa hợp lên, cứ như vậy, cái này buổi tối định ở Lưu Các láo trong phủ. Từ trong cung ra gia tới, Giang thừa Diệp tự cấp con cá nhỏ Hủy Thủy hắn trong đầu hiện lên là ninh tử ban ngày ở thượng thực cục trong phòng bếp bận rộn thân ảnh cùng nàng ở cùng thái hậu nói chuyện với nhau thời điểm bộ dáng cuối cùng là đại gia chờ mong tay nghề của nàng thời điểm ánh mắt cùng nàng đáp ứng lời nói ô, ô, ô con cá nhỏ bắt đầu rầm rì kháng nghị tay nhỏ đem giang thừa diệp cấp đẩy ra giang thừa diệp phục hồi tinh thần lại mới phát hiện nhi tử thủy đều uống đủ rồi hắn còn sơ ý tiếp tục uy bởi vì con cá nhỏ đẩy hắn và áo trước thượng đều là thủy tướn một mảnh ám hát hát nhan sắc Ninh Tử vén lên màn xe nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn luôn cuống tay chân giang Thừa Diệp, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nhưng thật ra tiểu tâm chút. Nàng đem Nhi Tử tiếp qua đi, cẩn thận vì hắn trà lao vẹt nước cùng sặc đến trong lô mũi thủy. Giang Thừa Diệp trong lúc nhất thời đã quên hỗ trợ, liền như vậy nhìn nàng ôn nhu tốt đẹp sườn mặt. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại, là trong cung thủ vệ lệ thường kiểm tra. Bước màn liêu, bên ngoài là cửa cung cảnh tượng. Ninh Tử giúp con cá nhỏ xoa thủy, ánh mắt lơ đãng nhìn phía ngoài cửa sổ. Cửa cung bên cạnh, cũng có phát hoàng bảng vị trí, Ninh Tử ánh mắt định ở kia hoàng bảng thượng, trong tay động tác hơi hơi cứng lại. Giang Thừa Diệp ánh mắt theo nàng ánh mắt trong ra, thấy được kia trường có quan hệ trù nghệ chân tuyển sự tình hoàng bảng. Phần 178 chương 178 Tử Mẫu Tâm Cùng Độc Phụ Dục Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đi trước lưu các lao trong phủ, trước đó vẫn là phải về phủ cùng vương gia vương phi công đạo một tiếng. Chính là Ninh Tử không nghĩ tới chính là, chờ đến các nàng hồi phủ là lúc. Trong vương phủ thế nhưng đã là một mảnh răng đèn kết hoa. Ninh tử cùng giang thừa diệp đều có chút vô thố, tìm tới hạ nhân hỏi hỏi mới biết được, cư nhiên là vì cùng dương phủ kết thân sự tình. Vương ra sáng sớm khiến cho bố trí, vương phi khí cả ngày không có ra tới. Thế tử phi, tiểu nhân đến đi vội vương ra. Vương ra tựa hồ rất coi trọng chuyện này. Ninh vương sẽ động thật cách muốn cưới dương mẫn như, chuyện này tựa hồ làm giang thừa diệp thập phần ngoài ý muốn. hắn cao mày đối ninh tử nói một câu, về trước phòng chờ ta. Sau đó một mình đi hậu viện Giang Thừa Diệp biết cảnh Vương Phi vẫn luôn đều ở hậu viện nghỉ tạm Chính là đương hắn một đường xuyên viên mà qua tới rồi mặt sau sân khi Lại bị người cấp ngăn cản xuống dưới Thế tử ra, Vương Phi phân phó qua Nàng tĩnh dưỡng trong lúc, ai cũng không thấy Ngăn lại Giang Thừa Diệp không phải trong phủ gia đình Mà là hộ vệ Vương Phi an toàn hộ viện Giang Thừa Diệp quét trước mặt người liếc mắt một cái Xoay người liền đi Nhưng hắn vừa quay người lại Liền thấy không biết khi nào cùng lại đây ninh tử Giang Thừa Diệp tâm tình có chút phức tạp, hắn kéo kéo khỏe miệng, cũng không hiểu được chính mình hiện tại cái này cười đến tuột cùng là cái cái gì bộ dáng. Ninh Tử chậm dãi đã đi tới, ở hắn trước người đứng yên, nàng nhìn nhìn viện môn nhắm chặt sân, đối Giang Thừa Diệp nói, không có nhìn thấy mẫu thân. Giang Thừa Diệp lắc lắc đầu, đại khái là khí tới rồi, không sao, này đó đều là nàng cùng phụ thân sự tình, chúng ta vẫn là mau chóng đi các lao trong phủ đi. Ninh Tử nhìn thoáng qua sân phương hướng, gật gật đầu đi ra ngoài. Chỉ là giang thừa diệp loại này không tiếng động cảm xúc, nhiều ít vẫn là làm nàng cảm giác được hắn trong lòng mất mát. Kỳ thật hắn, vẫn là như vậy lo lắng cảnh vương phi. Mà giờ này khác này, chân chính trong sân lại là không có một bóng người. Hẹp dài mà ở mức ám đạo chung, một thân hoa phục cảnh vương phi ở tiểu thái giám dẫn dắt hạ chậm rãi di động, ám đạo trung kia sợi mùi hôi thối làm nàng thập phần không khỏe. Nàng cũng không có mang bất luận cái gì cùng nữ, liền như vậy đi theo tiểu thái giám không biết đi rồi bao lâu, phía trước rốt cuộc lộ ra chút quan minh. Vương phủ tiểu viện Ám đạo, đi thông thành biện kinh ngoại ôm một tòa cũ tòa nhà. Nay Ám đạo một đường đào lại đây, cũng dùng không ít thời gian. Thẳng đến một phiến nửa sưởng cửa đá xuất hiện ở trước mắt khi, bên ngoài truyền đến tận trời xuyên cười nhẹ thanh, cùng chi tướng phụ, còn có một người tuổi trẻ giọng nam. Tựa hồ là nghe được thanh âm, đương cảnh vương phi từ cửa đá phía sau càng ra tới khi, trong thư phòng người đều nhìn phía bên này. Tận trời xuyên ngồi ở thư phòng án thư, cách một cái án thư ngồi xuống, là hai chân tàn tật giang thừa hằng. Mà Giang Thừa Hằng phía sau đứng, đúng là Triệu Vân Hoa. Nhìn thấy cảnh Vương Phi xuất hiện, Triệu Vân Hoa lập tức đi vì cảnh Vương Phi thu xếp ghế giữa nước trà. Cảnh Vương Phi nhìn như cũng là ngồi ở một trên xe lăn mặt Giang Thừa Hằng. Trong lòng có chút đau lòng, Hằng Nhi, xa như vậy lại đây, nhưng có cái gì không khỏe. Giang Thừa Hằng lắp đầu, làm phiền mẫu thân quan tâm, Hằng Nhi không cảm thấy mệt. Cảnh Vương Phi gật gật đầu, ngược lại nhìn phía một bên tận trời xuyên. Người hôm nay đem chúng ta tìm tới, đến tột cùng là vì chuyện gì? buồn vương phi không có như vậy nhiều tâm tình cùng người hạt háo tận trời xuyên bất động như núi ngồi ở án thư nhắm mắt cười chẳng lẽ vương phi nương nương còn muốn trở về tìm cái kia ninh tử đấu một trận vương phi lại là cười ha ha ha tận trời xuyên ngươi thật sự cho rằng buồn vương phi sẽ sợ cái kia tiện nhân ngươi thật sự cho rằng buồn vương phi nhà mẹ đẻ người sẽ cho phép vương gia cưới dương mất như nếu không phải ngươi ngăn trở giả buồn vương phi đã sớm muốn tiện nhân này mệnh giang thừa hàng hơi hơi nhíu mày Một bên triệu vân hoa cũng nhỏ giọng an ủi, mẫu thân, thỉnh bớt giận. Bớt giận? Như thế nào bớt giận? Có người dám đem như kế xử đến nàng trên đầu, nàng còn muốn tiếp tục nhẫn mại. Cảnh vương phi đang muốn đơn phương làm hạ quyết định, tận trời xuyên bỗng nhiên lại lần nữa lên tiếng. Vương phi nương nương, ở sinh khí giết người trước kia, ngại nhưng từ chuyện này bên trong nhìn thấy cái gì sao? Nhìn thấy cái gì? Cảnh vương phi không có dự đoán được ninh từ tiện nhân này sẽ như vậy xử thủ đoạn, mà ở thánh chỉ xuống dưới lúc sau. Nàng càng là trong cơn giận dữ Hiện giờ tận trời xuyên không nóng không lạnh Vừa làm đề điểm Nàng mới hơi chút bình tĩnh chút Cảnh Vương Phi không nốc Nàng trong lòng trột dạ, Không phải không ai biết Lúc trước nàng tự mình tiến cung Chính là vì đến Thái Hậu cho phép Chính là vô luận là Thái Hậu vẫn là Hoàng thượng Đối nàng cái này Ninh Vương Phi cố kỵ là cái gì Chứ bỏ cảnh ra trong tay binh quyền cùng Ở triều đình trung rắc rối khó gỡ căn cứ Còn có thể có cái gì Hoàng thượng cùng Thái Hậu một phương diện cố kỵ một phương diện cũng muốn chấn ép, muốn chấn ép liền phải bóc lột. Cảnh gia là tướng môn thế gia, chính là tới rồi hiện giờ này một thế hệ, lại không hề giống như từ trước như vậy tiêu dung tiện chiến, cảnh lao tướng quân, cũng chính là cảnh vương phi phụ thân. Mỗi khi đề cập chuyện này, luôn là muốn ai thán vài tiếng, mà cảnh vương phi các huynh trưởng cũng đều không thể nơi hà. Nguyên bản giang thừa hằng là cảnh vương phi hy vọng, chỉ cần bọn họ còn có người có thể chọn hạ đại lương, như vậy bọn họ liền tuyệt không sẽ dễ dàng mà mất đi nguyên bản quyền lợi cùng địa vị. Chính là Giang thừa hàng phế đi về sau, Giang thừa diệp bằng vào 3 năm biên quan kháng chiến nhất cử thành danh. Hiện giờ ai đều biết Giang thừa diệp là đại chu chiến thần, cứ thế mãi đi xuống, lại lần nữa tẩy bài lúc sau, Giang thừa diệp sẽ trở thành một trương tân vương bài. Chẳng sợ cảnh vương phi đã không biết nên như thế nào cùng đứa con trai này ở chung, nhưng nàng muốn đem hắn kéo đến chính mình bên người ý đồ trước sau chưa từng biến sẽ qua. Lúc này đây, Hoàng thượng cùng Thái Hậu trước trận thay đổi, dùng một phong thánh chỉ làm mọi người trở tay không kịp, bang là ai. Cảnh Vương Phi trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một đạo quang, nàng dương mắt nhìn phía tận trời xuyên, ý của ngươi là Hoàng thượng cùng Thái hậu muốn mượn sức Thừa Diệp làm Thừa Diệp trở thành bọn họ người. Tận trời xuyên đạm đạm cười, tính làm ngầm đồng ý. Cảnh Vương Phi phảng phất nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, nàng hai mắt trợn lên, Hoàng thượng niên thiếu lại cũng là cái có tâm cơ người, hắn biết rõ Thừa Diệp là ta thân nhi tử, lại muốn mượn sức Thừa Diệp, chẳng lẽ hắn Giang thừa hàng dụ du mắt tiếp nhận Cảnh Vương Phi nói. Mẫu thân, Hằng Nhi nghe nói Hoàng thượng đem ngài cùng Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm sư phó phong ngàn vị phong đại nhân triệu hồi kinh thành. Ngài từng nói qua, năm đó phong đại nhân cũng đối chuyện này có biết một vài, có lẽ Hoàng thượng thật sự đã từ phong đại nhân nào biết đâu rằng chút cái gì. Thừa Diệp là ngài thân nhi tử, Hằng Nhi cũng đem hắn làm như chính mình đệ đệ, chúng ta đều biết Thừa Diệp tính tình cổ quái, đối mẫu thân lại là cực kỳ coi trọng, nếu là làm Thừa Diệp biết năm đó sự tình, chỉ sợ Hoàng thượng này một bước, sẽ làm chúng ta đạt hiểm cảnh. Giang Thừa Hàng buổi nói chuyện không thể nghi ngờ lại đem cảnh Vương Phi hướng vực sâu đẩy một phen, cái chán của nàng thậm chí bắt đầu bốc lên tinh mịn mồ hôi. Tận trời xuyên cùng Giang Thừa Hàng liếc nhau, Giang Thừa Hằng rũ xuống mắt, tiếp tục nói: Mẫu thân, nếu chúng ta phỏng đoán là thật sự, như vậy Hoàng thượng cùng Thái hậu bước tiếp theo nhất định liên hợp cái kia Ninh Tử, làm Thừa Diệp hoàn toàn trở thành bọn họ người. Một khi Thừa Diệp trở thành Đại Chu chủ lực chiến tướng, cảnh gia dụng máu tươi đổi về vinh dự cùng địa vị đều sẽ bị bọn họ một chút lột đi. Đến lúc đó cảnh ra hai bàn tay trắng, mẫu thân còn muốn đối mặt thừa diệp hận ý. Cảnh vương phi luôn cuống, nàng đánh gậy giang thừa hàng nói, xin giúp đỡ giống nhau nhìn phía tận trời xuyên, vân tổng quản, chuyện này ngươi cũng tham dự trong đó. Ngươi hẳn là biết, nếu là chuyện này nói trắng ra, không chỉ là ta ninh vương phủ, sở hưu đề cập trong đó người, đều muốn vấn tội. Nàng phản phất là nhớ tới cái gì, vẻ mặt mang lên chút thực hiện được uy hiếp, mặt khác, buồn vương phi nhưng nhớ rõ, vân tổng quản một lòng muốn gồm thâu tam tư trở thành toàn bộ đại trung ngự thiện tư tổng lĩnh nhân vật. Chỉ sợ vân tổng quản hiện giờ, cũng yêu cầu một người tới tiếp ứng một phên đi. Tận trời xuyên trên mặt ý cười cuối cùng là trừ vài phần, hắn trong con ngươi có tinh quang hiện lên, ha ha, điểm này Vương Phi liền không cần vì nhà ta lo lắng, so với kia mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, nhà ta nhưng thật ra càng coi trọng Vương Phi vị kia chuẩn thức. Đề tài vòng về tới ninh từ trên người, Vương Phi trong mắt phẫn nộ một lần nữa xuất hiện, ngươi hay là ngươi muốn đem nàng dịch vì mình dùng. Ta nói cho ngươi tận trời xuyên, buồn Vương Phi nhất định phải lấy nàng mệnh. Tận trời xuyên bật cười, hắn đứng dậy chậm rãi đi dạo bước chân đi ra, Vương Phi, nô tài có thể ngươi bảo đảm, không dùng được bao lâu, nô tài là có thể làm Vương Phi tự mình chính tay đâm linh tử. Cảnh Vương Phi trong mắt có ánh sáng hiện lên, cả người đều đứng lên, lời này thật sự. Nàng trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng ngươi phải làm như thế nào? Còn có, nếu là Hoàng thượng thật sự biết năm đó sự tình. Làm thừa diệp cùng chúng ta vương phủ phản bội Lại nên như thế nào Bổn vương phi chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này Liền sẽ trong lòng phát run Còn có vương ra đến sự tình Nay từng cọc từng cái Ta chỉ cần suy nghĩ một chút Liền cảm thấy trong lòng bị đè nén Tận trời xuyên nhìn phía vương phi Điểm này, vương phi thật cũng không cần lo lắng Chẳng lẽ vương phi quên mất Ngài còn có một cái thừa hàng sao Tận trời xuyên vừa vặn đi đến giang thừa hàng bên người duỗi tay vô vô bờ vai của hắn Nhắc tới giang thừa hàng Vương Phi đầu tiên là vui vẻ, chính là ánh mắt dừng ở hắn hai chân thượng khi, lại không khỏi ảm đạm vài phần. Nếu là Giang Thừa Hằng không có trở thành phế nhân, có lẽ hiện giờ thật sự có thể cùng Giang Thừa Diệp liều một lần, hắn không phải thân sinh nhi tử, lại hơn hẳn thân sinh, ngần ấy năm tới vẫn luôn bạn tại bên người, lại là nàng ăn ngon uống tốt nuôi lớn, thỉnh chính là tốt nhất tiên sinh, dùng đều là nhất thượng đảng độ vật. Giang Thừa Hằng chính là nàng tâm huyết, phảng phất là minh bạch Vương Phi trong lòng suy nghĩ. Giang thừa hằng trong ánh mắt hiện lên một tia tối tăm, mà một bên tận trời xuyên lại là cười. Vương Phi vẫn là chớ có quá sớm nhận thua, chẳng lẽ Vương Phi quên mất, ngài vị kia bản lĩnh cao cường con dâu tương lai cũng phế đi một con tay phải sao? Ninh Tử thật là phế đi một con tay phải, Vương Phi như mày, đây là có ý tứ gì? Tận trời xuyên đùa nghịch này trên tay xanh biết nhận ban chỉ, nhàn nhạt nói, nghe nói phong ngàn vị phong đại nhân thăm viếng nhiều chỗ, rốt cuộc tìm đến một bộ kim châm thứ huyệt biện pháp, lấy nội lực đẩy mạnh kim châm. Tăng thêm dược vật phụ liệu, có thể đạt tới tục cốt sinh gân hiệu quả, thừa hằng này hai chân, kỳ thật cũng là có thể cứu chữa. Xem, chính là vương phi có chịu hay không đi cầu một cầu. Một khi thừa hằng một lần nữa trở thành một người bình thường, hắn liền vẫn như cũ là vương phi cùng vương gia kiêu ngạo. Tận trời xuyên vân đạm phong khinh nói, chính là kia thường thường trong giọng nói, mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị. Tận trời xuyên giọng nói rơi xuống kia một khắc, giang thừa hằng cũng mỉm cười nhìn cảnh vương phi, mẫu thân. Chúng ta cùng vân tổng quản nhiều năm qua nước giếng không phạm nước sông, đại gia chỉ là vì tìm kiếm chính mình lích lợi. Hàng Nhi bị thương tới nay, mẫu thân chưa bao giờ từ bỏ qua Hàng Nhi, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc, vô luận Hàng Nhi có không khỏi hẳn, nhất định đem hết toàn lực vì mẫu thân đấu tranh. Cảnh Vương Phi ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên thập phần phức tạp, có vui sướng, có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, cũng có do dự, nàng giật mình, thừa Hàng nếu là có thể khỏi hẳn, buồn Vương Phi tự nhiên là vui vẻ chính là thừa diệp lại nên làm cái gì bây giờ tận trời xuyên lại là cười liên quan ánh mắt cũng đông nhiên sắc bén lên hắn đứng ở cảnh vương phi trước mặt nhiều năm qua áp nhỏ giọng nhi nói chuyện làm hắn cả người đều mang lên vài phần âm nu vương phi gia nguyên xoáy nếu là đã biết chính mình năm đó là bị chính mình thân sinh mẫu thân vứt bỏ cũng là bị chính mình thân sinh mẫu thân dục ý diệt khẩu hậu quả sẽ như thế nào ngài mới vừa rồi đã chính mình nói qua nô tài cũng không phải vì bức bách vương phi làm cái gì Chỉ là Vương Phi hẳn là hiểu được bỏ xe bảo xoáy đạo lý. Cảnh Vương Phi cả người chấn động, ngươi, ngươi là muốn ta. Tận trời xuyên cười, chuyện này, Vương Phi tuy rằng đã không ngượng tay, bất quá nô tài cũng không dám làm Vương Phi tới động thủ. Nói ngắn lại, nô tài hôm nay thỉnh Vương Phi cùng công tử tới đây một tụ, chính là vì nói cho Vương Phi. Hiện giờ vô luận ninh từ nổi bật có bao nhiêu thịnh, Vương Phi đều hẳn là minh bạch, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nô tài có thể bảo đảm. Không ra một tháng, nô tài là có thể làm vương phi sở hữu hết hồn sầu lo kể hết biến mất, thừa hằng sẽ trở thành ninh vương phụ trụ cột, chỉ cần vương phi phối hợp nô tài, hết thể đều không khó. Cảnh vương phi nhìn nhìn tận trời xuyên, lại nhìn nhìn bên người giang thừa hằng, cuối cùng tú quyền nắm chặt, hảo. Bổn vương phi đáp ứng ngươi. Ngươi nói, không ra một tháng, kia bổn vương phi phải hảo hảo nhìn xem, vân tổng quản có cái gì bản lĩnh. Tận trời xuyên chắp tay không người, nô tài tất nhiên sẽ không làm vương phi thất vọng. Hẹp dài mà ám hắc cám đạo, vương phi kim sắc bộ diêu ở mỏng manh ánh đèn trùng tản ra u ám kim sắc qua mang. Nàng từng bước một trở về đi, chỉ có thể nghe được trên đầu kim sức va chạm phát ra thanh thúy thanh, không biết là dẫn đường hộ vệ ra sai vẫn là nàng chính mình thất thần, trách một cái con khi, vương phi thủ đoạn vô ý sát ở một bên trên bách sông ra một khối có chút ruệ trên tảng đá. Vương phi hít hà một hơi, phía trước hộ vệ chuyển đầu hỏi, vương phi làm sao vậy? Cảnh vương phi trầm sắc mặt, đem tay đã chịu trong tay háo, nghiêm mặt nói không sao, tiếp tục đi. hộ vệ tiếp tục ở phía trước dẫn đường, chính là lại lần nữa cất bước, đi rồi vài bước, cảnh vương phi lại cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, chờ đến nàng phản ứng lại đây khi, kia bảo dưỡng tốt hơn dung nhan thượng, đã rơi xuống hai hàng thanh lệ, nàng gắt gao nắm tay, trong đầu chỉ có tận trời xuyên kia một câu, bỏ xe bảo xoái. cảnh vương phi trở lại trong việc khi, hạ nhân tới thông báo, thế tử gia mới vừa rồi đến thăm vương phi, bọn họ đã đem thế tử gia chắn trở về. cảnh vương phi thần sắc đã khôi phục và bản. Nàng gật gật đầu, nguyên bản tưởng nói một câu đã biết, chính là trong lòng vừa động, xuất khẩu lại biến thành, thế tử ra hiện tại ở nơi nào. Hạ nhân hồi bẩm, tựa hồ là cùng thế tử phi đi ra ngoài. Cảnh vương phi thần sắc mới chân chính như thường, nàng gật gật đầu, đã biết, lui ra đi. buồn vương phi hôm nay ăn uống không tốt, gọi người làm đồ vật đưa lại đây. Hạ nhân giống như nghĩ tới cái gì, không bao lâu liền có tỷ nữ xách lại đây một cái hộp đồ ăn. Lúc đó, cảnh vương phi đang ở mỹ nhân trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến kia hộp đồ ăn ở một bên bàn lùn thượng mở ra, bên trong bay hương khí điểm tâm bị lấy ra tới khi, cảnh Vương Phi mở bừng mắt. Đây là cái gì? Hương vị thực thanh hương thực đặc biệt, xanh mượn, có chút giống bánh đậu xanh. Bố cơm tỷ nữ hơi hơi một hành lễ, hồi Vương Phi nói, đây là thế tử Phi vì nương nương làm, bởi vì thế tử Phi biết được Vương Phi mấy ngày gần đây ăn uống không tốt, cho nên báo cho bọn nô tỳ nếu là tâm tình không tốt, ăn xong đồ vật không dễ dàng trong người tử hoa khai. Nghe nói đây cũng là tiểu thiếu gia thích nhất ăn đồ vật, là thế tử phi làm, thế tử gia tự mình chăm tốt. Cảnh vương phi nhìn kia xinh đẹp điểm tâm một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là quay đầu đi, cầm đi đổ. a tỷ nữ có chút vô thố. Cảnh vương phi bỗng nhiên trở nên thập phần bực bội, tiêu ngươi cầm đi đổ. Lại chậm một chút là muốn làm ta trị tội ngươi sao. Là là tỷ nữ kinh hãi, chạy nhanh đem điểm tâm mang theo đi ra ngoài, thẳng đến ra tiểu viện tử, trở lại nàng chính mình nhà ở. Một bên tỷ muội quay trung quanh lại đây, nàng mới dám nói chuyện. Kỳ thật thế tử phi cùng thế tử đều là cực kỳ hiếu kính vương phi, thế tử phi tay nghề như vậy hảo, đồ thật là đặc hư. Một bên tỷ muội đều là trong vương phủ tỷ nữ, ngươi một lời ta một ngữ, đối cái này thế tử phi khen chê không đồng nhất, chính là duy nhất nhất trí, chính là này rồi bị các nàng trộm ăn luôn đậu đậu bánh thật sự là mỹ vị đến cực điểm. Mà cùng thời gian, thành biện kinh chung một khác tòa nhà cửa chung, chính trực chưa từng có náo nhiệt là lúc tuổi trẻ một đám người tụ ở bên nhau, luôn có rất nhiều có thể chơi ở bên nhau. Kim Ngọc cùng mãn đường mang theo con cá nhỏ đi theo Giang Húc Dương ở rộng mở hậu viện chơi bọn họ ở nông thôn thích chơi nhảy ô, Lưu Mận Diên vẻ mặt ghét bỏ, chính là nhảy nhảy, trên người liền nóng hổi, cả người tinh thần cũng bị kéo. Ninh Tử đột phát kỳ tưởng, nghĩ tới nàng khi còn nhỏ nhìn thấy hài tử khác ở trong sân chơi qua viết vương tự, liền đem trò chơi này giao cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu viện đều là một mảnh náo nhiệt vui mừng thường thường còn có thể nghe được Lưu Mẫn Diên thét trói thai, ngươi đứng bựng à. Dừng lại thời điểm đường hướng ta bên này đảo. Lại hoặc là, Giang Húc Dương ngươi là cố ý. Ta nơi nào liền động, rõ ràng là ngươi nhằm vào ta. Ta xem là ngươi trong mắt động đi. So với trò chơi, giống như nhìn Lưu Mẫn Diên cùng Giang Húc Dương cãi nhau đấu võ mồm không ai nhường ai tiết mục muốn càng thêm coi ý tứ, liền một bên Lưu các lao đều đi theo liên tục biên cởi biên lắc đầu. Mà ở cách một khoảng cách trong phòng bếp, lại cùng hậu viện trung náo nhiệt hình thành một cái tiên minh đối lập. Ninh Tử Như cũng là bỏ đi bên ngoài áo khóa tay dài, trên tạp dề dây lưng đem nàng tay áo dựng lên, lộ ra tố bạch thủ đoạn. Nàng hơi hơi thiên đầu, chậm rãi đem trong tay nấu tốt tiên mãi đổ ra tới, đặt ở nồi lạnh. Bên kia, lấy quấn đao thương kiếm côn giang thừa diệp, cầm lấy dao phay khi cố nhiên là vững chắc, chính là thiết đi xuống thời điểm, liền có chút thảm không nỡ nhìn. Tròn xoe khoai tây dính thủy tẩy qua đi càng thêm hòa tay. Hắn ninh lông mày băm đi băm đi vài cái, tròn xoe khoai tây liền biến thành từng cây phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thê lương nằm ở trên cái thớt. Giang thừa diệp có chút không phục, quay đầu đang muốn đi theo nàng oán giận một phen, nhìn thấy, chính là nàng ôn nu tốt đẹp sờn mặt. Nàng chính chuyên chú đem mua trở về tiên mãi làm xử lý. kia bạch bạch nhăn sắc, thế nhưng cùng nàng trắng non thập phần làm nổi bật, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng xem ngây người. Nghĩ đến hôm nay đi vào nơi này, tất cả mọi người đối nàng trù nghệ tràn ngập chờ mong. Càng là muốn nếm thử nàng năm đó nhất chiến thành danh tiên mại yến Nhìn nàng một ngụm đồng ý thời điểm thần thái phi dương, đang nhìn người khác kích động chờ mong thèm quỷ bộ dáng. Giang thừa diệp trong lòng đống nhiên xuất hiện ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Đó là một loại không xa lạ, lại trước nay không có như vậy mãnh liệt quá cảm giác. Tự hào. Đúng vậy, hắn thế tử, có một đôi như vậy xinh đẹp tay, còn có thể làm ra như vậy xinh đẹp một bàn đồ ăn. Tay nghề của nàng có thể cho người ta cảm giác hạnh phúc. Có thể cho người nguyện ý vì này chờ đợi, cùng lúc đó còn cùng với vô hạn chờ mong. Hắn thậm chí nghĩ tới mấy năm trước ở Hà Gia Thôn cũ phòng khi, nàng đứng ở đơn sơ bệ bếp trước cẩn thận làm ra đồ ăn. Thẳng đến giờ khắc này, nhìn nàng mặt nghiêng, giang thừa diệp có chút bừng tỉnh. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn đều ở thay đổi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng thay đổi là không thể tránh tránh cho, chính là hôm nay hắn mới phát hiện, có chút đồ vật, là thời gian vô pháp thay đổi. Vô luận là ở Hà Gia Thôn như vậy đơn sơ bệ bếp. Vẫn là ở tiểu lầu tràn ngập tính kế phong bếp vẫn là ở trong hoàng cung sóng ngầm kích động thượng thực cục lại hoặc là hôm nay cái này tràn ngập thấm áp cùng vui sướng tòa nhà trên người nàng một ít đồ vật kỳ thật vẫn luôn đều không có thay đổi quá Giang thừa Diệp có cái này nhìn lén ngươi Mỹ lệ phu nhân thời gian ngươi đều có thể cân nhắc ra một bộ đao pháp tới cứu lại ngươi thuộc hạ kia mấy cái đáng thương khoai tây Ninh từ đầu cũng không chuyển tiếp tục ra công tiên mãi bình đạm ngữ khí lại tràn đầy trêu trọc ngay sau đó một đôi hữu lực vòng tay thượng ninh tử vòng eo giang thừa diệp liền như vậy từ phía sau ôm lấy nàng cảm ơn ngươi giang thừa diệp thấp giọng nói một câu ninh tử động tác đi theo hơi hơi một đốn mới vừa rồi ra cửa thời điểm hắn không có tìm được ninh tử hỏi vừa hỏi mới biết được nàng chạy tới phòng bếp chờ đến hắn đi vào thời điểm mới nhìn đến nàng làm rất nhiều đậu đậu bánh cuối cùng chia làm hai phần đậu đậu bánh là con cá nhỏ thích nhất ăn sau lại hắn cũng thích ăn giang thừa diệp muốn cầm lấy một khối ăn Lại bị nàng đánh tay Phần 179 An vụng cha mẹ đồ ăn Thật sự là cái bất hiếu tử Nàng nửa thật nửa giả dân dạy hắn Hắn lại bởi vì những lời này ngốc lăng hồi lâu Này hai phân đậu đậu bánh Là nàng vì Vương Phi cùng Ninh Vương làm Người Ninh tử cùng Vương Phi Vẫn luôn là như nước với lửa Hắn đều biết chính là nàng vì sao Phải làm đồ ăn cho bọn hắn Ninh tử không có giải thích Chỉ là cho hắn hai chỉ hộp đồ ăn tử Vô nghĩa liền đừng nói nữa Chạy nhanh trăng hảo Chúng ta cũng muốn vội vàng ra cửa. Từ nàng nhìn hắn cố ý vô tình toát ra đối cha mẹ quan tâm, nàng liên biết, hắn ấy lòng chung quy không phải một cái quá tuyệt tình người. Chẳng sợ ninh từ đích sắc vì hắn cảm thấy không đăng giá, cảm thấy đau lòng, chính là cùng với đối hắn nói một ít lạnh băng thấu xương nói, nàng càng nguyện ý cùng hắn cùng nhau tận một tận hiếu đạo. Nàng cùng Vương Phi thật là như nước với lửa, nhưng kia chung quy là nàng cái này tức phụ cùng bà bà vấn đề. Bọn họ có thể vô tình, nhưng nàng cùng Giang Thừa Diệp, càng nguyện ý làm chính mình không thẹn với lương tâm cuối cùng giang thừa diệp yên lặng mà đem hộp đồ ăn trang hảo hai chỉ kể tại cùng nhau ra cửa thời điểm giang thừa diệp từng tự dĩu tưởng có lẽ mẫu thân sẽ trực tiếp đảo rất cũng nói không chừng ninh tử giống như là đoán được tâm tư của hắn nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc ngàn vạn đừng lo lắng sẽ lãng phí vương phi bỏ được lãng phí kia mấy cái nha đầu thèm trùng cũng liên tiếc lãng phí giang thừa diệp thật sâu nhìn nàng một cái gắt gao nắm tay nàng đi phía trước đi Chờ tới rồi vương phủ, mọi người đều ở hậu viện chơi lùa, chỉ có Giang Thừa Diệp nhất ý cô hành muốn đi phòng bếp hỗ trợ, mặc dù hắn hiện giờ đã rất ít xuống bếp, chính là hắn giống như là ngoan cố sức mạnh bạo phát giống nhau, cản cũng ngăn không được. Ninh Tử bị hắn ôm, nở nụ cười, nôn ngữ gian mang theo bất đắc dĩ cảm thán, ngươi xem ngươi xem, ta liền biết này bữa cơm còn không có làm tốt, ngươi nên vừa kéo vừa ôm. Mau bông ra, còn có người muốn ăn cơm đâu. Giang Thừa Diệp cười, nếu muốn ăn đến, phải chờ. Đây là bản công tử ngộ ra tới đạo lý. Hôm nay vừa lúc gọi bọn hắn cũng lĩnh ngộ một phen. Ninh Tử có chút buồn cười. Giang Thừa Diệp, ngươi lại nổi điên ta liền không để ý tới ngươi a? Cuối cùng, Giang Thừa Diệp vẫn là không thể không ở Ninh Tử vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ thối lui. Cuối cùng, tốn thời gian hồi lâu, Ninh Tử rốt cuộc làm tốt một bản tiên mại yến, đều là dựa theo năm đó Thái sắc làm được. Suy xét đã có người sẽ không thích đứng này đó khẩu vị, nàng có mặt khác làm chút cơm nhà. Có rất nhiều gia vị đều là nàng từ vương phủ mang lại đây, là thân thủ làm, thái sắc làm được mùi hương chính là không giống nhau. Tới rồi cuối cùng, nay một bàn đồ ăn tự nhiên là tranh đoạt không còn. Lưu các lao cảm khái, nay đại khái là hắn lần đầu tiên ở Biện Kinh có như vậy hòa thuận vui vẻ cơm chiều, càng là tiếp đón ninh tử, muốn nàng nhiều hơn tới trong phủ đi lại. Ninh tử hòa khí đồng ý, cơm chiều qua đi, liền mang theo một chúng lớn nhỏ rời đi, dẹp đường hồi vương phủ. Giang thừa diệp một buổi tối đều có chút nặng nghề. Ninh tử chỉ đương hắn là bởi vì vương phi sự tình phiền não, đã có thể ở bọn họ đến vương phủ cửa, chuẩn bị xuống xe thời điểm, giang thừa diệp đống nhiên giữ chặt tay nàng. Hắn tựa hồ suy xét thật lâu, mở miệng nói, Ninh tử, ngươi, có nghĩ đi tham gia chân tuyển. chương 179 đã đồng tâm phu thê sóng vai. Khoảng cách Ninh tử các nàng trở lại thành biện kinh, trong bất chi bất giác đã có một đoạn nhật tử. Không biết có phải hay không bởi vì thiên tử dưới chân thật sự có tường vần vờn quanh long khí bảo hộ, tới lâu như vậy Khí hậu đều là cực hảo, mỗi một ngày đều thoải mái kỳ cục. Thái y yề viện trung dược lư, Ninh Từ nằm ở trải chăn thoải mái mỹ nhân trên giường, tay áo vén lên, trắng thuần mảnh khảnh cánh tay nằm ở mạch gối thượng, Giang Thừa Diệp một bộ bạch ý yề biểu tình chuyên chú ngồi ở một bên, trong tay tế như lông châu kim châm hơi hơi run rẩy, không hề che lấp bại lộ hắn trong lòng do dự. Rõ ràng đã đem sở hữu huyệt vị kinh mạch đều nhớ cho kỹ, chính là tới rồi chân chính xuống tay thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được do dự. Cái này trên chiến trường có thể anh dũng giết địch, trong trốn giang hồ làm người vì phong táng đảm nam nhân, nguyên lai cũng sẽ có do dự sợ hãi sợ hãi thời điểm sau. Ninh tử duỗi tay cầm hắn tay, ngươi nhưng đừng nói cho ta người ở sợ hãi. Giang thừa diệp rũ mắt, đồng nhiên cong cong khỏe môi, là, sợ hãi. Hắn nâng lên mắt nhìn hướng nàng, trở tay bao lại tay nàng, nếu có không thoải mái hoặc là đau thời điểm, nhất định phải nói cho ta. Ninh tử bỗng nhiên liền tà tà cười. Chúng ta lần đầu tiên ngủ thời điểm ngươi cũng chưa nói qua loại này lời nói, một đám động tác như là sảng khoái đến không được, hiện giờ nhưng thật ra hiểu được đau người. Giang thừa diệp giật mình, hắn nói chính là tay. Tay. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại không khó coi ra nàng nói những lời này đơn giản là muốn phân phân hắn tâm, làm hắn không cần quá mức khẩn trương. Chính là nhìn nàng ngọc thể ngang dọc nằm ở chỗ này, nói này đó khiêu khích nhân thần kinh nói. Giang Thừa Diệp liền hận không thể lập tức ném Kim Trâm làm nàng hảo hảo biết cái gì gọi là hắn Giang Thừa Diệp đau người phương thức, chính là hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn chỉ có thể trước nhìn xuống, mặt châm xuống đối với cười đến vẻ mặt vô hại nhân đạo. Nếu như vậy, đau cũng chịu được. Lời còn chưa dứt, Ninh Tử chỉ cảm thấy cánh tay thượng một trận nhiệt lực, đãi nàng quay đầu vừa thấy Tiêu Kim Trâm thật sự ở hắn nội lực bức bách hạ run rẩy đâm vào huyệt vị. Kim Trâm thứ huyệt trước kia, nàng tay phải đã dùng dược vật trưng liệu quá, trưng gần một canh giờ mới thả ra. Giờ phút này bạn Kim Trâm kích thích, nàng chỉ cảm thấy ngày thường nếu là tay phải lực đạo dùng quá lớn liền sẽ sinh ra đau nhức tại đây một khắc phóng đại vô số lần, phảng phất noi theo toàn bộ cánh tay, nàng cắn môi như mày. Giang thừa diệp cảm giác được cánh tay của nàng không tự chủ trở về súc, hắn trầm khuôn mặt, ở nàng bả vai chỗ hơi hơi làm lực đạo, làm nàng vô pháp lúc đích, cùng lúc đó cũng ra tiếng nói, Ninh Tử, còn có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm? Hắn là ở phân tán nàng lực chú ý. Cho nên Linh Tử cũng thực nỗ lực phân tán chính mình lực chú ý, nàng kéo kéo khỏe miệng, đương nhiên nhớ rõ. Đem chính mình trang điểm không ai bị nổi bộ dáng, nhìn thật gọi người chán ghét. Tốt nhất cười chính là một khắc trước còn nhân mô nhân dạng, sau một khắc liền nằm ở nhà của chúng ta xe đẩy tay trước muốn ngoa chúng ta. Giang Thừa Diệp cũng cười, liền nhà các ngươi như vậy, ngươi xác định ta thật sự ngoa đến tiền sao. Hắn khi nói chuyện, đệ nhị căn kim châm cũng đã rơi xuống, chính là Linh Tử phản ánh rõ ràng so vừa rồi muốn nhỏ rất nhiều. Nàng ký ức phản phất thật sự bị lôi kéo đến mấy năm trước, về tới cái kia nhìn thấy hắn buổi tối. Giang Thừa Diệp làm một cái lực đạo, chính là cùng lúc đó cũng nói một câu, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy người, không phải ở chăm vị lâu, còn muốn sớm hơn một ít. Ninh Tử hiển nhiên có chút kinh ngạc, chúng ta phía trước còn gặp qua sao. Giang Thừa Diệp nặng nghề cười, đem ngày đó ở Đông tiểu Trấn Giang Phủ sự tình nói cho nàng, không chỉ là ở Giang Phủ, còn có hậu mặt rừng Trúc Bình phong chuyện sau đó. Những cái đó sự tình hiện giờ hồi tưởng lên, thật sự dường như đã có mấy lời, chính là so với cảm khái, Ninh Tử càng có rất nhiều kinh ngạc, nàng suýt nữa đã quên cánh tay thượng còn run rẩy kim châm, toàn bộ một trường không thể tưởng tượng mặt nhìn Giang Thừa Diệp. Ngươi, ngươi là nói, không chỉ là Giang húc dương cái kia mội mội là ngươi, lúc trước tránh ở bình phong mặt sau người cũng là ngươi. Chuyện này nếu là Giang Thừa Diệp không hề nhắc tới, Ninh Tử suýt nữa liền đã quên. Kỳ thật lúc trước Giang Thừa Diệp rời đi lại trở về. Nàng mấy phiên cha xem, nhìn lại quá vãng, cũng là đoán một ít, chính là sau lại hắn thế công quá kịch liệt, cả người cũng thập phần có thanh ý, nàng cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngược lại là đêm này đó đều đã quên cái sạch sẽ. Giang thừa diệp nhìn trên giường nữ nhân, trong lòng đống nhiên tưởng, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy nàng thay đổi đâu. Nàng rõ ràng vẫn là dáng vẻ này, nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, chính là như vậy một bước lại xuẩn lại ngốc sắc mặt, gọi người cảm thấy buồn cười lúc trước những cái đó sự tình cùng nàng lúc sau gặp được sự tình so sánh với đích xác đều là gặp sư phụ ninh tử chậm rãi phản ứng lại đây cũng không khỏi cảm khái lên từ trước chỉ là vì mấy tỷ muội sinh hoạt sinh tồn nàng đều phải gặp gành đi phía trước đi vì chạy thoát mãi mãi cường ngạnh chỉ hôn nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết nghĩ cách cuối cùng càng là thái độ cường ngạnh yêu cầu phân hộ mà phân hộ biện pháp này vẫn là trước mặt người nam nhân này để điểm nàng hiện tại nhớ tới thật sự là cảm thấy kỳ diệu lại không thể tưởng tượng Không lý do nghĩ tới Hà Bà Tử, Ninh Tử thực mau liền nghĩ tới nàng ở hỏa trung đồng quy vu tận nhị thẩm một nhà. Nàng nhớ tới một kiện tựa hồ vẫn luôn không có đã nói với Giang Thừa Diệp sự tình. Thừa Diệp, ngươi có biết hay không? Vì cái gì kia chàng lửa lớn, nhị thẩm gia còn sống, tam thẩm gia lại ở hỏa thiêu chết. Đối với Ninh Tử nhà bọn họ chung không hợp, Giang Thừa Diệp còn ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó các nàng mấy nhà nháo đến như nước với lửa, Hương Chi cùng Liễu Nhi, hơn nữa một cái cắt tưởng còn có nàng. Bổn ứng đều là một cái trong nhà tỉ muội, là có tương đồng huyết thống người, cố tình đối với chính mình thân tỉ muội, hạ khởi tay tới cũng hết sức mà vô tình. Lúc trước hắn cũng coi như là giúp đỡ nàng đối phó rồi kia mấy nhà, có chút cùng chung kẻ địch hương vị. Ba năm sau hắn một lần nữa trở lại Hà Gia Thôn, gặp được Cường Đại Ninh Tử đồng thời, cũng nhìn thấy những cái đó từ trước những người đó mộ phần. Giang Thừa Diệp nhìn phía Ninh Tử, tự hồ là ở giò hỏi nàng vì cái gì ở thời điểm này đống nhiên nhắc tới bọn họ. Trong tay hắn động tác chưa dừng lại, như cũ tiếp tục thi trâm tổng cộng 10 châm, 10 cái huyệt vị, một đinh điểm sai lầm đều không thể có. Ninh Tử cũng nhìn Giang Thừa Diệp, nàng vẻ mặt thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lúc trước từ đám cháy liền ra tới tam thẩm một nhà, từ nãi ngoại đến tiểu phúc thỏ, thi thể đều chiến ở bên nhau, bộ dáng thực giữ tận thực khủng bố. Sau lại cẩn thận một thăm dò, liền hiểu được. Người còn nhớ rõ Liêu Nhi sao? Ta nhớ rõ khi đó, Liêu Nhi bị tam thúc tam thẩm nhốt ở trong nhà phòng chất ủi. Bởi vì nàng làm những cái đó sự tình làm tam thúc tam thẩm cảm thấy mất mặt, cho nên đoạn thời gian đó, hẳn là cũng coi như là nàng trong cuộc đời thống khổ nhất một đoạn nhật tử. Cho nên nổi lửa ngày đó buổi tối, nhân hẳn là không có phát hiện bị nốt ở phòng chất tuổi Liêu Nhi, chờ đến bọn họ đem tam thúc tam thẩm bọn họ một nhà phóng ngã vào một cái trong phòng sau, liền phóng hỏa rời đi. Bởi vì Liễu Nhi quá mấy ngày liền phải gả cho một cái địa chủ lao ra, cho nên tam thúc tam thẩm đã cho nàng lòng chói. Không hy vọng nàng xuất giá thời điểm trên người còn có vết đỏ. Ngày đó buổi tối hỏa rất lớn, theo lý thuyết, Liễu nhi không có bị bắt góc, cũng không có bị ám toán, nàng lao ra cửa phòng, liền có thể đem bọn họ người một nhà đều cứu. Ninh tử ở chỗ này ngừng lại một chút, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. lúc này mới tiếp tục nói, chính là nàng không có. Kết quả cuối cùng, là nàng thân thủ đem chính mình cùng tam thẩm bọn họ người một nhà cột vào cùng nhau, cùng chết ở đám cháy. Cho nên tới rồi cuối cùng. Bọn họ thi thể đều là dây dưa ở bên nhau. Giang thừa diệp tay ngừng lại một chút, nhìn phía ninh tử. Hắn nhớ rõ, lúc trước trở lại Hà Gia Thôn, nhìn đến trên núi Lăng Mộ Khi, bên trong nàng tam thúc tam thẩm đều táng ở bên trong. Trong thôn người ta nói, nơi này một gạch một ngói đều là nàng một phân một phân tránh trở về, một hồi hỏa lúc sau, mọi người đều không có hết thảy. Chính là chỉ có nàng, thực mau liền bắt được một số tiền, đem những cái đó người chết tán táng, cho bọn họ tốt nhất địa phương làm cho bọn họ hoan hồn vĩnh tức. Vì cái gì bỗng nhiên nghĩ vậy chút giang thừa diệp thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ninh tử cười cười, chỉ là nhìn một cái tam thẩm nhà bọn họ, lại nhìn một cái nhị thẩm bọn họ, mới cảm thấy trên đời kỳ thật không có như vậy nhiều thâm cửu đại hận có thể vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chúng ta nguyên lai like cùng nhị thẩm như vậy như nước với lửa, chính là bởi vì hương chi chết, làm các nàng hoàn toàn thay đổi. Hiện tại nhị thẩm có hành chi, sở hữu hết thể cũng là từ đầu bắt đầu chính là bọn họ lại so với từ trước muốn càng dễ dàng thỏa mãn, càng dễ dàng hạnh phúc. Giang Thừa Diệp ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, vì sao ta tổng cảm thấy ngươi tựa hồ là sợ ta ghi hận cái gì? Ninh Từ lắc đầu, tính tình của ngươi kỳ thật một chút cũng không thích hợp nơi này, ghét gai ác như kẻ thủ, tính tình cực đoan cổ quái. Ta không phải sợ ngươi ghi hận cái gì làm ra việc đớp, chỉ là ghi hận một người thật sự là quá mệt mỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta còn muốn xem con cá nhỏ lớn lên, nhìn hắn cưới vợ thành gia lập nghiệp, không chỉ là hắn, còn có Kim Ngọc Mãn Đường, còn có nhà của chúng ta, còn có ta không đêm chấn, còn có về sau Thế Ngoại Đào nguyên nàng nằm ngựa, nhìn phía trên sà ngang, Phảng Phất thật là thấy được sau này hết thảy thời gian, cả người đều mang lên chờ mong thần sắc. Có như vậy nhiều việc cần hoàn thành muốn để ở trong lòng, vì cái gì phải dùng dư thừa sức lực đi ghi hận ai đâu? Giang Thừa Diệp trầm mặc nghe, mai cho đến cho nàng chất thượng đệ thập căn kim trầm, hắn cả người giống như mới lơi lỏng xuống dưới giống nhau, nhìn năm người Đạm đạm cười, ngươi nói không tồi. Chỉ là nghe ngươi nói những cái đó, đều nhịn không được muốn về nhà. Đúng vậy, muốn về nhà. Chính là còn không phải hiện tại. Giang thừa diệp nắm lấy tay nàng, một cái tay khác xoa xoa cái chán của nàng, như vậy chỉ thượng một tháng, tất nhiên có thể khang phục. Ba năm trước đây chân tuyển, ngươi bỏ lỡ. Lúc này đây, chỉ lo đi làm ngươi am hiểu, cùng ngươi thích làm. kia một ngày, hắn giữ nàng lại, hỏi nàng có nghĩ muốn đi tham gia chân tuyển. Ninh tử do dự thật lâu. Chính là không đợi nàng tưởng hảo thuyết tử, giang thừa diệp nghiễm nhiên đã vì nàng phô hảo sở hữu đường lui. Liên thành dục làm ơn những chuyện ngươi làm, ta tới giúp ngươi làm. Tham gia chân tuyển, chân chính tiến vào ngự thiện tam tư trung tâm, đối với ngươi mới có thể càng có lợi, đến lúc đó ta giúp đỡ ngươi, tận trời xuyên cái này lao đông tây, sinh động không được bao lâu. Hắn nói lời này thời điểm, phản phất chỉ là thương lượng một kiện ở bình phạm bất quá sự tình. Chính là ninh tử vẫn là lắp bắp kinh hãi, ngươi Ngươi trường nào thì biết đến? Giang thừa Diệp không có trả lời vấn đề này, bởi vì từ nàng phải đối phó tận trời xuyên bắt đầu, liền tất nhiên muốn liên lụy đến càng nhiều vấn đề, tỉ như những cái đó phóng hỏa sát thủ, những cái đó hắc y hiền nhân, còn có vương phủ thâm trong viện vương phi. Bọn họ sáng sớm liền biết, cái này biện kinh nơi trốn đều tràn ngập hung hiểm sóng ngầm, mỗi người trong lòng đều có như vậy một khối bóng ma, bên trong ở tàn nhẫn cùng thô bạo. Chính là bọn họ vẫn là cùng nhau đã trở lại. Nếu lúc trước cùng nhau đã trở lại, hiện giờ liền tất nhiên phải có như vậy chuẩn bị. Ninh tử không chuẩn bị làm giang thừa diệp tham dự tiến vào, vài lần đối bọn họ xuống tay những cái đó hắc y sát thủ, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc sau, thẳng chỉ cái này biệt kinh. Kia đều là quyền quý thủ hạ dưỡng sát thủ. Mà ở này một mảnh phù hoa sau, càng là có như vậy một khối địa phương, vì này đó phù hoa bồi dưỡng giả nhất tàn nhẫn giết người công cụ. Lúc trước Ninh tử cũng nói qua, trong trốn giang hồ kia Nam vị nhân tình, nàng sẽ chính mình hoàn lại hiện giờ này đó sát thủ ma chảo đã ruôi hướng về phía người trong giang hồ. Bọn họ vốn chính là từ huyết tinh trung dấm lại đây, nếu về sau giang hồ trở thành siêu trọng quyền quý bồi dưỡng sát thủ nôi, kia hậu quả không dám tưởng tượng.